Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần cuối của truyện Đoàn Sùng Tiểu Cẩm Lý ở 80 vượng điên rồi. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coocdoctruyen.com. Chương 236 hôn, đang ở ngoại chơi đùa lê mẫu, không biết trong nhà có gì đang chờ chính mình, Lê Tiểu Cẩm cũng không biết bởi vì nàng mang theo lê mẫu một đạo ra cửa chơi, cấp nhà mình ca ca tỷ tỷ mang đến bao lớn bạo kích cũng không biết nàng chính mình tránh được một kiếp không bị lê phụ thượng thư thưởng khóa. Bất quá, nàng liền tính ở nhà cũng sẽ không bị mắng lạp bởi vì mấy cái trong bọn trẻ mặt nàng xem như bồi lê mẫu nhiều nhất người, rốt cuộc nàng mỗi hai ngày phải về nhà một chuyến. Bất quá tuy rằng nàng không ai mắng, nhưng nàng hai ngày này tâm tình cũng không tốt lắm. Bởi vì nàng ra tới chơi mấy ngày nay, cố minh ca ca nếu chưa cho chính mình gọi điện thoại. Hừ, nếu không phải trường học hiện tại nghỉ cố minh ca ca ở tại trong nhà. Hắn đều phải hoài nghi hắn mấy ngày nay còn ở tại ký túc xá, không biết nàng chạy ra ngoài chơi đâu. Cố Minh mấy ngày nay cũng trong lòng khổ a, Lê phụ tuy rằng không mắng hắn, không nói hắn, nhưng Lê phụ không cho hắn đi tìm Tiểu Cẩm cũng không cho chính mình liên hệ Tiểu Cẩm. Tuy rằng hắn có thể trộm liên hệ Tiểu Cẩm, chính là hắn này rõ ràng là làm sai ai phạt, muốn vẫn là biết sai phạm sai lầm, kia hậu quả không phải nói giỡn. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén nỗi khổ tương tư, một ngày một ngày đếm nhật từ quá. Lê Tiểu cầm tâm tình không tốt đẹp này một chuyến chơi cũng chơi không tận hứng, trên đường trở về người cũng không tinh đánh thải. Lê mẫu xem nàng như vậy, còn tưởng rằng là chơi mệt mỏi cười, trêu ghẹo nàng. Tiểu thất về sau ở nhà vẫn là muốn nhiều động động, người này thân thể còn không có mẹ hảo ta đều không mệt, người đều mệt không nghĩ nói chuyện. Lê Mẫu Khó được cùng nữ Nhi ra cửa chơi, tâm tình đặc biệt hảo, hơn nữa gần nhất mấy ngày nay, Lê Phụ cũng mỗi đêm đều cho nàng gọi điện thoại, nàng sẽ đem một ngày đi đâu chơi, đã xảy ra cái gì thú sự cùng hắn nói. Thường thường sẽ nói tới tay cơ không điện mới dừng lại tới. Trước kia ở nhà thời điểm, bọn họ hai cái nhưng không nhiều như vậy nói. Lê Tiểu Cẩm Khó mà nói chính mình cùng Cố Minh ở giận dỗi, vẫn là nàng đơn phương nháo cho nên đành phải phối hợp gật gật đầu đã biết mẹ về sau ta nhất định nhiều rèn luyện đường về trên xe lê tiểu cầm một đường đều thực trầm mặc nàng suy nghĩ có phải hay không bởi vì nàng cùng cố minh ở bên nhau quá thuận lợi cho nên bọn họ hai người chi gian tổng thiếu một loại cảm giác một loại sẽ vì đối phương canh cánh trong lòng cảm giác sẽ vì đối phương xúc động vì đối phương mất lý trí bọn họ hai cái chính thức ở bên nhau này bốn năm trừ bỏ năm thứ nhất hai người còn sẽ nhân quan hệ biến hóa mà có một chút bất đồng nhưng này hai ba năm Bọn họ hai người chi gian thật giống như trước tiên tiến vào lão phu lão thê trạng thái, rõ ràng bọn họ liền hôn đều còn không có kết. Chỉ là bọn hắn hai cái đều quá quen thuộc đối phương, đôi khi một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì, bọn họ chi gian rất khó ăn ý. Này phần ăn ý cũng chậm rãi đem bọn họ chi gian cảm tình mặc hóa thành tế thủy trường lưu. Tế thủy trường trường lưu, liền sẽ mất ám lưu dũng động. Cho nên nàng cùng cố minh ca ca chi gian liền ít đi kia một phần tình cảm mãnh liệt. Lê Tiều cầm nghĩ vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng cùng cố minh ca ca cùng nhau lớn lên sự, nàng thay đổi không được. Bọn họ hai người hiện tại loại trạng thái này, nàng cũng không biết muốn như thế nào thay đổi. Còn không có kết hôn, hai người cảm tình liền quy về bình đạm, nàng ra cửa mấy ngày cố minh ca ca đều có thể không liên hệ nàng, về sau thật kết hôn, lại sẽ thế nào đâu. Đúng rồi, kết hôn. Nàng đều đã khoa chính quy tốt nghiệp, 6 tháng cuối năm liền niên một đã sớm tới rồi pháp định kết hôn tuổi chính là cố minh ca ca giống như chưa từng nói qua kết hôn sự. Ba ba mụ mụ bọn họ cũng không đề qua hai người kết hôn sự. Lê Tiểu Cầm có nghĩ thầm hỏi một chút lê mẫu chuyện này, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng cấp nuốt xuống đi. Loại này lời nói như thế nào hỏi a làm giống như chính mình hận gà giống nhau. Lê Tiểu Cầm liền như vậy một đường miên man suy nghĩ trở về nhà, mới vừa về nhà nàng còn có điểm ngốc, sau đó đã bị người trong nhà cấp dọa tới rồi. Tình huống như thế nào? Đây là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Vì cái gì người trong nhà đều tề tụ một đường? Khoảng cách lần trước cả nhà như vậy chỉnh tề xuất hiện hình như là năm kia Tết âm lịch sự Không đợi Lê Tiểu Cầm hoàn hồn đâu, liền nhìn đến tam tỷ tứ tỷ trực tiếp đi lên đem mẹ một tà một hiểu giá tới rồi trên sofa ngồi. Sau đó trong nhà các ca ca tỷ tỷ chạm thành một loạt đồng thời cùng mụ mụ đổ một cái khiểm. Lê Tiểu cẩm tuy rằng không biết bọn họ vì sao xin lỗi, chính là các ca ca tỷ tỷ đều chạm một loạt nàng tổng không thể lạc đơn đi. Đành phải cũng đi qua đi ở Cố Minh bên người đứng. Từ Lê Tiểu cẩm vào biệt thự Cố Minh tầm mắt liền vẫn luôn không rời đi trên người nàng, chỉ là Lê Tiểu cẩm toàn bộ hành trình ngốc vòng chung không có phát hiện. Cho nên ở nàng đứng ở cố minh bên người thời điểm, trong lòng kỳ thật còn biệt nữ đâu, liền không nghĩ gọi người. Ngày thường, nàng vừa thấy đến cố minh liền sẽ ngọt ngào kêu một tiếng cố minh ca ca. Nhiều năm như vậy, mặc kệ hai người trưởng đến bao lớn, Lê tiểu Cẩm vẫn luôn không sửa lại sưng hô cái này từ Lê tiểu Cẩm lần đầu tiên nhìn thấy cố minh, lấy này tới sưng hô cố minh sau, cái này sưng hô liền vẫn luôn như bóng với hình, nhiều năm như vậy chưa bao giờ biến quá. Cố Minh thấy nàng không nói gì, liền biết nàng thật sự sinh khí, có tâm hống một chút nàng, nhưng hiện tại tình huống này lại không thích hợp, đành phải kiềm chế trụ, nghĩ trong chốc lát lại hống. Lê Mẫu Ngốc vòng ngẩng đầu nhìn về phía bọn nhỏ, "Các ngươi làm gì vậy a?" Lê Thanh Sơ làm lão đại, đại biểu đệ muội nhóm mở miệng Mẹ, ba ngày hôm qua đã mắng qua chúng ta, chúng ta cũng đã nguyên vẹn nhận thức đến chính mình sai lầm, qua đi chúng ta đích sắc đối với ngươi cùng ba quan tâm không đủ, về sau chúng ta sẽ thường về nhà bồi ngươi, nghỉ hè này hai tháng ta cùng tiểu tuệ sẽ dọn về tới bồi ngươi chủ. Lê Mẫu nghe càng hồ đồ, Lê Thanh Sơ một đoạn này lời nói, nàng chỉ nghe lọt được hai câu tự mình nam nhân mắng bọn nhỏ, bọn nhỏ nói sai rồi. Nhưng mấu chốt là nàng không biết bọn nhỏ sai nào a là chính mình đi ra ngoài chơi mấy ngày nay, bọn họ phạm sai sao? Cái gì sai đến hắn huynh đệ thì muội mấy cái cùng nhau phóng? Không được nàng đến trước làm rõ ràng này sai là cái gì lại nói. Nghĩ vậy, Lê Mẫu Nhu nhíu cười. Lão đại, mẹ ngồi xe trở về có điểm mệt mỏi, lúc này đi trước nghỉ ngơi một chút, có việc đợi chút lại nói a. Tiểu thất ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Trở về trên đường ngươi đều mệt không nghĩ nói chuyện. Lê Mẫu nói xong không đợi những người khác nhiều lời một câu, trực tiếp đứng lên liền lôi kéo Lê Phụ vào nhà đi, nàng đến hào hào hỏi một chút lão nhân, mấy ngày nay đều đã xảy ra gì sự. Lê Tiêu cầm bên này, bởi vì không nghĩ kỹ chính mình cùng Cố Minh chi gian sự, lúc này cũng không muốn cùng Cố Minh nhiều đãi, liền theo mụ mụ cấp lấy cớ trực tiếp về phòng đi nghỉ ngơi. Muốn đi cầm hành lý thời điểm, có chỉ tay trước nàng một bước đem hành lý nhấc lên. Lê Tiểu Cẩm thấy Cố Minh dẫn theo nàng dương hành lý, liền yên lặng thu hồi tay, dù sao đây cũng là bọn họ chi gian ăn ý chi nhất. Có Cố Minh ca ca ở thời điểm, là không tới phiên nàng làm cô ly. À, ăn ý điểm quá nhiều, có điểm không nghĩ muốn loại này ăn ý. Lên lâu thời điểm, hai người cũng chưa nói chuyện, Lê Tiểu Cẩm là cố ý không nghĩ nói chuyện, Cố Minh là biết nàng ở sinh khí, cũng biết nàng lúc này mệt, không nghĩ xảo nàng, muốn cho nàng trước nghỉ ngơi, cho nên không mở miệng. Vào phòng, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp cầm áo ngủ đi phòng vệ sinh rửa mặt, Cố Minh đem nàng Dương hành lý mở ra, thế nàng chỉnh lý thứ tốt mở ra trong phòng điều hòa sau, lúc này mới cầm Dương hành lý sơ quần áo rời đi phòng. Bọn họ lúc trước cùng nhau đi ra ngoài du lịch quá vài lần, mỗi lần trở về Lê Tiểu Cẩm đều là mệt không nghĩ động, chỉnh lý hành lý sự đều là Cố Minh làm cho nên hắn làm thực thuận tay. Chờ Lê Tiểu Cẩm rửa mặt hảo vào phòng, nhìn đến đã chỉnh lý tốt hành lý, bất đắc dĩ cười cười. Xem đi, Bộ dáng này nhưng còn không phải là cùng kết hôn thật nhiều năm bộ dáng giống nhau sao? Vô lực thở dài một hơi, Lê Tiểu Cẩm đem chính mình ném tới trên giường, chỉ là nàng lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Lầu một phòng ngủ chính, Lê Mẫu nghe Lê Phụ nói hắn làm sở hữu sự khóe miệng không chịu khống chế chiều trường. Lão nhân ta khi nào cùng ngươi đã nói ta một người ở nhà tịch mịch? Bọn nhỏ đều có chính mình tiểu gia muốn phụ trách có chính mình công tác muốn vội, bọn họ có thời gian liền trở về từng cái, không có thời gian liền tính. Người như vậy đi nói bọn họ, không phải tương đương với cho bọn hắn thêm công siềng sao. Người cũng không sợ mệt chúng ta hài tử chính người cũng là một cái công ty lão tổng, từng ngày cũng là vội trời tối mới trở về, người sao liền không biết đổi vị tự hỏi một chút, bọn nhỏ không vội sao. Không mệt sao, lê phụ vươn tay đem lê máu kéo đến trên giường ngồi. Cho nên ta đang nói hài từ phía trước cũng cùng bọn họ nói, nơi này đầu cũng có trách nhiệm của ta ta không mang hảo đầu. ngươi đi chơi mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ ta mỗi ngày vội những cái đó công tác thật liền một ngày đều không thể nghỉ sao. Những cái đó công tác trừ bỏ ta, người khác thật liền làm không được sao. Không phải ta phát hiện ta tưởng nghỉ ngơi nói hoàn toàn là có thể nghỉ ngơi. Chỉ là ta phía trước không chú ý tới ta thói quen thiên sáng ngời ăn cơm liền đi công ty đi làm trời tối vội xong rồi về nhà. Giống như sinh hoạt nên dạng quá đi xuống, chưa từng suy nghĩ quá ngươi ở nhà sẽ thế nào. Ngươi nói ngươi không cảm thấy tịch mịch chính là ngươi không ở mấy ngày nay, ta một người ở nhà nhưng nhàm chán, ăn cơm đều ăn không hương. Lê Mẫu trợn trắng mắt, đó là bởi vì ngươi không thói quen, người phía trước mỗi ngày trở về đều có ta ở đây ra, có ta bồi. Ta này đột nhiên không ở, ngươi tự nhiên sẽ không thói quen. Nhưng ta không giống nhau, từ chúng ta dọn ra đông ngô thôn, đi trong huyện về sau ta liền vẫn luôn ở nhà A. Ta đều đã thói quen loại này một người ở nhà chờ các ngươi trở về sinh sống, hơn nữa ta cũng không nhàm chán, ban ngày thời điểm các ngươi không ở ta cũng là sẽ đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Ngẫu nhiên còn sẽ ước thưởng cách vách vương thì cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố đâu ta không ngươi tưởng như vậy thảm Cứ việc Lê Mẫu nói như vậy, nhưng Lê Phụ vẫn là lắc lắc đầu. Người cũng nói là thói quen kia không thói quen phía trước người này trong lòng không khó chịu. Người liền nói một câu, người có nghĩ thường xuyên nhìn đến bọn nhỏ. Lê mẫu gật đầu bất đắc dĩ. Tưởng khẳng định là tưởng, nào có đương cha mẹ không được tưởng cùng bọn nhỏ ở bên nhau. Lê phụ cười cười, kia không phải được, người đừng nghĩ quá nhiều cái gì hài từ quá mệt mỏi, này đó không nên ngươi tưởng. Bọn họ trưởng thành có chút trách nhiệm nên gánh lên kia bọn họ khi còn nhỏ, dưỡng bọn họ không mệt sao kia lại mệt chúng ta không cũng đem bọn họ nuôi lớn thành nhân. Nếu chúng ta khi đó có thể, bọn họ hiện tại liền cũng có thể. Được rồi, ngồi một đường xe, mệt mỏi, đi. Đi tẩy một chút trước ngủ một lát cơm chiều hào kêu ngươi. Lê Mẫu liền như vậy bị Lê Phụ cấp đẩy mạnh trong phòng vệ sinh, nàng đào cũng không nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc Lê Phụ vừa mới lời nói đều rất đúng. Lê Tiểu Cẩm ban đầu là ngủ không được nhưng sau lại nằm nằm đã bị điều hòa cấp thổi ngủ rồi, chờ nàng bị đánh thức thực bên ngoài trời đã tối rồi. Tiểu Cẩm đi lên nên ăn cơm chiều, tới kêu Lê Tiểu Cẩm chính là cố minh, hắn là bị Lê Phụ sai khiến đi lên, bằng không lấy trong nhà các tỷ tỷ đều ở nhà dưới loại tình huống này là không có hắn tới gọi người phúc lợi. Lê Phụ là xem ở đã phạt đứa nhỏ này mấy ngày rồi, hẳn là cấp đứa nhỏ này một chút ngon ngọt lúc này mới sai khiến hắn đi lên. Lê Tiểu Cẩm Long mi hơi hơi vừa động, bởi vì còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ở nhìn đến cố minh thời điểm, nàng theo bản năng đã kêu một tiếng. Cố minh ca ca, nghe được nàng tiếng kêu, cố minh nhẹ nhàng cười một chút, biết nàng còn không có hoàn toàn tỉnh, cũng không xảo nàng, chỉ là an tĩnh ở mép giường chờ. Qua 10 phút tả hữu, Lê Tiểu Cẩm rời giường khí qua, đầu óc cũng bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh rượu lại đây, ngay sau đó mở nàng đã thanh minh đôi mắt chờ mình nằm thẳng. Sau đó nàng liền phát hiện cố minh lúc này tư thế có một chút ái muội hai tay chống ở nàng đầu hai bên cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Này vẫn là cố minh lần đầu tiên như vậy đem Lê Tiểu Cẩm vây ở chính mình cùng giường chi gian. Mấy năm đối tượng chỗ xuống dưới, bọn họ cũng từng hôn môi quá, nhưng thân mật nhất cũng liền đến này. Cố minh đối đãi Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn là khắc chế thủ lễ. Hai người hôn môi địa điểm giống nhau sẽ không ở trên giường, phải nói bọn họ liền không ở trên giường thân mật quá. Liền đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm sự đều không có quá. Cho nên Lê Tiểu Cầm thật đúng là không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ nằm ở trên giường, bị Cố Minh ca ca như vậy vòng. Lê Tiểu Cầm tim đập không tự giác nhanh vài phần, mặt cũng đi theo đỏ. Cố Minh sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào. Hắn cũng không phải ngay từ đầu chính là này động tác vừa mới bắt đầu kêu Lê Tiểu Cầm rời giường thời điểm, hắn là ngồi xổm mép giường kêu. Chỉ là kêu xong Lê Tiểu cẩm biết nàng muốn hoãn một chút mới có thể tỉnh, hắn liền thừa dịp chờ nàng lúc này công phu hào hảo nhìn nhìn Lê Tiểu cẩm Mấy ngày không gặp, hắn tưởng nàng, chỉ là Lê Tiểu cẩm vừa mới lật nghiêng một chút trực tiếp về sau đầu đối với hắn, cố minh muốn nhìn nàng liền phải chỉ có thể là hắn hiện tại cái này động tác. Chỉ là hắn vừa mới xem nhập thần, không có trước tiên phát hiện Lê Tiểu cẩm trợn mắt cũng không ở nàng xoay người thời điểm kịp thời rút lui, kết quả là liền có hiện tại cục diện. Hai người mặt đối mặt an tĩnh vài giây, khả năng bởi vì hai người ai thân cận quá, khả năng bởi vì tách ra mấy ngày, đều có chút thưởng đối phương. Ở Lê Tiểu Cầm còn không có suy nghĩ cẩn thận dưới tình huống, Cố Minh hôn cũng đã hạ xuống. Dưới lầu người thấy Cố Minh đi kêu Lê Tiểu Cầm vẫn luôn không xuống dưới, cũng không cảm thấy có cái gì, mọi người đều biết Lê Tiểu Cầm có rời giường khó khăn chứng, mỗi lần rời giường đều đến ma nửa ngày bởi vì cái này không có người đi lên quấy giày đang ở hôn môi hai người lê tiểu cẩm cũng chỉ có thể bị cố minh hôn đến tiếp không thượng khí mới bị hắn buông ra cố minh ngồi dậy nhìn thoáng qua lê tiểu cẩm mới vừa bị khi dễ quá tiểu nhân nhi lúc này khóe mắt hơi hơi mang theo hồng trên mặt đều là chưa lui đỏ ửng cố minh cảm thấy chính mình không thể lại xem đi xuống nói cách khác hắn sợ là vô pháp khắc chế chính mình mấy năm nay ở chung xuống dưới hắn ở đối mặt tiểu cẩm thời điểm tự chủ là càng ngày càng kém Trường 237 thiền nói, tỉnh liền lên ăn cơm chiều đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi, cố minh nói liền trước rời đi phòng cấp lê thiệu cẩm một chút một chỗ thời gian. Đường trong phòng chỉ còn lại có lê thiệu cẩm sau, nàng cả người mới hơi hơi hoàn hồn, dây tiếp theo nàng liền thẹn thùng đem chăn kéo cao đem chính mình cả người che đậy Cố minh ở bên ngoài đợi một hồi lâu, lê thiệu cẩm mới khai cửa phòng đi ra, lúc này nàng sắc mặt đã khôi phục bình thường. Rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, chỉ là hôn môi địa phương cùng tư thế cùng dĩ vãng bất đồng thôi, không có gì. Hơn nữa vừa mới ở bình tĩnh thời điểm, Lê Tiểu Cẩm cũng nhớ tới chính mình chính đơn phương cùng Cố Minh giận dỗi đâu, nàng như thế nào có thể bị thân hai hạ liền đem việc này đã quên. Tuy rằng vừa mới cách kia hôn không thể xưng là đơn thuần thân hai hạ. Cố Minh thấy nàng ra tới, liền mở miệng nói, đi xuống đi. Chú thím bọn họ còn chờ đâu? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu theo sau hai người liền một trước một sau đi xuống lầu. Lê Chì Lan liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người cười mở miệng treo gẹo. Tiểu thất ngươi này ngủ nướng lại chính là càng ngày càng nghiêm trọng a. Lê Tiểu Cẩm bị nàng này vừa nói, mặt liền có điểm không biết cố gắng đỏ, nàng đảo không phải bởi vì ngủ nướng mặt đỏ, nàng ngủ nướng này tật xấu đánh tiểu liền có không gì nhưng mặt đỏ, nàng chủ yếu là nghĩ tới nàng lâu như vậy mới xuống lầu chân chính nguyên nhân. Lê Mẫu thấy nàng mặt đỏ đứng ở một bên, liền cười thế nàng giải vây. Tiểu thất đây là quá mệt mỏi, trước kia nhưng không có lại lâu như vậy. Hảo tiểu thất các ngươi mau ngồi xuống, chúng ta ăn cơm. Lê Mẫu hứng thú rất cao, nàng tuy rằng sẽ không đi quái bọn nhỏ vội công tác của tiểu gia không trở lại cũng thực thói quen một người ăn cơm, nhưng bọn nhỏ đều trở về, người một nhà cùng nhau ăn cơm đương nhiên là vui vẻ nhất sự a. Bọn người ngồi xuống, Lê phụ bàn tay vung lên, cả nhà đều động chiếc đũa. Lê Tiểu cầm cắp khẩu đồ ăn tiến trong miệng, ân, hôm nay này đồ ăn là ngũ ca thiêu đi. Này hương vị tuyệt, Lê Tiểu cầm cái này tiểu tham ăn, từ xuyên đi vào hiện tại thích nhất ăn chính là ngũ ca làm đồ ăn, đánh tiểu liền không thay đổi quá. Lúc này nàng chính nhắm hai mắt nhai trong miệng đồ ăn, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười. Ngồi ở nàng đối diện cố minh, ở nhìn thấy nàng bộ dáng này thời điểm, hầu kết hơi hơi vừa độc, nuốt một ngụm nho nhỏ nước miếng. Không đợi cố minh tiếp theo xem đâu, Lê Tiểu Cẩm đã mở mắt ra cúi đầu bắt đầu đại làm. Mỹ thực trước mặt thời điểm, Lê Tiểu Cẩm giống nhau là sẽ tự động che chắn quanh mình sở hữu hết thảy cho nên nàng không phát hiện cố minh giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng có bao nhiêu xích liệt. Lê Tiểu Cẩm là không thấy được nhưng ngồi ở chủ vị Lê Phụ hai vợ chồng cùng với ngồi ở nàng bên cạnh Lê Chi Lan đều thấy được cố minh ánh mắt. Cùng với kết hôn Lê Chi Lan nháy mắt liền đã hiểu cố minh ánh mắt kia xem ta hàm nghĩa ân, nhà mình cuối cùng một viên hảo cải trắng thật sự bị người nhớ thương thượng không biết gì thời điểm liền phải bị cùng. Chủ vị thượng Lê Phụ Cùng Lê Mẫu trao đổi một ánh mắt một bên ăn một bên ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thương lượng. Lão Lê Tiểu Minh cùng Tiểu Thất cũng đều khoa chính quy tốt nghiệp tuổi cũng đủ rồi, muốn hay không sấn hiện tại bọn họ mỉ hè, đem bọn họ hôn lễ cấp làm. Lê Mẫu nhỏ giọng nói. Ngần ấy năm, Lê Phụ cũng đã sớm tiếp thu cố minh cùng Lê tiểu Cầm ở bên nhau sự, hiện tại nghe được làm hôn lễ, hắn cũng không ý kiến, chỉ là việc này còn phải cùng hai đứa nhỏ thương lượng sau lại định. Lê Phụ cấp Lê Mẫu gấp một chút đồ ăn tức phụ, ăn cơm trước, sau khi ăn xong chúng ta cùng Tiều Thất bọn họ tâm sự lại nói. Trên bàn cơm thảo luận việc này đích xác không thích hợp, Lê Mẫu liền an tĩnh ăn lên. Chỉ là lê mẫu cảm thấy làm hôn lễ chuyện này không thể lại kéo, liền tiểu minh vừa mới xem tiểu thất cái kia ánh mắt lại kéo sợ đến đã xảy ra chuyện. Đang ở cuối đầu cơm khô lê tiểu cầm căn bản không biết trên bàn cơm có người tại đàm luận nàng nhân sinh đại sự cũng không biết ngồi nàng đối diện cố minh toàn bộ hành trình không ăn mấy khẩu cơm, một bên đang xem nàng, một bên ở trong đầu suy tư muốn đi tìm ngũ ca tinh tiến một chút chù nghệ, hắn muốn cho tiểu cầm về sau ở ăn hắn làm giờ cơm cũng lộ ra như vậy thỏa mãn thần sắc. Sau khi ăn xong, trừ bỏ Lê Phụ Cùng Lê Mẫu ngoại, người khác cộng đồng ra trận có thu thập bàn ăn, có pha trà, cũng có tẩy trái cây. Chờ đến đều chuẩn bị cho tốt, Lê Thanh Sơ đẳng người có đều ngồi xuống Lê Phụ Cùng Lê Mẫu bên người ngồi, bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Lê Thanh Sơ hai vợ chồng động tác thực mau, ngày hôm qua buổi sáng ai mắng, ngày hôm qua buổi chiều cũng đã dọn về tới ở, đương nhiên những người khác cũng không yếu. Kết quả là, Lê Mẫu toàn bộ hành trình nghe bọn nhỏ đều làm cái gì hướng chính mình tận hiếu tâm. Giống Lê Thanh Đoan, hắn trực tiếp an bài một cách kiểm tra sức khỏe, ngày mai liền mang Lê phụ cùng Lê Mẫu đi bệnh viện làm kiểm tra. Lê Thanh Vân còn lại là nói tương lai một tháng phi công tác yêu cầu bọn họ hai vợ chồng không ra đi chạy, lưu trong nhà cấp Lê Mẫu làm tư nhân đầu bếp. Lê chi Nhiên còn lại là tặng Lê Mẫu hai kiện nàng ngày hôm qua trở về đẩy nhanh tốc độ ra tới quần áo, còn nói mặt sau sẽ thiết kế càng đẹp mắt quần áo cấp Lê Mẫu Xuyên. Mọi việc như thế còn rất nhiều rất nhiều. Mặt khác hài tử tận hiếu tâm, Lê Mẫu đều chiếu đơn toàn thu, nhưng tới rồi lão nhị Lê Thanh Viễn nơi này, nàng liền mắc kẹt. Bởi vì Lê Thanh Viễn không có chuẩn bị đồ vật, nhưng hắn cấp Lê Mẫu nói một cái kế hoạch. Mẹ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay ta vẫn luôn suy nghĩ ta muốn như thế nào tận hiếu tâm. Ta chuyên nghiệp không giống tam muội tứ muội không có biện pháp cấp chuẩn bị đồ vật hơn nữa công tác của ta tính chất quyết định ta cũng không có biện pháp giống đại ca như vậy trực tiếp lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại biện pháp ta biết ngươi vẫn luôn hy vọng ta tìm cá nhân kết hôn, phía trước ta cũng chưa đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại ta tính toán yên tâm thượng ta cam đoan với ngươi ta trở về công tác sau liền đi lưu ý có hay không thích hợp ta đồng sự ta bảo đảm năm nay ăn Tết cho ngươi lãnh con dâu trở về. Lê Mẫu, đảo cũng không cần như thế. Theo Lê Thanh Viễn nói âm rơi xuống, trong phòng khách lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, một đạo không biết từ ai trong miệng lậu ra tiếng cười tựa như một giọt giọt nước vào nóng bỏng trong chảo dầu dường như nháy mắt liền tạc. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha, Lê Thanh Viễn không quá minh bạch bọn họ đều đang cười cái gì, liền đành phải trầm mặc xem bọn họ cười. Lê Mẫu cười nước mắt đều ra tới, chiều tờ giấy khăn đè đè khoái mắt, lúc này mới ngưng cười ý, nghiêm túc nhìn về phía Lê Thanh Viễn. Nhi tử, mẹ hy vọng ngươi yêu đương, là hy vọng ngươi có thể giống ngươi ca, ngươi cắt đệ đệ muội muội như vậy thu hoạch hạnh phúc thỉnh thoảng làm ngươi tùy tiện tìm cái nữ nhân kết hôn. Nếu là tùy tiện tìm cái nữ là được ta đây đã sớm trực tiếp cho ngươi định ra, hà tất chờ ngươi đi tìm. Nhi tử, ngươi muốn tận hiếu cũng không phải như vậy tận a. Ta biết công tác của ngươi dẫn tới ngươi không có biện pháp thường xuyên trở về, ngươi tưởng tận hiếu chỉ cần làm được một chút chiếu cố hảo tự mình là được đến nỗi cưới vợ chuyện này nếu ngươi đụng phải thích hợp cô nương vậy đuổi theo đem nàng cưới trở về nếu không gặp cũng đừng tùy tiện tìm cá nhân trở về như vậy ta mới có thể sinh khí Lê Thanh Viễn Minh bạch gật gật đầu đã biết mẹ nếu từ Lê Thanh Viễn nhắc tới cưới vợ sự Lê Phụ cùng Lê Mẫu thuận tiện liền nhắc tới tưởng cấp cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm làm hôn lễ sự nghe được làm hôn lễ cố Minh đôi mắt lập tức sáng hắn kỳ thật đã sớm tưởng cùng Lê Tiểu Cẩm kết hôn Chỉ là kết hôn loại sự tình này giống nhau là từ hai bên trưởng bối thương nghị, hắn bên này không trưởng bối, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu phía trước không nhắc tới, hắn còn tưởng rằng chính mình còn có chờ đâu. Cùng cố minh đôi mắt tỏa sáng tương đối ứng, là Lê tiểu Cầm có điểm hoàng loạn thần sắc. Nếu là ở nàng đi ra ngoài du lịch phía trước, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đưa ra làm hôn lễ sự, nàng hẳn là sẽ cùng cố minh giống nhau cao hứng. Nhưng hiện tại nàng nghe được kết hôn khi trong lòng là mê mang. Nàng phía trước ở xe lừa thượng thời điểm còn đang suy nghĩ, không kết hôn nàng cùng cố minh ca ca cũng đã như vậy bình đạm, này nếu là kết hôn đến bình đạm thành cái dạng gì. Cho nên nàng lúc này thật đúng là có chút sợ hãi nghe được kết hôn hai chữ. Cố minh vốn có chút lượng đôi mắt ở nhìn đến lê tiều cầm thần sắc sau kia ánh sáng lập tức liền tiêu tán. Những người khác cũng phát hiện lê tiều cầm thần sắc không đúng, mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nghi vấn vợ chồng son giận dỗi, Lê phụ cùng Lê mấu cũng không nghĩ tới Lê tiểu Cẩm phản ứng sẽ là cái dạng này, ở bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Lê tiểu Cẩm đã đứng lên. "Ba, mẹ ta còn là có điểm mệt, những việc này chờ ngày mai rồi nói sau. Ta muốn đi ngủ." Lê tiểu Cẩm nói xong cũng mặc kệ chính mình này lý do có bao nhiêu không đứng được chân, trực tiếp liền lên lầu đi. Trong phòng khách mọi người đều nhìn nàng bóng dáng một chút biến mất ở cửa thang lầu. Cố Minh nhấp chặt môi, nếu là đến bây giờ hắn còn không có phản ứng lại đây tiểu cầm đối hắn có ý kiến kia hắn liền quá ngu ngốc. Lê mẫu thu hồi tầm mắt nhìn về phía cố Minh, tiểu Minh, ngươi cùng tiểu thất có phải hay không giận dỗi. Đi ra ngoài chơi mấy ngày nay nàng vẫn luôn hứng thú không cao trở về thời điểm người cũng không tinh đánh thải ta còn tưởng rằng là mệt. Cố Minh nghĩ nghĩ cảm thấy có thể là chính mình phía trước bận quá không bồi nàng cho nên sinh khí liền rất nhỏ gật gật đầu. Vâng ta sai, ta chọc nàng sinh khí, hiện tại đi tìm nàng xin lỗi. Cố Minh nói liền đứng lên đi lầu 2, Lê Phụ cùng Lê Mẫu cũng không ngăn đón hắn. Lê Phụ ở Cố Minh đi rồi còn quay đầu nhìn về phía Lê Mẫu. Tức Phụ người vừa mới nói tiểu thất ở bên ngoài chơi thời điểm liền không vui, đúng không? Lê Mẫu gật gật đầu. Đúng vậy, lần này đi ra ngoài chơi nàng thực an tĩnh. Lê Phụ nhẹ nhàng thở dài. Tức Phụ ta hảo muốn làm sai sự. Kế tiếp Lê phụ đem hắn trừng phạt cố minh sự nói ra. Cuối cùng phỏng đoán cố minh bởi vì chính mình đối hắn yêu cầu, bỏ lỡ tốt nhất xin lỗi thời gian, làm nhà mình tiểu thất nhiều sinh mấy ngày khí. Lê mẫu nghe xong hắn nói cũng chỉ có thể là vô ngữ lắc lắc đầu. Lầu 2, Lê tiểu cầm đi lên sau cũng không có thật sự đi ngủ, mà là tới rồi trên ban công chúng gió. Ban đêm gió nhẹ thổi tan ban ngày nóng bức cũng vuốt phẳng Lê tiểu cầm nguyên bàn hoảng loạn tâm trên bàn công có cái tiểu ghế bập bênh lê tiểu cẩm nằm thẳng ở mặt trên lay động lay động nhìn bầu trời ngôi sao bởi vì trong phòng còn mở ra điều hòa vì không lọt gió lê tiểu cẩm đem ban công môn cấp đóng lại bởi vậy nàng không nghe được kia có tiết tấu tiếng đập cửa cố minh đi lên sau đầu tiên là gõ gõ môn đợi trong chốc lát không chờ đến người tới mở cửa liền trực tiếp mở cửa đi vào người trong nhà giống nhau không có khóa trái môn thói quen cho nên hắn tiến vào thực dễ dàng Chỉ là trong phòng cũng không có hắn người muốn tìm cố minh sắc bén ánh mắt ở trong phòng đảo qua một vòng sau, liền trực tiếp hướng ban công đi. Cách ban công môn hắn thấy được Lê Tiểu Cẩm ngồi ở ghế bập bênh thượng mặt bên, nàng tựa hồ đã không buồn giàu, đang ở thế trí nhìn chằm chằm không chung nhìn đâu. Sợ dọa đến Lê Tiểu Cẩm cố minh cũng không có trực tiếp khai ban công môn đi ra ngoài, mà là gập lên ngón tay ở cửa kính thượng nhẹ khấu hai tiếng. Lần này thanh âm liền ở bên tai, Lê Tiểu Cầm tự nhiên nghe được quay đầu nhìn đến cố minh, Lê Tiểu Cầm cũng không biểu hiện ra ngoài ý muốn. Cố minh nếu là không tới kia mới kỳ quái đâu, cố minh thấy nàng quay đầu, liền trực tiếp mở ra ban công môn đi tới trên ban công. Như thế nào ở trên ban công ngồi, ban công chàng trong phòng còn mát mẻ sao, Lê Tiểu Cầm lắc lắc đầu. Kia thật không có, ban công sao có thể so trong phòng điều hòa mát mẻ, chỉ là tới ban công có thể hô hấp mới mẻ không khí cho nên liền tới rồi, ngươi không cảm thấy đêm nay gió thổi ở trên người thực thoải mái sao? Cố Minh đi đến nàng bên cạnh ghế nhỏ ngồi hạ là rất thoải mái, giao lưu tại đây một khắc ngừng lại, một hồi lâu Cố Minh mới lại mở miệng. Tiểu cẩm có thể nói cho ta, ta làm sai cái gì chọc ngươi sinh khí sao? Lê Tiểu cầm ngồi dậy, nàng là cái ngay thẳng rứt khoát người, như vậy đơn phương giận dỗi vài thiên đã là nàng cực hạn, nàng thích có cái gì nói thẳng. Vừa mới ở dưới lầu, nàng không nói là bởi vì phía dưới người quá nhiều, bọn họ hai người sự không cần thiết ở như vậy nhiều người trước mặt nói. Còn có một chút chính là, nàng tin tưởng Cố Minh cái tới tìm nàng, bọn họ sẽ có một cái một chỗ thời gian hào hào tâm sự bọn họ chi gian vấn đề. Cố Minh ca ca, người mấy ngày nay vì cái gì đều không cho ta gọi điện thoại. Mấy ngày chưa thấy được ta cũng không cái gọi là sao. Lê Tiểu Cẩm trực tiếp mở miệng hỏi nàng cái thứ nhất vấn đề. Cố Minh cười khổ một tiếng. Tiểu Cẩm, đại ca bọn họ là ngày hôm qua bị thúc kêu trở về, từng bước từng bước ai huấn, nhưng kỳ thật nhất thảm không phải bọn họ là ta. Bọn họ nhiều nhất liền ngày hôm qua ăn đốn mắng, ta lại là từ ngươi đi ngày đó liền ai phạt. Ngươi đi ngày đó, ta vừa vặn đem công tác xử lý tốt, sau đó liền nghĩ trở về cùng ngươi nói một tiếng, mang theo chú thím bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Kết quả một hồi tới, ngươi cùng thẩm đã đi rồi, Thúc làm tỉnh lại, sau đó hắn cảm thấy chính mình sai rồi, cũng cảm thấy chúng ta sai rồi, đem đại ca bọn họ kêu trở về, đối ta còn lại là yêu cầu ta không chuẩn đi tìm ngươi, không chuẩn cho ngươi gọi điện thoại, thừa nhận một chút nỗi khổ tương tư. Không thể không nói, thuốc cho ta cái này trừng phạt thật đúng là trọng. Ký ức khắc sâu. Lê Tiểu Cẩm không nghĩ tới sự thật chân tướng là cái dạng này, nguyên lai like ở nàng bị tương tư tra tấn mấy ngày nay, Cố Minh ca ca cũng ở trải qua giống nhau tra tấn. Lê Tiểu Cẩm lông mi hơi hơi giật giật, rũ xuống mi mắt không nghĩ làm Cố Minh nhìn đến chính mình trong mắt nhiệt ý. Cố Minh nắm lấy tay nàng, Tiểu Cẩm vừa mới nghe được làm hôn lễ, ngươi tựa hồ không quá nguyện ý, là bởi vì ta mấy ngày nay không cùng ngươi liên hệ, ngươi giận ta nguyên nhân sao. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, không được đầy đủ là kia còn có cái gì? Đều cùng ta hảo sao? Cố Minh ôn nhu mở miệng nói. Lê Thiệu cầm ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Gần nhất ta suy nghĩ chúng ta ở bên nhau có phải hay không chỉ là bởi vì thói quen đối phương tồn tại. Cũng không phải thật sự có cảm tình. Chúng ta rất có ăn ý thực thói quen đối phương tồn tại. Chính là chúng ta chi gian khuyết thiếu một ít xúc động. Cố Minh ca ca, ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, sẽ có xúc động thời điểm sao? Trường 238 mất khống chế Cố Minh. Cố Minh ca ca ta tổng cảm giác chúng ta chi gian giống như trực tiếp vượt qua sự đối tượng thời gian, một sớm vượt qua tới rồi đã kết hôn trạng thái, vẫn là lão phu lão thê kia một loài. Lê Tiểu Cẩm đem trong khoảng thời gian này ý tưởng nhất nhất nói. Cố Minh thật sâu nhìn nàng một cái, rất muốn bất đắc dĩ cười một chút. Hắn cùng Tiểu Cẩm chỗ mấy năm đối tượng, hắn là cái bình thường nam nhân, sao có thể đối Tiểu Cẩm không có xúc động. Chỉ là hắn vẫn luôn ở khắc chế chính mình, không thành tưởng ngược lại khắc chế sai rồi. Thở nhẹ một hơi, cố minh ngồi dậy trực tiếp đem hai tay trống ở ghế bập bênh hai sườn đem trên tay. Đột nhiên tới gần hơi thở cùng với nảy ái muội tư thế trực tiếp làm Lê Tiểu cẩm trái tim không biết cố gắng kinh hoàng lên. Tiểu cẩm ngươi là đã quên xuống lầu ăn cơm trước đã xảy ra cái gì sao? Xuống lầu ăn cơm trước đã xảy ra cái gì? Lê Tiểu cẩm một bên trái tim kinh hoàng, một bên đầu óc mơ hồ nghĩ. Nga, xuống lầu trước bị hôn. Nghĩ đến cái kia hôn, Lê Tiểu Cẩm mặt lập tức liền đỏ. Cố Minh thấy nàng mặt đỏ, biết nàng đây là nghĩ tới, liền tiếp tục trầm thấp thanh âm nói Tiểu Cẩm, người biết ta phía trước là dùng bao lớn sức lực mới từ trên người của ngươi triệt khai sao. Nói lời này thời điểm, Cố Minh thân mình càng ngày càng thấp hai người chóc mũi đều đã ai tới rồi cùng nhau. Lê Tiểu Cẩm khẩn trương cũng không biết như thế nào hô hấp càng miễn bàn trả lời vấn đề. Cố Minh vốn cũng không trông cậy vào nàng trả lời, nàng không phải chính mình, sao có thể có thể biết được chính mình muốn cỡ nào khắc chế mới có thể không làm ra quá mạo phạm sự. Cố Minh cầm Lê Tiểu Cầm một bàn tay, đem nó hướng chính mình ngực thượng phóng. Tiểu Cầm có thể hay không xúc động, ngươi tới nghe nó nói cho ngươi. Lòng bàn tay hạ kia mãnh liệt nhảy lên, một chút một chút kích thích Lê Tiểu Cầm lòng bàn tay, Lê Tiểu Cầm chỉ cảm thấy chính mình tay hảo năng, muốn thu hồi tay tay lại bị đè lại. Muốn mở miệng nói chuyện, miệng cũng bị ngăn chặn, lúc này đây hôn rõ ràng cùng trước kia bất đồng, Cố Minh không hề khắc chế chính mình, ấn chính mình tâm tư đi hôn môi chính mình ái người. Lê Tiểu cẩm chỉ cảm thấy chính mình giống như phải bị Cố Minh cấp ăn giường như cả người đều bị thân hôn hôn trầm trầm mặt sau như thế nào từ ban công hồi phòng nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết chờ nàng hoàn hôn thời điểm, người đã bị phóng tới trên giường, ở Cố Minh buông ra nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng nụ hôn này kết thúc kết quả cũng không có. Cố Minh một chút một chút mút hôn Lê Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm, ngươi còn cảm thấy ta sẽ không xúc động sao? Lê Tiểu Cẩm tưởng nói không cảm thấy, nhưng nàng còn chưa nói xuất khẩu, Cố Minh hôn liền lại hạ xuống, căn bản chưa cho nàng nói chuyện. Như vậy hôn môi rằng có bao lâu thời gian nàng không biết, nàng chỉ biết đến sau lại nàng toàn bộ môi đều sưng lên, đầu lưỡi cũng đã tê dần. Thiên Cố Minh còn không có buông tha nàng, thấy nàng môi sưng lên, liền bắt đầu thân nàng mặt lỗ tai. Ở Cố Minh hôn môi hạ, Lê Tiểu Cầm cảm giác chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Thật lâu sau, Cố Minh mới đưa vùi đầu ở Lê Tiểu Cầm cần cổ thô nặng hơi thở một chút một chút nâng Lê Tiểu Cầm cần cổ làn ra. Tiểu Cầm cảm giác được ta xúc động sao? Nếu thời gian có thể đảo hồi, Lê Tiểu Cầm thật sự rất muốn trực tiếp đảo trở lại nàng vừa mới nói ra Cố Minh đối chính mình không có xúc động thời điểm. Không là trực tiếp đảo trở lại mấy ngày trước nàng miên man suy nghĩ thời điểm, chính mình như thế nào liền chui rúc vào sừng châu đâu. "Ô Cố Minh ca ca ta sai rồi, Lê Tiểu Cẩm bận rộn lo lắng xin tha." Cố Minh nhẹ nhàng cười, "Tiểu Cẩm không có sai, là ta sai rồi, ta làm ngươi không có cảm giác an toàn, hoài nghi chính mình mị lực, về sau ta sửa." "Sửa? Như thế nào sửa? Thường xuyên như vậy hôn chính mình sao? Kia vẫn là từ bỏ đi." Lê Tiểu Cầm còn tưởng tranh thủ một chút nhưng Cố Minh chưa cho nàng cơ hội, ở nàng hoãn lại đây trong chốc lát sau, lại lần nữa đem nàng hôn lên. Đêm này Cố Minh ở Lê Tiểu Cầm trong phòng cùng nàng chiến miên tới rồi đã khuya mới trở về chính mình phòng, cũng thành công làm Lê Tiểu Cầm cũng không dám nữa nghi ngờ Cố Minh cùng chính mình cảm tình. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lê Tiểu Cầm đánh răng thời điểm còn cảm giác đầu lưỡi có điểm đau tối hôm qua lửa nóng trường hợp lại lần nữa ở trong não trọng thà một lần. Nếu là ở tối hôm qua phía trước có người cùng Lê Tiểu Cẩm nói Cố Minh sẽ đối nàng mất khống chế, thân đến nàng bất tỉnh nhân sự nói, Lê Tiểu Cẩm khẳng định sẽ không tin. Cố Minh ca ca cho người ta cảm giác liền không phải là sẽ mất khống chế bộ dáng. Nhưng trải qua tối hôm qua, nàng tin Nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được Cố Minh mất khống chế, vừa mới bắt đầu thân thời điểm Lê Tiều Cẩm vẫn luôn bị Cố Minh chủ đạo cả người vựng vựng hồ hồ, sau lại nàng dần dần thích ứng sau cũng có thể ở hôn môi thời điểm phân ra một ít tâm thần tới quan sát khác. Sau đó nàng liền phát hiện Cố Minh ca ca thân thể biến hóa, đều là trước sinh vật khóa người, làm sao không hiểu nhân thể cấu tạo lúc này sự. Ở phát hiện kia một khắc Lê Tiểu Cầm cả người đều cứng lại rồi, Thiên Cố Minh còn chơi xấu cố ý ở Lê Tiểu Cầm bên tai nói Tiểu Cầm ta phải buông ra ngươi bằng không sợ là muốn khắc chế không được. Cố Minh ngoài miệng là nói như vậy, nhưng lại không phải làm như vậy, sau khi nói xong hắn cũng không có lập tức buông ra Lê Tiểu Cầm, mà là lại hung hăng mà hôn một chút Lê Tiểu Cầm. Làm Lê Tiểu Cầm ở cuối cùng một cái hôn thời điểm, vẫn luôn ở lo lắng cho mình có thể hay không ở tối nay đã bị ăn sạch sẽ. Cũng may cuối cùng một cái hôn sau khi kết thúc Cố Minh thật sự buông ra Lê Tiểu cẩm không ở đè nặng nàng hôn, chỉ là nằm thẳng cùng nàng nói trong chốc lát lời nói. Lê Tiểu cẩm cũng là tới rồi hiện tại mới biết được Cố Minh phía trước là có an bài muốn cùng chính mình đi ra ngoài chơi, chỉ là phía trước vẫn luôn không biết cụ thể ngày nào đó có thể xuất phát, hắn liền chưa nói. Kết quả tới một cái trời xui đất khiến... Ở trong phòng cọ tới cọ lui rửa mặt xong, Lê Tiểu Cẩm đối này gương dò xét một chút môi, thấy đã khôi phục bình thường, lúc này mới lớn mật hướng dưới lầu đi. Môi nếu là giống tối hôm qua như vậy xưng nói, nàng nhưng ngượng ngùng đi xuống. Trong nhà mỗi ngày khởi nhất vãn chính là Lê Tiểu Cẩm chờ nàng xuống lầu thời điểm, người khác đều đã ăn qua cơm sáng. Trong phòng khách Lê Mẫu cùng Phương Tuệ đang nói chuyện thiên, Lê Thanh Sơ cùng Lê Thanh Viễn ngồi ở một bên uống trà, Lê Thanh Vân hai vợ chồng ở trong phòng bếp không biết lại ở nghiên cứu cái gì thức ăn. Đêm qua Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan hai đối đều hồi từng người ra, Lê Thanh Đoan cũng đi bệnh viện trực ban cho nên cũng chưa ở chỗ này. Lê tiểu cẩm nhìn một vòng có điểm ngoài ý muốn không thấy được cố minh là đi làm sao. Vân, ba ba cũng không ở xem ra này đương lão bản đều là vội người a Lê Thiều Cẩm đi trước cùng Lê Mẫu bọn họ chào hỏi, lúc sau chậm rãi hướng đi phòng bếp. Ngũ ca, Ngũ tẩu, các ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Lê Thanh Vân quay đầu xem nàng, "Tỉnh ngủ, nơi này đồ vật còn không thể ăn, trên bàn cơm cho ngươi để lại bữa sáng, đi ăn đi." Lê Thiều Cẩm thè lưỡi trực tiếp xoay người đi ăn bữa sáng đi. Ăn xong bữa sáng nàng liền đi trở về Lê Mẫu bên người ngồi xuống. "Mẹ, ngày hôm qua ba không phải mới nói muốn bồi ngươi sao?" Như thế nào hôm nay lập tức liền không thấy bóng người. Lê Mẫu cười cười, bị ta đuổi ra đi, sáng sớm thượng lại bên cạnh vây quanh phiền nhân thực. Lê Tiểu Cẩm không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lê Mẫu. Mẹ, ngươi còn có thể đuổi ba ra cửa à? Lê Mẫu nâng nâng cầm, ta vì cái gì không thể đuổi ngươi ba ra cửa. Một bên Phương Tuệ cười nói tiếp, Tiểu Thất có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Đừng ngoài ý muốn, ba là thật sự bị mẹ cấp đuổi ra gia môn, bất quá ba cũng không phải đi công ty an bài sự, là bị mẹ phái ra đi cho người hôn lễ đương cu ly. Ba đi thời điểm còn đem cố minh cấp lôi đi đâu. Tuy rằng ngày hôm qua nhắc tới hôn lễ thời điểm, Lê tiểu Cẩm không đồng ý, nhưng người trong nhà đều biết hai người kia cảm tình, này hôn lễ là đến an bài. Cho nên tối hôm qua Lê tiểu Cẩm cùng cố minh hai người lên lầu sau, dư lại người đều ở thảo luận bọn họ hôn lễ. Này hôn lễ nơi sân từ Lê Chi Lan An Bài, trang phục từ Lê Chi Nhiên An Bài, hôn lễ món ăn từ Lê Thanh Vân hai vợ chồng tới định, Lê Thanh Vân bọn họ hiện tại tân nghiên cứu đồ vật cũng là vì hôn lễ nghiên cứu. Đến nỗi Lê Phụ lúc này bị phái ra đi làm gì đi? Ha ha, kia thuần túy là Lê Mẫu không có việc gì tìm việc chỉ vì tống cổ hắn, khiến cho hắn đi ra cửa nhìn cái gì thiếp cưới, hỉ bánh kẹo mừng loại này. Thì thật này đó đều không cần Lê Phụ đi, chỉ là Lê Mẫu lên tiếng, hắn không dám không đi. Sau đó hắn liền đem chuẩn tân lang cố minh cũng cấp kéo đi. Cố minh nhưng thật ra không ý kiến, chính mình hôn lễ, hắn cũng tưởng mọi chuyện tham dự a Chỉ là phía trước hắn không nghĩ tới có thể ở cái này nghỉ hè cùng tiểu cầm kết hôn, đều không có đem hôn kỳ an bài ra tới. Lê Phụ cùng Lê Mẫu tối hôm qua suốt đêm tuyển nhật tử cho bọn hắn định ra 8 tháng số 6, nông lịch vừa lúc là thất tịch. 8 tháng số 6 tổ chức hôn lễ, bọn họ Hồi giáo là 9 tháng, vậy còn có thời gian đi hưởng tuần trăng mật chỉ là Lê Tiểu Cẩm bên này thời gian là rất nhiều, nhưng Cố Minh bên này muốn đi hưởng tuần trăng mật kế tiếp một đoạn thời gian hắn liền lại thật sự vội. Lê Tiểu Cẩm không nghĩ tới tối hôm qua nàng đều nói hôn lễ không vội, kết quả người trong nhà vẫn là đã đem hôn lễ công việc đều nói thỏa cảm giác này. Mẹ, ngươi liền cư thế cấp đem ta gả đi ra ngoài sao? Lê Tiểu Cẩm đáng thương hề hề nói. Tuy rằng trải qua tối hôm qua, nàng đã không giận dỗi, cũng rất muốn cùng Cố Minh ca ca kết hôn, đã có thể như vậy bị an bài, nàng vẫn là có một chút khó chịu. Lê Mẫu vỗ nhẹ nàng một chút, "Sai rồi, ta là sốt ruột làm ngươi đem Cố Minh cưới về nhà." Lê Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy lời này cũng không thật xấu. "A, là nàng cưới Cố Minh ca ca kia chính mình có phải hay không hẳn là an bài một cái cầu hôn đâu?" Như thế nào có thể làm cố minh ca ca liền như vậy gả cho chính mình, như vậy quá hủy khuất hắn. Lê tiểu cầm nghĩ đến liền phải đi làm, lập tức đứng dậy chạy tới lầu 2 cầm chính mình bao bao, ném xuống một câu ta đi ra ngoài một chuyến sau, liền chạy. Lê mẫu nhìn nàng cuồng chạy bóng dáng, vui vẻ cười cười. Xem ra tiểu thất cùng tiểu minh chi gian nói khai tiểu thất sốt cuộc khôi phục trạng thái. Lê tiểu cầm ra ra môn liền trực tiếp vọt tới tiểu khu ngoại cản cái xe liền hướng thương trường đi. Mấy năm nay thành thị phát triển càng lúc càng nhanh, đại thương trường bên trong quầy chuyên doanh càng ngày càng nhiều. Lê Tiểu Cầm mục tiêu minh Sắc tiến thương trường trực tiếp liền bôn trang sức cửa hàng đi, ở trước quầy chọn lựa mau một giờ, nàng mới chọn chúng một quả cầu hôn nhẫn. Đang xem cầu hôn nhẫn thời điểm, nàng còn thấy được rất nhiều đối giới, nhưng nàng không chọn kết hôn đối giới đến cùng cố minh ca ca cùng nhau tới chọn. Tiếp lựa chọn nhẫn cùng thẻ ngân hàng đưa cho quầy người bán hàng sau, Lê Tiểu Cầm liền an tĩnh chờ. Chờ trong quá trình, nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng Cố Minh cầu hôn, đến ở bên ngoài đính cái nhà ăn đi. Hai người trước cùng nhau ăn cái ánh nến bữa tối, lại cùng Cố Minh ca ca cầu hôn tương đối thích hợp đi. Lê Tiểu Cầm thưởng xuất thần, người bán hàng kêu nàng vài thanh, nàng mới nghe được. Tiếp nhận nhẫn cùng thẻ ngân hàng, Lê Tiểu Cầm trực tiếp liền móc di động ra cấp Cố Minh gọi điện thoại, muốn hỏi hắn ở đâu. Nàng lúc này quá hưng phấn, một chút cũng không nghĩ đem cầu hôn sự sau này kéo, nếu là có thể nói, nàng tưởng hôm nay buổi tối liền ước Cố Minh ca ca ăn cơm, đêm nay liền cầu hôn. Điện thoại đánh qua đi, không một lát liền bị truyền được Cố Minh vừa lúc cũng ở cái này thương trường phụ cận, hai người liền trực tiếp ước ở thương trường chạm mặt. Lê tiểu cầm treo điện thoại, liền đem nhẫn hộp từ trong túi lấy ra truyền rời đến túi sách. Lại đem túi giấy ném vào thùng rác, cũng không thể làm Cố Minh ca ca nhìn đến nhẫn. Cố Minh thực mau liền tới đây, Lê Tiểu Cẩm bổn còn tưởng rằng sẽ nhìn đến ba ba, mới vừa còn cân nhắc như thế nào tìm lấy cớ làm ba ba thả Cố Minh ca ca cùng chính mình đi. Kết quả không nghĩ tới, ba ba căn bản không theo tới, này vừa lúc đỡ phải chính mình phí cân não. Lê phụ bên này là bởi vì tối hôm qua bị Lê mẫu mắng, sau đó liền nghĩ cấp mới vừa hòa hảo vợ chồng son một chút hẹn hò thời gian, cho nên liền rước khoát thả người. Tiểu Cẩm như thế nào tới thương trường? Muốn mua đồ vật sao? Cố Minh vừa đi lại đây liền trực tiếp cầm Lê Tiểu cầm tay ôn nhu hỏi. Lúc này hắn lại biến trở về ngày thường nghiêm cẩn khắc chế bộ dáng, rất khó tưởng tượng người này tối hôm qua ở trên giường ôm chính mình lại thân lại gặm. Nghĩ đến tối hôm qua, Lê Tiểu cầm thính tai lại đỏ thu hồi tầm mắt nàng nhỏ giọng nói, không có muốn mua đồ vật chỉ là ở nhà nhàm chán, nghe mẹ nói ngươi cùng ba ra tới ta liền cũng chạy ra đi dạo. Cố Minh nhẹ nhàng cười, vậy ngươi muốn đi nơi nào dạo ta bồi ngươi đi. Lê Tiểu Cầm trong mắt xoay chuyển, đi xem điện ảnh đi. Hai người đi vào thương trường, cái này thương trường tầng cao nhất có một nhà năm nay tân khai dạp chiếu phim, nghe người ta nói phần cứng phương tiện cũng không tệ lắm, Lê Tiểu Cầm còn không có đã tới, liền thưởng cùng Cố Minh cùng đi nhìn xem. Hai người thượng dạp chiếu phim tuyển điện ảnh mua phiếu, Lê Tiểu Cầm phát hiện nhà này dạp chiếu phim có mua bắp rang, liền mua một phần, còn muốn hai ly Coca. Oa ha ha, xem điện ảnh vui sướng rốt cuộc tới. Hai người tuyển điện ảnh là trực tiếp tuyển gần nhất thời gian chiếu cho nên bọn họ không chờ một lát liền tiến tràng. Chỉ là bởi vì là lâm thời mua phiếu, này một bộ phiến tử không phải tình yêu phiến, là một bộ ái quốc phiến. Điện ảnh chụp chính là thượng thế kỷ kháng chiến phiến, chụp cảnh tượng khá tốt, Lê tiểu Cầm một lần ăn bắp rang uống coca, xem còn đâm vào mê. Bởi vì này, nàng cũng chưa phát hiện cố minh từ đầu tới đuôi liền không thấy điện ảnh, vẫn luôn đang xem đương nhìn đến nàng kia đỏ bừng cái miệng nhỏ ở kia một viên một viên ăn bắp giang khi ánh mắt một chút tối sầm đi xuống. Còn Hảo vừa mới Lê Tiểu cẩm mua coca thời điểm, cũng cho hắn mua một ly, lúc này uống băng coca, hiệu quả vẫn là thực tốt. Chờ đến phim nhựa chiếu phim kết thúc Lê Tiểu cẩm đem không bắp giang hộp cùng coca cái ly phóng cùng nhau, nhẹ nhàng rũi một cái lời eo. Cố minh ca ca, này điện ảnh chụp còn có thể sao, vừa mới cuối cùng kia một màn lấy thân làm thuận cảnh tượng xem ta nổi da gà đến đi lên. Toàn bộ hành trình không thấy liếc mắt một cái cố minh, phối hợp gật gật đầu. Vâng, là còn có thể, người đều đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Trường 239 cầu hôn, hai người ra ảnh tính, liền đi dưới lầu nhà ăn ăn cơm, ăn cơm thời điểm, Lê Tiểu cầm tâm tình liền bắt đầu khẩn trương. A này nhà ăn người thật nhiều A, phải làm nhiều người như vậy mặt cầu hôn sao, giống như không tốt lắm A bởi vì trong lòng trang sự, này bữa cơm lê tiểu cẩm ăn rất chậm cùng nàng ngày thường ăn cơm trạng thái thực không giống nhau cố minh lập tức liền phát hiện nàng dị thường tiểu cẩm làm sao vậy nơi này đồ ăn không thể ăn sao cố minh nhẹ giọng hỏi lê tiểu cẩm thu hồi thần không phải vừa mới ăn bắp rang ăn nhiều không đói bụng vừa mới một thùng bắp rang đều là lê tiểu cẩm ăn nàng còn uống lên một ly coca, đích xác không đói bụng cố minh cười cười vậy không ăn đi thôi Lê Tiểu Cẩm a không ăn, không phải, nàng còn không có cầu hôn đâu, không chờ Lê Tiểu Cẩm tưởng hảo đâu Cố Minh đã đứng lên lôi kéo Lê Tiểu Cẩm đi rồi. Kỳ thật Cố Minh cũng không có gì tâm tư ăn cơm, vừa mới đề nghị đi ăn cơm, là sợ Lê Tiểu Cẩm đã đói bụng. Hai người ra nhà ăn, Cố Minh liền mang theo Lê Tiểu Cẩm ra thương trường, sau đó không đợi Lê Tiểu Cẩm phản ứng lại đây, đã bị nhét vào trong xe. Cố Minh sớm tại hai năm trước cũng đã mua xe, hiện tại cũng là có xe nhất độc. Xe chậm rãi hướng bọn họ trụ tiểu khu khai, dọc theo đường đi Lê Tiểu cẩm đều ở làm tâm lý xây dựng, nghĩ nếu không liền ở trên xe đem hôn cầu. Chờ nàng gian nan chuẩn bị tâm lý thật tốt tay đều hướng bảo bảo rũi, kết quả xe ngừng. Ô, lần đầu phát hiện nhà mình trụ ly trung tâm thành phố thương trường có điểm thân cận quá. Bất quá xe ngừng vừa lúc Lê Tiểu cẩm nghĩ liền phải đem nhẫn móc ra tới kết quả một tiếng răng rắc vang lên cố minh giải đai an toàn xuống xe. Không phải, Cố Minh ca ca, ngươi đừng hạ nhanh như vậy a. Ta còn không có cầu hôn. Cố Minh xuống xe liền trực tiếp đi tới ghế phụ bên này cấp Lê Tiểu Cầm mở cửa xe, Lê Tiểu Cầm bất đắc dĩ từ trên xe xuống dưới thôi, ở nhà cầu hôn liền ở nhà cầu đi. Tuy rằng không như vậy lãng mạn, nhưng ở nhà cầu chính mình cũng có thể tự tại một ít. Lê Tiểu Cầm mang theo này đó ý tưởng, nhanh nhẹn xuống xe, chỉ là xuống xe sau nàng liền phát giác không quá đúng, này xe định vị trí không phải nhà mình biệt thự a đảo như là một cái gara. Cố Minh ca ca, nơi này là chỗ nào a? Cố Minh nắm tay nàng, nhàn nhạt nói, mang ngươi đi một chỗ. Hai người đi đến thang máy gian, ngồi thang máy lên lầu, Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn đang xem thang máy tầng lầu, thẳng đến con số biến thành 21 tầng sau, thang máy mới ngừng lại được. Ô, như vậy cao tầng lầu kia nơi này khẳng định không phải cái gì thương trường linh tinh địa phương. Cửa thang máy mở ra Cố Minh nắm Lê Tiểu cầm tay đi ra ngoài, đi vào một hộ trước cửa phòng, lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Cố Minh ca ca, đây là nơi nào a? Lê Tiểu cầm khó hiểu hỏi. Cố Minh lãnh nàng vào cửa, vừa vào cửa hắn liền mở ra đèn, Lê Tiểu cầm liếc mắt một cái nhìn lại phát hiện đây là một bộ đại bình tầng, diện tích rất lớn, phòng ở đều đã trang hoàng hảo, chỉ là còn không có gia cụ hiện có điểm không. Lê Tiểu Cẩm này đầu chính chuyên tâm nhìn phòng tình huống đâu, đột nhiên trước người nhoáng lên, Cố Minh đã quỳ một gối xuống đất trên tay cầm nhẫn hộp. Tiểu Cẩm, nơi này là ta mua phòng ở, ngươi nguyện ý gả cho ta, đương này phòng ở nữ chủ nhân sao? Lê Tiểu Cẩm lập tức ngốc ngốc qua sau liền bắt đầu không chịu khống chế che miệng nở nụ cười. Cố Minh không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, trong lúc nhất thời cũng ngây ngốc quỳ gối nơi đó. Lê Tiểu Cẩm cười đủ rồi lúc sau, lúc này mới duỗi tay từ trong bao lấy ra chính mình mua nhẫn. Cố Minh ca ca, ta hôm nay vốn dĩ cũng tính toán hướng ngươi cầu hôn tới. Cố Minh nhìn đến nàng nhẫn khi cũng là buồn cười lắc lắc đầu, ngay sau đó đem nàng trong tay nhẫn hộp cầm lại đây. Tiểu Cẩm chúng ta ngay từ đầu ở bên nhau thời điểm, ta có phải hay không liền cùng ngươi đã nói, đừng luôn cướp làm việc, có một số việc hẳn là ta tới. Hiện tại ta thực may mắn vừa mới đem ngươi mang đến nơi này, nói cách khác ta chẳng phải là lại phải bị ngươi giành trước. Cố Minh nói đến này, đem Lê Thiệu Cầm mua nhẫn hộp cất vào trong túi, lại lần nữa đem chính mình nhẫn hộp cử cao, lại cầu một lần hôn. Lúc này đây Lê Thiệu Cầm không cười, nhanh nhẹn gật đầu nói nguyện ý, sau đó trên tay nàng nhẫn đã bị thay đổi, phía trước đính hôn nhẫn trực tiếp đổi thành cầu hôn nhẫn quá đoạn thời gian càng là muốn đổi thành nhẫn cưới. Đến nỗi Lê Tiểu cầm cấp Cố Minh mua cầu hôn nhẫn tự nhiên cũng mang lên Cố Minh trên tay, chỉ là Cố Minh không làm nàng cầu hôn trực tiếp làm nàng cấp mang lên nhẫn là được. Cầu hôn nghi thức sau khi kết thúc Lê Tiểu cầm mới bắt đầu hảo hảo xem phòng ở. Cố Minh ca ca, này phòng ở ngươi chừng nào thì mua. Cố Minh đi theo nàng phía sau, nhẹ giọng trả lời nói, mua gần một năm. Tuy rằng không biết khi nào có thể cùng Lê Tiểu Cẩm kết hôn, nhưng Cố Minh vẫn là sớm liền đem hôn phòng chuẩn bị tốt từ năm trước bọn họ hai người đều đầy kết hôn pháp định tuổi sau, hắn liền mua này phòng xếp. Lê Tiểu Cẩm đi đến đại ban công ra bên ngoài xem. Mùa một năm, vậy ngươi như thế nào mới cùng ta nói? Cố Minh ho nhẹ một tiếng. Bởi vì tưởng ở mang ngươi lần đầu tiên tới phòng ở thời điểm hướng ngươi cầu hôn, đến nỗi khi nào mới có thể cầu hôn đến thúc thẩm đồng ý ta mới có thể cầu cho nên phía trước vẫn luôn chưa nói. Lê Thiệu Cẩm gật gật đầu. Vậy ngươi này phòng ở sự ta ba bọn họ cũng đều biết sao. Cố Minh gật gật đầu. Biết này phòng ở trang hoàng vẫn là tứ tỷ thiết kế đâu. Lúc trước này phòng ở không lớn như vậy, nguyên bản là một tầng hai hộ hình, ta đem hai bộ đều mua tới, tứ tỷ liền đem phòng ở đả thông, đổi thành một bộ. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, hợp lại cả nhà theo ta không biết ngươi mua phòng sự A. Khó trách này phòng ở thoạt nhìn lớn như vậy, nguyên lai like là đem hai bộ đả thông thành một bộ. Cố Minh ca ca, này phòng ở ở địa phương nào cùng chúng ta hiện tại trụ tiểu khu ở cách xa sao? Cố Minh nhẹ nhàng cười, là một cái tiểu khu nơi này là chúng ta từ khu biệt Thự ra tới phải trải qua cao lầu khu. Lê Tiểu Cẩm đến mỗi hai ngày liền cùng Lê mẫu tụ một chút đương nhiên vẫn là trụ gần một chút thích hợp. Cho nên cố minh từ ngay từ đầu mua phòng khi liền không tưởng hướng xa mua, sở dĩ mua phòng là muốn một chút hai người thế giới trong nhà vẫn là sẽ thường xuyên trở về. Lê Tiểu Cẩm nghe nói là một cái tiểu khu liền vừa lòng thực không tồi, như vậy chính mình trở về cấp mụ mụ ra cố phúc vận cháo gì đó, sẽ thực phương tiện. Cố minh ca ca, nơi này gia cụ đều còn không có mua sao. Hảo không a Lê Tiểu Cẩm vừa nói một bên đi trong phòng xem, phát hiện nơi này là thật sự không, liền giường gì đó đều không có. Bố Minh dựa vào cửa phòng thượng, câu môi nói ra một câu cực có rụ hoặc người nói. Mấy thứ này đang chờ nữ chủ nhân tới đem chúng nó mua về nhà. Lê Tiểu Cẩm nghe choáng váng, không chút suy nghĩ mở miệng nói ta đây đến chạy nhanh bố trí, ly hôn lễ cũng chưa thừa bao nhiêu thời gian. Lê Tiểu Cẩm nói xong liền bắt đầu phòng này nhìn xem, cái kia phòng nhìn xem, trong đầu kế hoạch cũng thêm vào thứ gì nàng vẫn luôn đang xem cố minh ánh mắt cũng vẫn luôn đi theo nàng chờ đến lê tiểu cẩm xem xong quay người lại liền trực tiếp dớt vào cố minh kia cực nóng trong mắt không đợi nàng mở miệng nói cái gì trước mắt tối sầm một cái hôn cũng đã hạ xuống thật lâu sau cố minh mới hơi hơi buông ra nàng hồ hấp đan xen gian lê tiểu cẩm nghe được cố minh nói như vậy ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ngươi sẽ quản gia bố trí thành bộ dáng gì những lời này lời ngầm chính là ta gấp không chờ nổi tưởng cùng ngươi kết hôn Lê Tiểu Cầm mặt càng ngày càng hồng, cũng vô pháp nhìn thẳng vào Cố Minh. Từ ngày đó lúc sau, Cố Minh bắt đầu bận về việc công tác tận lực đem công tác thu phục hảo cho chính mình đằng ra làm hôn lễ cùng tuần trăng mật lữ hành thời gian. Mà Lê Tiểu Cầm bên này còn lại là càng ngày ngâm mình ở, ở nhà thành, chọn đủ loại ở nhà, vội vàng bố trí hôn phòng. Hôn lễ sự, vai chính hai cái ngược lại đều không có cái gì muốn vội, đại bộ phận sự đều bị người trong nhà cấp bao. Bọn họ duy nhất làm sự tình cũng chính là đi chọn nhẫn cưới, đi lê chi nghiên nơi đó thử một chút hôn phục còn lại liền không cần lo lắng. Thời gian ở bận rộn chung luôn là quá phá lệ mau trong bất chi bất giác liền đến hôn lễ đêm trước biệt thự bởi vì lê đại bá một nhà đã đến hiện phá lệ náo nhiệt. Lê Lão Thái Thái hai năm trước đã qua đời, sắp đến đầu cuối cùng là không có nhìn đến Lê Minh Khánh bọn họ, Lão Thái Thái đi mau thời điểm, giống như minh bạch Lê Minh Khánh một nhà sợ là có cái gì ngoài ý muốn, không nhiều lời tìm bọn họ sự, chỉ cần cầu Lê phụ chiếu cố một chút Hoàng Thanh Chí. Đúng vậy, Hoàng Thanh Chí cũng không biết này Lão Thái Thái là khi nào biết đến Lê Thanh Chí sửa họ sự thiên nàng còn cũng không nói, chỉ tới Lâm Kỳ kia một khắc mới nói. Đối với Lê Lão Thái Thái ly thế, hai nhà người đều thực thương tâm, rốt cuộc Lê Lão Thái Thái là thật sự thực hảo liền như vậy mang theo tiếc núi đi rồi, bọn họ trong lòng có thể không khó chịu sao. Chỉ là tuy rằng bọn họ mấy năm nay cũng vẫn luôn ở hỏi thăm Lê Minh Khánh bọn họ tin tức còn là không có nửa điểm tin tức. Ban đêm, biệt thự Lê Mẫu đang ở Lê tiểu Cầm trong phòng cùng nàng cùng nhau nằm ở trên giường, đây là các nàng bên này gả nữ nhi tập tục nữ nhi xuất giá trước một buổi tối, sẽ từ mụ mụ bồi ngủ gần nhất có thể yên ổn cô dâu mới tâm tình thứ hai có thể từ mụ mụ giáo một ít tư mật sự tuy rằng bọn họ ngày thường tổng hội nói giỡn nói cố minh là đồng dưỡng phu nói bọn họ hai người kết hôn là lê tiểu cẩm cưới cố minh nhưng kia đều là vui đùa lời nói lê tiểu cẩm đương nhiên hẳn là giống cái công chúa giống nhau bị cố minh cái này vương tử nginh thú đi rồi mẹ ta ngày mai muốn xuất giá người có thể hay không luyến tiếc a lê tiểu cẩm dựa gần lê mẫu nhỏ giọng nói ở cái này trong nhà sinh sống nhiều năm như vậy người nhà đều tốt như vậy lê tiểu cẩm thật là có điểm không bỏ được lúc trước nàng mới vừa xuyên tới thời điểm thuần túy liền vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới nàng cũng đã thật sự đem những người này đều trở thành chính mình thân nhất người lê mẫu gì một tiếng cười ân hảo luyến tiếc a tưởng thoán môn còn phải đi lên vài phút đâu lê mẫu như vậy vừa nói lê tiểu cẩm về điểm này thương cảm lập tức liền tiêu tán luyến tiếc gì a Gả cho người còn trụ một cái trong tiểu khu thoán môn đều không cần vài phút. Liền này vẫn là bởi vì khu biệt thự bên kia không phòng ở bằng không cố minh lúc trước mua phòng thời điểm rất có thể sẽ trực tiếp mua ở nhà mình biệt thự đối diện. Đối với cố minh vớt kim năng lực, Lê Tiểu Cầm cũng là phục người này là như thế nào ở ngắn ngủn mấy năm nội liền từ một phổ phổ thông thông nam sinh viên biến thành một cái so nhà mình lão ba còn thành công thương nhân đâu. Lê Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, liền lại thường chật toàn bộ tâm thư đều chạy tới thường cố minh cũng không biết cố Minh ca ca đêm nay một người ở Tân gia bên kia ngủ sao. bởi vì Tân nhân đầu một ngày buổi tối không thể gặp mặt cho nên đêm nay cố Minh trực tiếp ở tại nhà mới bên kia. sáng mai trực tiếp từ bên kia lại đây đón dâu. lúc này cố Minh đích xác không ngủ. hắn đang xem nhà mới mỗi một chỗ. từ cái này phòng ở giao cho Lê Tiểu Cẩm đi bố trí sau. hắn liền vẫn luôn không đi lên quá. không phải hắn không muốn đi lên, là Lê Tiểu Cẩm không cho phi vì hắn chờ đến hoàn toàn bố trí hảo trở lên tới. Này phòng ở kết thúc công tác vẫn là ở hôm qua mới hoàn thành đâu Cố Minh một chút một chút nhìn trong phòng bố trí Xem xong sau chỉ có một cảm giác đó chính là thực ấm áp Cho dù này phòng ở nữ chủ nhân trước mắt còn không có trụ tiến vào Nhưng quang xem này đó bố trí là có thể thường được đến nàng Tại đây trong phòng bận trước bận sau bố trí bộ dáng. Cố Minh nhìn một vòng về sau Cũng không có tiến phòng ngủ chính đi ngủ Mà là trực tiếp ngủ ở trên sofa Phòng ngủ chính kia chương phô đỏ thẫm hỷ bị giường hẳn là lưu đến ngày mai. Chỉ là người khác kia nằm xuống đi còn là không có ngủ, luôn là sẽ nhịn không được suy nghĩ Lê Tiểu Cẩm đang làm gì. Lê Tiểu Cẩm bên này, Lê Mẫu thấy nàng thất thần, cũng không có kêu nàng, chính mình cũng là như vậy lại đây, kết hôn trước một đêm có thể ngủ người thật là không nhiều lắm a Ngày thứ hai, thiên đều còn không có lượng, Lê Tiểu Cẩm đã bị nháo tỉnh, nàng cảm giác chính mình đều còn chưa ngủ bao lâu, vây muốn chết rời giường khí cũng có chút đại. Chỉ là kéo nàng rời giường Lê Mẫu chỉ dùng một câu liền đem nàng rời giường khí cấp diệt. Tiểu thất đến lên hóa trang thay quần áo, hôm nay chính là ngươi hôn lễ a Hôn lễ, a đối chính mình hôm nay muốn củng cố minh ca ca kết hôn. Lê Tiểu cầm cường đánh lên tinh thần, đi toilet giặt sạch một phen mặt sau, liền ngồi tới rồi trên ghế làm người cho nàng hóa trang. Cho nàng hóa trang người là tam tỷ phu chuyên viên trang điểm, hắc hắc minh tinh chuyên viên trang điểm tay nghề tự nhiên là tốt không lời gì để nói. Ở Lê Tiểu cẩm họa hảo trang, đổi hảo hôn phục sau, Mỹ quả thực không muốn không muốn. Lê Tiểu cẩm hôn phục là kiểu Trung Quốc sườn sám, Lê chỉ nghiên thiết kế thời điểm là dùng màu đỏ cùng kim sắc là chủ, lúc này mặc ở Lê Tiểu cẩm trên người, làm nàng cả người thoạt nhìn đều lộ ra một cổ từ quý khí. Lê chi nhiên thực vừa lòng cái này hiệu quả, đem Lê Tiểu Cẩm phía trước phía sau nhìn một cái biến sau, nàng trực tiếp một phách trưởng cười nói, này trang này quần áo thật là quá tuyệt vời, ta dám cam đoan Tiểu Minh một hiên khăn voan, chuẩn đến bị ngươi mê thất thần. Phong ngữ cùng liễu ngâm hai cái phù dâu cũng ở bên cạnh cuồng gật đầu. Tiểu Cẩm như vậy thật là quá mỹ. Mấy người chính khen đâu, lầu một có động tĩnh, Lê mẫu vội vàng cầm lấy khăn voan cấp Lê Tiểu Cẩm đắp lên. Tầm mắt bị ngăn trở kia một khắc, Lê Tiểu Cầm có chút buồn cười lắc lắc đầu, rõ ràng phía trước thí hôn phục thời điểm tam tỷ chưa nói muốn cái khăn voan đỏ a Nàng còn tưởng rằng chính mình không cần cái đâu, rốt cuộc phía trước tứ tỷ liền không cách tam tỷ bởi vì là giới thời trang người, gả lại là minh tinh kết hôn khi trực tiếp xuyên chính là váy cưới tuy rằng cũng có đầu xa, nhưng đó chính là một tầng võng xa cái không cái cũng chưa kém hảo đi. Lê Tiểu Cẩm an tĩnh ngồi ở trên giường chờ, nghe tam tì cùng phong ngữ hai người thương lượng chờ hạ muốn như thế nào đổ môn. Lúc này Lê Tiểu Cẩm vô cùng may mắn nhất làm ẩm ý tứ tì lúc này ở hôn lễ hiện trường vội vàng, bằng không hơn nữa một cái nàng, thật không biết các nàng sẽ như thế nào khó xử cố minh ca ca. Trường 240 hôn lễ, dù sao bất qua nháo thành cái dạng gì, Lê Tiểu Cẩm là không cần phải xen vào, nàng hôm nay chỉ cần sắm vai một cái an tĩnh thẹn thùng cô dâu mới là được. Bởi vì tầm mắt chịu trở, Lê Thiệu cầm thính lực ngược lại so ngày thường mẫn cảm một ít ngồi ở lầu 2 trong phòng, lại có thể nghe được lầu 1 động tĩnh. Bất quá đây cũng là bởi vì lúc này nàng phòng môn là mở ra, nếu là đóng lại nói, thanh âm kia cơ bản liền truyền không lên. Lầu 1 cố minh mang theo bạn lang đang ở uống cẳn môn rượu. Lê Thanh Sơ mấy huynh đệ canh giữ ở biệt thự bên này, một người một cái chạm kiểm soát làm cố minh quá. Bọn họ cũng không thiết cái gì quá tiểu khó khăn trò chơi, trực tiếp làm cho bọn họ uống rượu. Lê Tiểu cầm ca ca nhiều, một cái ca ca một đạo trạm kiểm soát này uống rượu đến phía sau cũng là rất phía trên. Bất quá, này còn đều là bạn lang ở uống cố minh nhưng thật ra không bị khó xử đến. Rốt cuộc cố minh vẫn là người trong nhà a Lê Thanh Sơ bọn họ cũng không bỏ được quá khó xử hắn. Lầu 1 chạm kiểm soát không hai hạ liền thông qua, đi vào lầu 2 từ lê chi nhiên đám người thiết trí cản môn trò chơi liền không như vậy hảo quá, đầu tiên là đến đem bao lì xì cấp đủ, lúc sau còn phải trả lời vấn đề. Mấy vấn đề này cũng đều đơn giản, chính là một ít thường dùng, tỉ như hôn sau tài chính ai quản, trong nhà ai nói tính từ từ. Lúc này, đương tân lang tự nhiên đến lùn một chút chuyện cười, cái gì đều nói từ tân nương tử làm chủ. Vô cùng náo nhiệt gian, Cố Minh rốt cuộc phá tan trạm kiểm soát, đi tới Lê Tiểu Cẩm trước mặt. "Tiểu Cẩm ta tới đón ngươi." Cố Minh nói liền đem Lê Tiểu Cẩm ôm lên, Lê Tiểu Cẩm thói quen tính dùng tay ôm Cố Minh cổ. Cố Minh vững vàng đem Lê Tiểu Cẩm từ lầu 2 ôm đến lầu 1 đại sảnh, trong đại sảnh Lê phụ cùng Lê mẫu đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hai người trước mặt trên mặt đất còn thả hai cái đệm hương bồ. Cố Minh đem Lê Tiểu Cẩm buông Mang theo nàng ở đệm hương bồ thượng quỳ hảo cung cung kính kính cấp Lê Phụ Cùng Lê Mẫu dập đầu, nghe huấn. Ngày hôm qua Lê tiểu cẩm nói dỡn hỏi Lê Mẫu nói chính mình muốn xuất giá, mụ mụ có thể hay không luyến tiếc. Khi đó Lê Mẫu cũng nói dỡn trả lời nói gà lại không xa, có gì hảo luyến tiếc, nhưng lúc này thật nhìn Lê tiểu cẩm quỳ gối kia thời điểm, Lê Mẫu hốc mắt vẫn là đỏ. Lại gần cũng là gà chồng A. Lê phụ cùng Lê Mẫu đã gả hảo hai cái nữ nhi, đối với nữ nhi xuất giá khi dạy bảo đều đã rất quen thuộc, không trong chốc lát cái này lưu trình liền đi xong rồi cố minh lại lần nữa đem Lê Thiều Cầm bế lên, vững vàng đi ra biệt thự Chờ bọn họ thượng hôn xe, Lê Mẫu bưng một chậu nước đi vào biệt thự trước cửa ra bên ngoài bát. Hôn xe một đường hướng hôn lễ hiện trường mà đi chờ tới rồi hôn lễ hiện trường, cố minh lại đem Lê Thiều Cầm ôm đi vào trực tiếp đưa đến phòng nghỉ đi hôn lễ còn muốn trong chốc lát mới bắt đầu, Lê Tiểu Cầm có thể ở phòng nghỉ chờ cố minh lại là đến ở bên ngoài tiếp khách. Lê Phụ cùng Lê Mẫu bọn họ cũng đều đuổi tới hiện trường, chính là này hai người rất đậu, tiếp khách thời điểm trực tiếp đứng ở nhà trai cha mẹ vị trí thường. Vẫn Lê Phụ cách nói là, hắn hiện tại không phải gả nữ nhi, là ở cưới con dâu. Lê Mẫu phía trước còn có như vậy một chút tử không tha, đều bị Lê Phụ này một thao tác cấp chỉnh không có. Hảo đi! Gà cho nữ nhi, lại đón con dâu vào cửa. Cố Minh đi đến Lê Phụ cùng Lê Mẫu trước người, cực nghiêm túc kêu một tiếng. Ba, mẹ, này thanh sớm tại hắn mới vừa bị nhận được Lê gia khi nên kêu sưng hô, rốt cuộc kêu lên. Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều thực vui vẻ, Lê Phụ cười đối Cố Minh nói, tiểu Minh, bên này ta và ngươi mẹ tiếp đón là được ngươi đi phòng nghỉ bồi bồi tiểu thất đi. Cố Minh nhẹ nhàng cười. Hào! Phòng nghỉ, Lê Tiểu Cầm trên đầu che khăn voan đỏ tuy rằng nơi này mở ra điều hòa, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có điểm oi bức đang muốn đem khăn voan đỏ trộm sốc liền nghe được phòng nghỉ môn mở ra thanh âm theo sau liền vang lên phong cảnh thanh âm. Nha, tần lang quan cứ như vậy cấp tới tìm tân nương tử a Chỉ là lúc này tân nương tử đều còn đội khăn voan đâu, người đã đến rồi cũng là nhìn không tới. Cố minh tùy ý phong chờ các nàng treo gẹo chính mình, trong mắt chỉ có an tĩnh ngồi ở chỗ kia Lê Tiểu Cầm. Tuy rằng che khăn voan, hắn cái gì cũng nhìn không tới, nhưng hắn biết, hắn Tiểu Cẩm giờ phút này nhất định thực mỹ. Phong Ngữ tuy rằng ngoài miệng trêu ghẹo, khả nhân vẫn là thực thức thời cùng Liễu Ngâm cùng nhau rời khỏi phòng nghỉ. Cố Minh đi đến Lê Tiểu Cẩm bên người ngồi xuống, hắn không có đi gian lận ngồi xổm nhìn lén, hắn muốn ở nhấc lên khăn voan kia một khắc, đem Tiểu Cẩm mỹ mạo trực tiếp khắc họa đến trong đầu. Tiểu Cẩm khát nước sao? Muốn hay không uống nước? Lê Tiểu cầm đích xác có điểm khát nước bởi vì ăn mặc hôn phục không quá phương tiện, nàng từ buổi sáng lên liền không như thế nào uống nước. Khát, cố Minh đi cấp đồ chén nước tới, Lê Tiểu cầm tiếp nhận ở khăn van phía dưới uống lên một cái miệng nhỏ, liền đệ trở về. Cố Minh nhìn không như thế nào thiếu ly trung thủy, khó hiểu hỏi, không phải nói khát sao. Như thế nào mới uống như vậy một chút? Lê Tiểu cầm nhẹ giọng nói, không quá phương tiện, trước chịu đựng một chút Tiểu uống một ngụm nhuận nhuận miệng là được. Cố minh thoáng tưởng tượng liền minh bạch nàng nói không có phương tiện là cái gì. Ân vất vả, hôn lễ mau bắt đầu rồi, lại nhẫn một lát liền hào. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói sau, phòng nghỉ môn đã bị người gõ vang lên, là bên ngoài hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Bởi vì lựa chọn ấn kiều Trung Quốc hôn lễ tới, này lưu trình cũng liền ấn kiều Trung Quốc tới. Lúc này lãnh tân nương tiến tràng liền không phải phương Tây hôn lễ từ ba ba lãnh nữ nhi tiến tràng, mà là từ tân lang dùng một cây lụa đỏ lãnh tân nương tiến tràng. Lụa đỏ một mặt bị cố minh lôi kéo, Lê Tiểu Cẩm lôi kéo một chỗ khác cùng hắn cùng nhau từng bước một hướng sân nhà đi. Sân nhà trung tâm trên đài, Lê Phụ cùng Lê Mẫu đã ngồi ở chỗ kia chỉ còn chờ tân nhân tới lễ bái thiên địa, lễ bái trưởng bối. Cố Minh nắm Lê Tiểu Cẩm vượt qua chậu than, đi tới Lê Phụ Cùng Lê Mẫu trước mặt ấn thi nghị yêu cầu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Chờ đến bái xong rồi về sau, Cố Minh lúc này mới lấy quá một cây cân đem Lê Tiểu Cẩm trên đầu khăn voan đỏ trọn lên. Không có đồ vật che lấp Lê Tiểu Cẩm tầm mắt lập tức rõ ràng lên, cũng liếc mắt một cái thấy được chính mình kia khắp thiên hạ xoái nhất tân lang. Cũng thấy được tân lang trong mắt kia một thớp hỏa. Cố Minh nghĩ tới Tiểu Cẩm hôm nay sẽ thực mỹ, nhưng hắn tưởng tượng ra tới đều không có giờ phút này hắn nhìn đến mỹ. Lê Tiểu Cẩm ngày thường cũng không ái hóa trang, thuần tú nhan nàng cũng đã đủ mỹ. Kết quả hôm nay nàng trên mặt còn hóa tân nương trang, tam tỷ phu chuyên viên trang điểm thực sẽ hóa trang. Nàng tự cấp Lê Tiểu Cẩm hóa xong trang sau, phát hiện nàng đôi mắt tựa hồ sẽ câu nhân dường như liền ở Lê Tiểu Cẩm đôi mắt chỗ trái một ít kim phấn cùng phấn hồng giao tiếp xử kia phân câu nhân ý nhị càng đậm một ít. Giờ này khắc này, cố minh chỉ có một ý tưởng, hắn tưởng đem khăn voan đỏ cấp Lê Tiểu Cầm cái trở về, hắn một chút cũng không nghĩ để cho người khác nhìn đến Lê Tiểu Cầm hiện tại bộ dáng Đáng tiếc này chỉ có thể là hắn một chút tiểu ý tưởng thôi. Khăn voan sốc xong, này hôn lễ quan trọng lưu trình kết thúc kế tiếp chính là người trẻ tuổi chỉnh cổ thời gian. Chỉ thấy có người cầm một viên kẹo mềm dùng tơ hồng cột lấy, sau đó dơ lên cố minh cùng Lê Tiểu Cầm trung gian, làm hai người đồng thời đi cắn. Cố Minh cùng Lê Tiểu cầm hai người đào cũng không ngượng ngùng, bọn họ chỉnh này đó bất quá chính là muốn nhìn bọn họ ở ăn đường thời điểm thân thượng một ngụm, khởi một chút hống thôi. Kia bọn họ liền thỏa mãn từng cái đi, hai người ở mọi người ồn ào thanh hạt tự nhiên đi cắn kia viên kẹo, hai làn môi tưởng chạm vào khi còn cực cấp lực cho đại gia phát phúc lợi ở trước mắt bao người hôn một hồi lâu. Mọi người biết bọn họ phóng khai, ồn ào lợi hại hơn, thẳng đến sau lại tân nhân nên kính rượu, lúc này mới buông tha bọn họ. Hôm nay thực sự rất cao hứng, Lê Tiểu Cầm còn hảo dù sao cũng là nữ sinh, rót nàng rượu người tương đối thiếu, Cố Minh bên này liền không được uống đến cuối cùng người đều là bị đỡ trở về. Lê Tiểu Cầm ở Lê Thanh Sơ hỗ trợ hạ đỡ Cố Minh trở lại tân phòng, nguyên bản nàng đều tính toán đêm nay đến hầu hạ một cái đại tự quỷ kết quả tiến phòng nguyên bản choáng váng đầu không đứng được người, lập tức liền đứng thẳng, còn đem Lê Tiểu Cầm cấp cuốn vào trong lòng ngực. Đến lúc này, Lê Tiểu Cầm nào còn sẽ không biết hắn là ở trang say Ngươi không có say a." Cố Minh không có trả lời trước mà là đem đầu dựa vào Lê Tiểu Cẩm trên đầu vai, đem một cái mang theo mùi rượu hôn trước rừng ở Lê Tiểu Cẩm trên cổ. "Say, chỉ là không có say không như vậy lợi hại mà thôi." Cố Minh ám ách thanh âm nói, "Hắn không trang một chút không được a. Nguyên bản hắn chỉ vào Lê Thanh Sơ đằng người cùng hắn tìm tới mấy cái bạn cùng phòng bạn lang giúp chính mình tránh rượu." Ai biết ở tiệc cưới thượng Lê Thanh Sơ bọn họ lâm thời phản chiến, không hỗ trợ chắn rượu cũng liền thôi, còn đi đầu rót hắn, hắn muốn đêm nay thuận lợi động thượng phòng, chỉ có thể là trang say. Lê Tiểu cầm nhẹ nhàng cười, rất thông minh, như vậy khen ngược ta không cần hầu hạ người. Cố minh thấp thấp cười một chút, ai nói ngươi không cần hầu hạ, nói xong trực tiếp khom lưng đem người chặn ngang ôm lên. Lê Tiều Cầm bị hắn động tác hoảng sợ tuy nói người này là không có say đến lộ đều đi không được nhưng người này hôm nay tuyệt đối uống lên không ít rượu, dưới loại tình huống này ôm chính mình đi, nàng thật đúng là sợ chính mình sẽ bị quăng ngã à. Cũng may từ huyền quan đến phòng này giai đoạn cố minh tuy rằng đi không quá ổn nhưng nhưng thật ra không đem Lê Tiều Cầm cấp quăng ngã. Ở phóng nàng đến trên giường thời điểm vẫn là lấy một loại cực ôn nhu động tác phóng tại thân thể lâm vào mềm mại chăn khi, Lê Tiểu cẩm dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, trên mặt nàng thần sắc quá rõ ràng, khó sợ Cố Minh lúc này men say lên đây, đầu có điểm vựng, còn là lập tức liền đã nhìn ra. Đem vùi đầu ở Lê Tiểu cẩm cần cổ Cố Minh thấp thấp nói, sợ ta đem ngươi quăng ngã sao. Lê Tiểu cẩm chớp chớp mắt đào cũng rước khoát thừa nhận. Vân, sợ, Cố Minh ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng đôi mắt chỗ những cái đó kim phấn, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Tiểu Cẩm hôm nay ở hôn lễ hiện trường ta một hiên song khăn voan đỏ, liền hối hận thật là một chút cũng không nghĩ để cho người khác nhìn đến người Mỹ. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy ha ha cười, nàng thật đúng là không nghĩ tới cố minh ca ca sẽ nói ra nói như vậy. Cố minh bị nàng cười có điểm bực trực tiếp dùng hôn đem nàng ý cười ngăn chặn. Theo nụ hôn này rơi xuống sau, hết thảy liền đều mất khống, nàng chỉ biết nàng quần áo là cố minh thoát tắm là cố minh giúp tẩy trên mặt trang là cố minh giúp tá, nàng người là cố minh ăn. Ngày thứ hai, Thái Dương đã lên tới ở giữa thời điểm, Lê Tiểu Cầm mới mở nàng có chút chua xót đôi mắt. Đôi mắt sở dĩ sẽ chua xót là bởi vì tối hôm qua đến cuối cùng nàng là bị khi dễ đến khóc ra tới. Nhưng chính là nàng khóc cố minh ca ca cũng không buông tha nàng, cuối cùng là gì thời điểm kết thúc nàng cũng không nhớ được. Lê Tiểu Cẩm giật giật buồn ruồn thân mình, đêm qua là lần đầu tiên cố tình cố minh còn không có tiết chế, nàng đều cảm giác chính mình cả người là bị hủy đi lại lắp ráp trở về, sau đó lại bị hủy đi toàn bộ quá trình thật là quá mệt mỏi người. Lê Tiểu Cẩm là nằm ở cố minh trong lòng ngực ngủ, nàng vừa động cố minh sẽ biết. Nghe được nàng tiếng hốt khí cố minh vội hỏi nói, lão bà nơi nào không thoải mái. Nghe được Cố Minh kêu lão bà, Lê Tiểu Cẩm lỗ tai lập tức liền đỏ, tối hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm, Cố Minh còn chỉ ở nàng bên tai một tiếng một tiếng kêu Tiểu Cẩm, nhưng tới rồi mặt sau động tình chỗ, liền trực tiếp biến thành lão bà, mỗi một tiếng đều làm nàng xấu hổ không được. Thiên người này còn muốn cho nàng kêu hắn ca ca kêu lão công, cái gì nickname đều có thật không biết hắn từ đâu ra nhiều như vậy nickname. Cứ việc thật ngượng ngùng, nhưng Lê Tiểu Cẩm vẫn là ngoan ngoãn trả lời. "Đều tại ngươi, ta toàn thân đều đau." Cố Minh nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng một chút. Xin lỗi, tối hôm qua lập tức quá hưng phấn. Ta cho ngươi xoa xoa. Cố Minh nói liền cấp Lê Tiểu Cẩm ấn eo, một chút một chút cho nàng tùng thân thể. Bị Cố Minh mát xa một hồi sau, Lê Tiểu Cẩm trên người thoải mái một ít. Cố Minh lại ôm nàng lên đi phao một cái tắm sau, Lê Tiểu Cẩm liền cảm giác chính mình sống lại. Hai người đều xử lý sạch sẽ sau thay một thân sạch sẽ quần áo, Cố Minh lôi ra hắn lúc trước liền chuẩn bị tốt dương hành lý, mang theo Lê Tiểu Cẩm ra cửa. Hiện tại là mùa hạ, hai người quần áo một cái dương hành lý đều đủ trang cho nên Lê Tiểu Cẩm hai tay chống chơn đi tới, duy nhất dương hành lý từ Cố Minh dẫn theo. Hai người ra tiểu khu trước tìm một nhà cửa hàng ăn đồ vật sau liền trực tiếp hướng sân bay đi. Thông qua Cố Minh nỗ lực, hai người tuần trang mật thời gian có 10 ngày, Cố Minh trực tiếp mang theo Lê Tiểu Cẩm bay đến bờ biển thành thị đi tránh nóng. Vân Thị một năm bốn mùa như xuân, nơi này không có rét lạnh mùa đông, cũng không có nóng bức mùa hè, chỉ có nhất thích hợp nhân sinh sống độ ấm. Trình yếu chính là Vân Thị là một tòa bờ biển thành thị có quốc nội đẹp nhất bờ cát mấy năm nay dần dần sẽ hấp dẫn du khách tới bên này dung ngoạn Chỉ là hiện tại khách du lịch còn không tính phát đạt cho nên đảo cũng không có rất nhiều người. Tối hôm qua rốt cuộc là làm tàn nhẫn, tuy rằng Lê Tiểu Cầm còn có thể ngạnh chống đi theo cố minh bay đến vân thị, chính là cố minh lại không bỏ được quá mệt mỏi nàng. Tối hôm qua sẽ như vậy mất khống chế là hắn phía trước không nghĩ tới, chỉ có thể nói hắn phía trước quá khắc chế chính mình, một sớm phóng thích hắn liền không có cái độ. Hiện giờ xem Lê Tiểu Cầm bị chính mình lăn lộn cả người cũng chưa tinh khí thần, hắn cũng đau lòng. Cho nên một chút phi cơ, hắn liền lôi kéo Lê Tiểu Cầm đi trước hắn định khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn là trực tiếp tuyển cảnh khu khách sạn, ly bờ biển rất gần, bọn họ đi về trước nghỉ ngơi một chút chờ đến Lê Tiểu Cầm thân thể khôi phục một ít nàng nghĩ ra đi chơi tùy thời đều có thể. Vừa đến khách sạn, Lê Tiểu Cầm liền nằm liệt trên giường, nàng xác thực không thoải mái, lúc này làm nàng đi ra ngoài chơi cũng chỉ biết chơi cực không tận hứng. Cố Minh thấy nàng nằm ở trên giường, liền tự hiểu là lại đây cho nàng mát xa, có Cố Minh mát xa, Lê Tiểu Cầm không hai hạ liền ngủ rồi. Chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm thiên đã đều hắc thấu. Ân, bọn họ đến khách sạn thời điểm mới buổi chiều 3 giờ, lúc này hẳn là đều có 7-8 điểm đi. Chính mình một giấc này ngủ thật đủ lâu à. Trường 241 thật đi tai họa người nữ hài tử. Cố minh đã sớm tỉnh, lúc này chính nhìn nàng, thấy nàng tỉnh, liền cười hỏi, đã đói bụng không? Muốn đi ra ngoài ăn cái gì vẫn là ta đem cơm điểm đến trong phòng tới. Lê Thiệu cẩm ở trong lòng ngực hắn cùng cùng. Đi ra ngoài ăn, hô hấp điểm mới mẻ không khí Cố Minh hôn môi một chút cái chán của nàng Hảo, vậy lên, ngủ một giấc lúc sau Lê Tiểu cẩm trên người đã không có như vậy Không thoải mái, hai người lên sau đơn giản rửa mặt một chút tiện tay nắm tay ra khách sạn Bờ biển phong nhẹ nhàng thổi, hai người đều là bụng đói kêu vang Liền không có đi trước bãi biển thượng chơi, mà là đi trước ăn cái gì Lê Tiểu cẩm rất thích ăn hải sản Hai người liền trực tiếp đi tìm một nhà chuyên môn làm hải sản điểm ăn Ô cái này gạch cua mặt hảo hảo ăn a Lê Thiệu cầm thỏa mãn ăn. Một bên Cố Minh đang ở cho nàng lột tôm, đem từng con lột tốt tôm đặt ở chén nhỏ chờ hạ nàng ăn ngon. Bên này hải sản mới mẻ tự nhiên làm được đồ vật càng tốt ăn một chút. Cố Minh ôn nhu nói. Thủ đô không phải bờ biển thành thị, bên kia hải sản đều là từ khác thành thị vận quá khứ, đồ vật quý không nói còn không có như vậy mới mẻ. Ăn chán chê một đốn sau, hai người lúc này mới đi bãi biển thượng tàn bộ trên bờ cát còn có khác tình lữ ở cũng có một nhà mấy khẩu cùng nhau ra tới chơi. ban đêm bãi biển, đã không có ban ngày ồn ào náo động có chỉ là yên lặng mặt biển cùng với dưới lòng bàn chân kia hơi lạnh tế xa. Lê Tiểu cẩm dẫm lên đi rồi hai bước sau trong mắt hơi hơi vừa động liền không đi rồi. Cố Minh ca ca ta mệt mỏi không nghĩ đi rồi. Cố Minh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó sùng nịch ở nàng trước người lùn thân mình. Đi lên đi, Lê Thiệu cẩm ý cười doanh doanh bò tới rồi cố minh trên lưng, hai tay hữu lực vòng cổ hắn, sau đó nàng liền cảm giác được một đôi hữu lực hai tay đem nàng hai cái đùi giam cầm ở trên eo, bàn tay còn nhẹ nâng nàng mông Lúc sau nàng đã bị cõng ở trên bờ cát đi rồi thật lâu, mặt sau lại bị buông, ở trên bờ cát truy đuổi đùa giỡn. Cuối cùng kết thúc thời điểm, hai người đã ở trên bờ cát lăn vài vòng, trên người đều dính đầy hạt cát. Đêm đó bởi vì cố kỵ lê tiểu cầm thân thể cố minh không có lăn lộn nàng, chỉ là nên thân thân, nên ôm ôm xong lúc sau liền ngủ. Ngày thứ hai, bởi vì ngày hôm qua ngủ nhiều, hôm nay hai người trời chưa sáng liền tỉnh, chỉ là bọn hắn không lên, mà là ở trên giường hồ nháo một hồi, đêm tối hôm qua thiếu bổ thượng lúc sau, lúc này mới lên. Chờ đến hai người thật vất vả xong việc sau lại đi phòng tắm rửa sạch sẽ thay ra ngoài quần áo sau, đều đã tới rồi mau giờ ăn cơm chưa? Cố Minh ca ca, ba mẹ bọn họ tới rồi sao? Lê tiểu cầm một bên chọn lựa đợi chút muốn xứng mang mũ, một bên hỏi. Cố Minh móc di động ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút, điện thoại đánh ra đi, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu đã ở khách sạn đại sảnh chờ. Hai người vừa nghe vội vàng liền đi xuống, trong đại sảnh Lê Phụ Cùng Lê Mẫu ngồi ở trên sofa chờ, bọn họ tối hôm qua liền đến, chỉ là bọn hắn thực thức thời không có đi quấy giày tân hôn hai người. Nếu không phải Lê Mẫu cùng Lê Tiểu cẩm tách ra thời gian đủ lâu rồi, lại tách ra đi xuống đến đã xảy ra chuyện, bọn họ mới không tới tìm bọn nhỏ, không thoải mái đâu. Lê Tiểu cẩm vừa ra thang máy liền thấy được ba mẹ vội chạy tới, thấy mụ mụ trên người phúc vận cháo đã rất mỏng, vội cho nàng ra cố một chút. Chỉ là hôm nay ra cố thời điểm, nàng phát hiện trên người nàng phúc vận biến nồng biến thuần ra cố phúc vận cháo đều chỉ là chấp mắt sự, đây là tình huống như thế nào. Lê Tiểu cẩm quay đầu nhìn về phía Cố Minh, là bởi vì chính mình cùng Cố Minh ca ca hòa hợp nhất thể nguyên nhân sao? Phúc vận cháu ra cố xong, một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm trưa đều không đợi Cố Minh cùng Lê Tiểu cẩm nói cái gì đâu, Lê Phụ hai vợ chồng đã chạy trước thật là săn sóc không muốn không muốn. Này một cái tuần trăng mật trừ bỏ yêu cầu ra cố Phúc vận cháu khi Lê Phụ cùng Lê Mẫu sẽ xuất hiện, mặt khác thời gian liền còn đều là bọn họ hai người thế giới, toàn bộ tuần trăng mật đổ xuống dưới, vẫn là ngọt ngọt ngào ngào. Tuần trăng mật kết thúc về đến nhà sau, cố minh lại ở nhà bồi Lê tiểu Cầm một ngày sau, liền hồi công ty, hắn là công ty lão tổng, có thể trộm tới nhiều như vậy thiên kỳ nghỉ, đã là thực xa sỉ sự. Lê tiểu Cầm bên này cũng muốn chuẩn bị khai giảng hồi giáo sự. Chỉ là lần này hồi giáo, nàng là hoàn toàn không thể hồi trường học trọ ở trường, nàng muốn dám hồi trường học trụ, cố minh tám phần là có thể khi dễ nàng không xuống giường được kết hôn sau nhật tử đối với lê tiểu cẩm tới nói giống như biến hóa cũng không lớn nhưng lại có biến hóa đầu tiên nàng hiện tại trụ đại bộ phận là chính mình cùng cố minh gia chỉ mỗi hai ngày cùng cố minh cùng nhau hồi biệt thự trụ đương nhiên hiện tại lại hồi biệt thự trụ bọn họ không phải trụ hai gian phòng có đôi khi hai người trực tiếp trụ lê tiểu cẩm phòng có đôi khi ở tại cố minh phòng về nhà tần suất cùng nàng mấy năm nay ở trường học dừng chân thời điểm không sai biệt lắm chỉ là nàng từ trụ túc xá biến thành trụ tiểu gia. Ở cùng người nhà ở Trung Thượng, Lê Tiểu Cầm cảm thấy không có gì khác biệt Hôn tiền hôn hậu duy nhất lớn nhất khác biệt liền ở Cố Minh trên người Không đính xuống hôn kỳ trước Lê Tiểu Cầm hài bởi vì cảm thấy Cố Minh đối chính mình hứng thú không lớn mà giận dỗi Kết quả kết hôn sau, Cố Minh hoàn toàn buông ra, này liền có điểm nhiệt tình quá mức Mỗi lần Cố Minh về nhà, Lê Tiểu Cầm đều sẽ bị hắn trước ấn ở trên cửa hung hăng hôn một cái Lúc này mới sẽ buông ra nàng đi tắm rửa thay quần áo Lê Tiểu Cẩm hiện tại ở trường học thượng khóa cuối tuần thời điểm sẽ đi cố minh trong công ty pháp vụ bộ đi làm. Nguyên bản Lê Tiểu Cẩm nghĩ đi công ty liền cùng bình thường công nhân như vậy, ở bên trong đi theo tiền bối hảo hảo học kết quả ngày đầu tiên đi, cố minh liền trực tiếp sáng thân phận của nàng. Được tổng tài phu nhân thân phận che không được. Bất quá, điểm này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là cố minh người này ở công ty nếu đều dám thân nàng. Lần đầu tiên ở văn phòng bị hắn ấn thân thời điểm, Lê Tiểu Cẩm đều choáng váng. Cố Minh ca ca gì thời điểm biến thành như vậy, không kết hôn phía trước Cố Minh liền nghĩ tới rất nhiều cùng Lê Tiểu Cẩm hôn môi trường hợp hiện giờ rốt cuộc có thể có lập trường hôn, hắn tự nhiên đến thỏa mãn chính mình. Một bên thượng khóa, một bên đi công ty học tập kinh nghiệm, Lê Tiểu Cẩm nhật từ quá cực kỳ phong phú. Đảo mắt đã vượt qua mấy tháng tới gần cửa ải cuối năm, bị Lê Phụ Giáo huấn quá Lê Thanh Sơ đẳng người, cái này năm một người cũng không vắng họp tất cả đều trở về ăn Tết. Lê Tiều cầm cùng cố minh hai người cũng không có ở tại chính mình kia đại bình tầng, mà là trực tiếp dọn về ra tới trụ. Đến nỗi Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan này hai đôi, cũng không biết bọn họ là nói như thế nào phục nhà chồng, cái này năm nếu cũng ở Lê gia quá, cũng may biệt thự đều có các nàng phòng, trở về cũng có thể trụ. Huynh để tìm muội một tê tự tiệc trà giống nhau liền sẽ khai lên, này không, trong phòng bếp Lê Thanh Vân hai vợ chồng đang ở thu xếp cơm tất niên, cùng phòng bếp ly gần nhất bàn ăn trước, những người khác đều ngồi ở chỗ này, có hỗ trợ hái rau, nhưng đại bộ phận người là đang nói chuyện thiên. Bọn họ sở dĩ lựa chọn ở chỗ này nói chuyện phiếm, là bởi vì nhà ăn ly phòng bếp gần, bọn họ tại đây liêu, Lê Thanh Vân hai vợ chồng cũng có thể tham dự tiến vào. Hiện giờ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung chủ yếu quay chung quanh ở Lê Thanh Viễn đối tượng thượng, thượng một hồi người này về nhà, ở Lê phụ cùng Lê mẫu trước mặt bảo đảm năm nay nhất định cấp tìm cái tức phụ trở về. Kết quả không nghĩ tới hắn lần này trở về thật đúng là mang về tới tin tức tốt, chỉ là bởi vì ăn Tết nữ hài tử không đi theo Lê Thanh Viễn tới Lê gia, mà là trở về chính mình ra ăn Tết. Lê Thanh Viễn năm sau sơ nhị thời điểm còn muốn đi nữ hài tử ra đi bái phỏng đâu? Mới vừa nghe nói Lê Thanh Viễn có đối tượng sự, Lê Mẫu phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, ngược lại là hắc mặt đem Lê Thanh Viễn đổ ập xuống mắng một đốn. Lê Thanh Viễn, ngươi sao lại thế này a? Lần trước ta không phải theo như ngươi nói không chuẩn đi loạn tai họa nhân ra nữ hài tử sao? Ngươi như thế nào thật đúng là đi tìm đối tượng liền vì tận cách hiếu tâm, liền đi tai họa vô tội nữ hài tử? Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy không đem chính mình hôn nhân đương hồi sự mới là nhất bất hiếu? Lê Thanh Viễn lập tức bị mắng choáng váng, hào nửa ngày mới hoàn hồn cười khổ không được cùng Lê Mẫu giải thích một chút thuyết minh hắn không phải tùy tiện tìm lung tung người. Là thật sự tưởng cùng Chu Thục Phương kết hôn, Chu Thục Phương chính là Lê Thanh Viễn đối tượng là năm nay mới vừa điều đến hắn công tác đơn vị, hai người cũng coi như là nhất kiến trung tình theo sau ở phía sau tập công tác thượng càng là đem này tình lại đi lên trên thăng. Vì thế ở từng người về nhà ăn Tết trước hai người liền xác định quan hệ. Lê Mẫu nghe xong Lê Thanh Viễn giải thích biết chính mình hiểu lầm, đầu tiên là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, lập tức liền vui vẻ ra mặt hỏi chu thục phương tình huống. Nghe được Lê Thanh Viễn đại mặt sơ nhị phải rời nhà đi chu ra, Lê Mẫu nửa điểm không tha cũng không có, nếu không phải hai nhà trưởng bối còn không có gặp qua, Lê Thanh Viễn lúc này đi chu ra ăn Tết không thích hợp, Lê Mẫu đều tưởng hiện tại liền đem Lê Thanh Viễn đóng gói đưa qua đi. Nhị ca, nhị tàu tính tình hảo sao? Lê Thiều cầm tò mò hỏi. Lê Thanh Viễn tối hôm qua mới đến ra, ngày hôm qua hắn nói có đối tượng bởi vì thời gian quá muộn, Lê Tiểu Cẩm bọn họ còn cũng chưa thời gian hào hào hỏi một chút. Lúc này nhưng không được lôi kéo người hào hào hiểu biết một chút. Lê Thanh Viễn có điểm ngượng ngùng sơ sơ chính mình cải ót. Nàng tính tình thực hào, liền này một câu, sau đó liền không có. Lê Tiểu Cẩm vô ngữ nhìn hắn, nhị ca, ngươi liền không tính toán nhiều khen hai câu ta nhị tẩu sao ngươi miệng như vậy bổn, đến lúc đó đi chu ra ta nhị tẩu cha mẹ có thể xem thượng ngươi sao. Lê Thanh viễn mắc kẹt hắn vốn dĩ liền có chút khẩn trương, lúc này nghe Lê Tiểu Cẩm vừa nói, trong lòng càng không đế. Lê Thanh mới nhìn Lê Thanh viễn liếc mắt một cái chính mình này nhị đệ khó được thông suốt nếu là thật quá không được cha vợ kia một quan không thể được. Vì thế hảo đại ca Lê Thanh sơ trực tiếp đứng lên câu lấy Lê Thanh viễn cổ dẫn hắn đến một bên đi khai tiểu khóa đi. Lê Thanh Viễn không ở nhà ăn, đề tài này cũng liền từ trên người hắn rời đi. Lê Chi Lan quay đầu nhìn thoáng qua Lê Tiểu Cẩm nhỏ giọng hỏi tiểu thất ngươi cùng Tiểu Minh kết hôn có nửa năm có tính toán khi nào muốn Tiểu Hài từ sao. Lê Tiểu Cẩm nghe vậy mặt ửng đỏ, ân tạm thời còn không có suy xét, là tính toán tốt nghiệp sau lại muốn Tiểu Hài từ sao. Lê Chi Nhiên cũng ra nhập nói chuyện phiếm cục, Lê Tiểu Cẩm hơi lắc lắc đầu, đảo không thường nhiều như vậy, chỉ là tạm thời còn không có muốn. Đến nỗi tạm thời còn không nghĩ muốn nguyên nhân là bọn họ hai người đều còn muốn hưởng thụ một chút hai người thế giới. Tam tỷ, ngươi cùng tam tỷ phu cũng còn không có muốn tiểu hài từ đâu, có tính toán sao? Lê Tiểu Cầm chạy nhanh rời đi chiến hỏa. Lê chi Nhiên nghịch ngợm cười, ai đến hai người bọn nàng bên người nhỏ giọng nói, đã ở bị dựng hơn nữa ta khả năng đã có chỉ là thời gian còn thiếu còn không có xác định liền chưa nói. Lê Tiểu Cầm chớp chớp mắt. Ngươi đều nói thời gian còn thiếu, vậy ngươi như thế nào biết ngươi khả năng có? Lê Chi nhiên cười cười, bởi vì ta tháng này nghỉ lễ đã muộn rồi một vòng. Trước kia đều thực đúng giờ, kia này khả năng tính rất lớn. Lê Chi lan rốt cuộc sinh dục quá, có kinh nghiệm. Lê Tiểu Cầm tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng nàng sinh vật tri thức không thiếu học a, Cho nên cũng là hiểu, nữ sinh nghỉ lễ đã muộn là có rất lớn khả năng đã hoài. Nghĩ nghĩ, Lê Tiểu Cầm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nàng nghỉ lễ tháng này giống như cũng đã muộn. Kết hôn tới nay, nàng cùng Cố Minh đại bộ phận thời điểm đều có làm tránh thai thi thố chính là cũng có ngẫu nhiên một hai lần trường hợp mất khống chế, không có làm thi thố thời điểm. Tỉ như hơn phân nửa tháng trước kia một lần, lần đó là Cố Minh ra một cái kém, hai người có một tuần không gặp mặt, sau đó Cố Minh trở về ngày đó vừa vặn là thứ sáu, Lê Tiểu Cầm từ lúc trường học về nhà, đã bị ăn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người còn làm thi thố, sau lại đi trong phòng tắm tắm giờ thời điểm, một cái không cẩn thận cướp cò, vừa vặn trong phòng tắm lúc trước bị đồ vật dùng xong rồi. Cái kia dưới tình huống, làm cố minh lại đi lấy đồ vật có điểm khó xử người, sau đó bọn họ liền không có làm thi thố. Lần đó ở phòng tắm tổng cộng liền náo loạn một hồi, xong việc lê tiểu cầm không quá để ý cảm thấy hẳn là sẽ không như vậy vừa vặn, sau lại chính là nghỉ đông trước khảo thí, nàng một vội liền đem việc này ném đến sau đầu. Dựa theo bình thường, nàng nghỉ lễ hàn là ở ba ngày trước liền tới, bất quá mới đã muộn ba ngày, cũng nói không chừng a. Lê Chì Lan thấy nàng nói nói liền không có thanh âm, quay đầu vừa thấy liền phát hiện nàng ở thất thần, duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy. Tưởng cái gì đâu, Lê Tiều Cầm hoàn hồn, nghĩ việc này còn không nhất định đâu, tam thì đã muộn một vòng cũng chưa dám xác định chính mình này đã muộn mới ba ngày, càng không nắm chắc, vẫn là trước đừng nói nữa. Không có gì, suy nghĩ ngũ ca gì thời điểm có thể đem cơm tất nhiên Thiêu Hảo a. Ở trong phòng bếp bận việc Lê Thanh Vân, nghe được nàng thanh âm cười quay đầu xem nàng. Ngươi nhìn xem các ngươi trước mặt đồ ăn đều còn không có hoàn toàn trích xong đâu, ngươi nói cơm gì thời điểm có thể hảo đâu. Một bên Cố Minh cho rằng Lê Thiều Cẩm là đói bụng, giữa trưa nàng không ăn nhiều ít đồ vật ấn nàng ngày thường lượng cơm ăn là không đủ, liền đi cho nàng cầm một chút tiểu ăn vặt còn cho nàng vọt một ly cà phê lại đây. Lê Tiểu Cầm thích tại Hạ Dư thời điểm uống cà phê, hôm nay vừa lúc còn không có uống đâu. Kết quả Cố Minh bưng cà phê tới cấp Lê Tiểu Cầm thời điểm, Lê Tiểu Cầm lại không muốn, chỉ nói hôm nay không nghĩ uống, còn đem Cố Minh cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngu ngốc, nếu là thật mang thai, như thế nào còn có thể uống cà phê à? À, đều còn không có tưởng hảo đâu, như thế nào liền sẽ hoài đâu. Đều do Cố Minh ca ca, mỗi lần một điên lên liền một chút cũng không đứng đắn chính mình phía trước là vì sao sẽ cảm thấy hắn đối chính mình thực lãnh đạm đâu. Lê Tiểu Cầm càng nghĩ càng giận, trực tiếp lấy quá một bao con mực ti mở ra ăn lên. Chỉ là này ngày thường nàng thích ăn hưu nhàn ăn vặt lúc này ăn lên nửa điểm không hương không nói còn ẩn ẩn có điểm ghê tởm Không thể hiểu được bị trừng mắt nhìn Cố Minh có chút sờ không được đầu óc đem không có việc gì muốn cà phê bưng lên tới uống lên. Ân, lão bà giận mình, liền không biết là vì sao Audio truyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com Trường 242 khôi phục đổi mới Ăn hai khẩu, Lê Tiểu Cầm không muốn ăn, liền đem con mực thi đưa cho Lê Chi Lan Lê Chi Lan thực tùy ý liền tiếp nhận tới cũng không có giác có cái gì Các nàng ngày thường cũng thường xuyên như vậy ăn cái gì Cố Minh thấy Lê Tiểu Cầm liền thích ăn đồ ăn vặt đều không ăn Lúc này mới cảm thấy vấn đề đại điều, này khí sinh còn rất đại a nghĩ vậy một chút cố minh cũng chưa dám chờ cơm chiều sau lại hống người trực tiếp liền lấy tìm không ra bao lì xì vì lấy cớ muốn mang người về phòng đi hống cố minh dựa đến lê tiểu cẩm bên người nhỏ giọng mở miệng nói tiểu cẩm ta vừa mới không tìm thấy bao lì xì ở đâu ngươi bồi ta trở về phòng đi tìm một chút đi đáng tiếc lê tiểu cẩm hiện tại chính phiền đâu làm sao phối hợp trở về phòng đặc biệt là nàng còn biết này chỉ là cố minh một cái cớ phía trước nàng đều nhìn đến người này trang bao lì xì chờ hạ lại tìm đi. Không vội, nhàn nhạt ném xuống một câu sau, Lê Thiều cẩm liền quay đầu không để ý tới cố minh trực tiếp cầm cái quả quýt vừa ăn bên cùng Lê Chi Lan bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm. Toàn bộ cơm tất nhiên ăn xong tới, những người khác đều rất vui vẻ trên bàn cơm không khí cũng thực hào nhưng chỉ có cố minh thật không tốt. Tuy rằng bởi vì người nhà đều ở đây, Lê Thiều cẩm không có đối hắn phát giận cũng không bãi sắc mặt. Nhưng nàng cũng không cùng chính mình nói nói mấy câu a Hắn cấp kẹp đồ ăn, nàng cũng không thế nào ăn, thật nhiều đều cho hắn kẹp đã trở lại. Về gấp đồ ăn điểm này, kỳ thật Đào không phải Lê Tiểu Cẩm bởi vì sinh khí mà cố ý không ăn, chủ yếu là Cố Minh đều là dựa theo nàng phía trước khẩu vị cho nàng kẹp. Phía trước Lê Tiểu Cẩm vẫn là tương đối thiên vị ăn thịt loại, cho nên vừa mới Cố Minh cho nàng kẹp đồ ăn phần lớn đều là ăn thịt bằng không chính là hải sản loại, nhưng hôm nay Lê Tiểu Cẩm chỉ cảm thấy này đó đồ ăn đều có điểm nhị, không quá muốn ăn, càng muốn ăn chay đồ ăn loại. Chỉ là Cố Minh cũng không biết tình huống của nàng, cho rằng nàng đây là sinh khí, mới không ăn chính mình kẹp đồ ăn. Vẫn là ngồi ở Lê Tiểu Cầm đối diện Lê Chi Nhiên trước phát hiện Lê Tiểu Cầm tình huống. "Tiểu thất ngươi hôm nay buổi tối như thế nào chỉ ăn chay đồ ăn a? Ngày thường không phải càng thích ăn, ăn thịt sao?" Cố Minh vừa mới chỉ nghĩ Lê Tiểu Cầm tức giận sự, nhưng thật ra đã quên quan sát nàng ăn đều có này đó. Lê Tiểu Cầm bĩu môi, Giữa trưa cảm giác có điểm ăn bị thương, đêm nay ăn uống không tốt lắm, liền muốn ăn điểm tố. Tết nhất lễ là khi là dễ dàng ăn bị thương, nàng lời này nói ra, mọi người đều không hoài nghi. Lê Thanh Đoan càng là mở miệng nói, trong chốc lát ta đi nấu điểm tiêu thực trà, mọi người đều uống một ít. Cố Minh vừa nghe Lê Tiểu Cẩm không thoải mái, liền không cho nàng uống lạnh như băng nước trái cây, trực tiếp đi thay đổi một ly nước sôi để nguội cho nàng. Bụng không thoải mái cũng đừng uống lên lạnh. Cố Minh đem một thủy phóng tới trên bàn. Lê Tiểu Cầm nâng lên ly nước uống một ngụm. Nàng đã không quá muốn ăn đồ vật lúc này uống nước đi đi trong miệng hương vị vừa lúc. Cố Minh vừa mới cũng ăn không sai biệt lắm. Lúc này cũng không ăn chỉ an tĩnh nhìn Lê Tiểu Cầm uống nước. Lê Chi Lan ở một bên thấy được liền cười treo gẹo nói Tiểu Minh này vọng bầy thạch thật là hàng năm như một ngày a. Những người khác nghe xong đều hiểu nàng lời nói là có ý thứ gì cũng đều đi theo cười. Lê Tiều Cầm hiện tại ra mặt dày một ít chủ yếu là kết hôn tới nay, nhiều không biết xấu hổ sự đều đã làm, ở công ty đều có thể cùng cố minh thân lên, hai câu này trêu đùa đã không tính gì cho nên nàng vẫn là tiếp tục bình tĩnh uống thủy. Không thấy được nàng biến sắc mặt Lê Chi Lan còn rất hiếm lạ, liền cười ăn lại đây. Hết tiểu thất hiện tại đều sẽ không mặt đỏ ai. Ta lại không uống rượu, làm gì muốn mặt đỏ. Lê Tiều Cầm nhàn nhạt nói. Bình thường tới nói ăn cơm tất niên, người trong nhà đều sẽ uống chút rượu, dựa theo phía trước tình huống, Lê Tiểu Cẩm cũng sẽ uống một chút, chỉ là nàng ngay từ đầu liền nói đêm nay không nghĩ uống rượu, tưởng uống điểm tiên ép nước trái cây, vừa lúc còn có cái Lê Chi nghiên cũng còn không thể uống rượu, liền cùng nhau uống lên nước trái cây. Lê Chi Lan cười xấu xa ở nàng bên tai nhẹ giọng nói quả nhiên kết hôn chính là không giống nhau a Trước kia một khai ngươi cùng Tiểu Minh vui đùa, ngươi liền sẽ mặt đỏ, hiện tại cũng chưa cảm giác a Lê Tiểu Cẩm ra mặt thật dày gật gật đầu. Vâng, chúng ta hiện tại là phu thê, có gì không thể cho các ngươi nói. Xem trêu ghẹo không đến Lê Tiểu Cẩm, Lê Chi Lan cũng không tiếp tục tóm được nàng nói cùng người khác nói chuyện phiếm đi. Mọi người ở bàn ăn trước ngồi vây quanh trong chốc lát chờ tất cả mọi người gác chiếc đũa, lúc này mới cùng đi phòng khách ngồi. Cả nhà tề thụ thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện hài tử sinh nhiều là có chỗ lợi. Lệ ra phòng khách là rất lớn, sofa nguyên bộ cũng rất lớn, ngày thường ngồi một hai người chỉ biết cảm thấy trống rỗng, nhưng lúc này đừng nói sofa ngồi đầy người có người còn phải kéo tới ghế sữa đơn độc ngồi đâu. Phòng khách TV thượng đang ở phóng xuân vãn, nhưng người một nhà chân chính xem xuân vãn người thật không mấy cái, một đám đều ở hứng thú cực cao trò chuyện thiên. Cho tới phía sau không kính, lại chuyển rời đến lầu một giải trí trong phòng, mấy người mấy người phân tổ, có sờ mặt trực có đánh bài trực tiếp chơi đến đại trời đã sáng. Ở như vậy ban đêm, ngay cả làm bệnh nghề nghiệp Lê Thanh Đoan cũng chưa lắm miệng nói cái gì thức đêm đối thân thể không tốt mất hứng lời nói, này một đêm nên là như vậy quá. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người ngao đến hừng đông, giống hai tiểu hài tử liền nằm ở lầu một Lê phụ cùng Lê mẫu trong phòng ngủ nhiều đặc ngủ đâu. Màu hừng đông thời điểm, Lê tiểu cầm có điểm chịu đựng không nổi trực tiếp dựa vào cố minh trên đầu vai. Cố minh ca ca ta không được ngươi tới bồi mẹ các nàng đánh đi. Lời nói còn chưa nói xong, ngáp một cái lại đánh ra tới. Cả đêm liền không nghe nàng kêu lên chính mình Cố Minh, vừa nghe nàng kêu chính mình, không nói hai lời lập tức liền cùng nàng thay đổi vị trí tiếp trên tay nàng bài, thế nàng ra bài. Mệt nhọc muốn hay không đi lên ngủ. Ra xong bài, Cố Minh sẽ nhỏ giọng hỏi Lê Tiểu Cầm. Lê Tiểu Cầm lúc này vây thực cũng không thèm nghĩ ở tức giận sự, dựa vào Cố Minh bả vai nhẹ lay động lắc đầu. Không lên lầu, một lát liền hừng đông, nên cấp ba mẹ bao lì xì đâu. Cố Minh nhìn nhìn thời gian, đích sắc mau trời đã sáng, liền động thủ đem nàng đầu đỡ đỡ, làm nàng dựa vào thoải mái một chút liền như vậy một bên đánh bài, một bên cho người ta đương gối đầu. Lê Tiểu Cẩm cảm giác chính mình còn chưa ngủ hai hạ, liền có người ở xảo chính mình. Tiểu Cẩm đi lên, nên cấp ba mẹ dập đầu cấp bao lì xì. Cố Minh nhu xét duyệt kêu, chẳng sợ hắn đã kêu có 10 phút, những lời này cũng đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn ngữ khí vẫn là không có nửa phần không kiên nhẫn, có chỉ là nhu tình. Lê Tiểu cầm nhẹ ngô một tiếng. Vài giờ, ta buồn ngủ quá à. Cố Minh nhẹ nhàng cười, rốt cuộc có điểm phản ứng. Vân, biết ngươi vây trong chốc lát cấp ba mẹ khái xong đầu chúng ta trở lên đi nằm trên giường ngủ được không? Cố Minh lại hống một hồi lâu. Chờ đến Lê Tiểu Cẩm rời giường khí qua về sau, cả người thanh tỉnh, lúc này mới cùng nàng cùng nhau đi ra giải trí thất. Những người khác đã sớm đều đi ra ngoài, bất quá không quan hệ, dù sao dập đầu cũng đến ấn trình tự tới, bọn họ nhỏ nhất xếp hạng cuối cùng, vãn đi ra ngoài cũng không có việc gì. Bọn họ hai người đi ra ngoài thời điểm, những người khác đều đã khái hảo đầu, hai người bận rộn lo lắng lại đây dập đầu nói các tường lời nói đệ bao lì si. Lê Phụ Cùng Lê Mẫu tự nhiên cũng muốn cho bọn hắn vợ chồng son nói chút chúc phúc nói, đang nghe phía trước những cái đó cùng công tác việc học có quan hệ chúc phúc ngữ khi Lê Tiểu cẩm cũng chưa gì phản ứng, chờ nghe được Lê Mẫu câu kia sớm sinh quý tử khi Lê Tiểu cẩm một cái giật mình cả người hoàn toàn tỉnh a nàng đã quên này một chuyện quan trọng, nghĩ vậy Lê Tiểu cẩm oán hận chừng mắt nhìn cố minh liếc mắt một cái cố minh bị chừng không hiểu ra sao. Cũng may dập đầu đã kết thúc mọi người ăn qua bữa sáng sau, Lê Chi Lan cùng Lê Chi Nhiên hai đối cũng đều hồi nhà chồng đi, còn lại người có về phòng bổ miên có ra cửa rô ngoạn dù sao các có các an bài. Lê Tiểu Cầm tuy rằng lúc này người là thanh tỉnh, nhưng giấc ngủ không đủ dẫn tới nàng cả người đều uể oải cho nên ăn qua cơm sáng, nàng liền trực tiếp về phòng đi ngủ. Ra cửa rô ngoạn gì đó, ngày mai đi cũng đúng a Đến nỗi có khả năng mang thai cái này đại sự, việc này muộn một ngày sớm một ngày cùng Cố Minh ca ca nói cũng không kém, chính mình vẫn là chiếc ngủ đủ rồi hào, như vậy mới có tinh lực mắng chửi người. Cố Minh thấy nàng mệt nhọc cũng không đuổi theo hỏi nàng vì cái gì sinh khí trực tiếp ôm người cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Hai người này một ngủ chính là mấy cái giờ trực tiếp ngủ tới rồi ăn cơm chưa thời gian mới tỉnh. Lê Tiểu cẩm vừa tỉnh tới, liền nhìn đến Cố Minh chính dựa ngồi ở trên giường, trong tay cầm một phần văn kiện đang xem. Năm trước thời điểm, nàng nghe được pháp phụ bộ bộ môn giám đốc nói qua công ty gần nhất đang nói một cái đại hạng mục nếu là nói thành nói công ty trên dưới đều đến vội một thời gian. Hiện giờ tuy là ăn tết mọi người đều còn ở nghỉ, nhưng làm công ty quyết sách người cố minh nào có cái gì chân chính ý nghĩa thượng nghỉ đông. Nhìn cố minh mang mắt kính sườn mặt, Lê Tiểu Cẩm đột nhiên không quá tưởng sinh hắn khí, hải tử là hai người sự, sao lại có thể đơn phương trách hắn đâu. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp, nàng đào cũng không nhiều sinh khí, càng có rất nhiều có chút mê mang, cũng thật muốn nói lên, tại đây phân mê mang chung, nàng còn có một phần ý mừng ở bên trong. Sẽ mê mang là bởi vì từ nhỏ đến lớn bọn họ làm rất nhiều sự đều là có quy hoạch tính, hài từ tạm thời còn không có ở bọn họ mong muốn, đột nhiên biết có khả năng mang thai, nàng có điểm bị quấy dày kế hoạch vô thố cảm mà khi này phân vô thố cảm biến mất sau ý mừng ập lên trong lòng nàng lại cảm thấy nếu là thật mang thai cũng khá tốt đây là nàng cùng cố minh ca ca hài từ a cố minh xem văn kiện xem nghiêm túc lê tiểu cẩm tỉnh cũng không lộn xộn chỉ là dương mắt xem hắn cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện lê tiểu cẩm đã tỉnh vẫn là lê tiểu cẩm chính mình xem đủ rồi lúc này mới duỗi tay ôm một chút hắn eo cố minh lập tức đem trên tay văn kiện khép lại phóng tới tủ đầu giường tỉnh còn ngủ sao Lê Tiểu Cầm nhẹ lay động lắc đầu, không ngủ ta đói bụng, cố minh cười khẽ, muốn lên đi xuống ăn, vẫn là ta xuống lầu cho ngươi điểm cuối đồ vật đi lên. Lê Tiểu Cầm hỏi, ngô ba mẹ đang làm gì? Ba mẹ sáng nay cũng ở bổ miên, lúc này không biết đang làm gì. Lê Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, kia vẫn là đi xuống ăn đi, kia trước lên rửa mặt. Lê Tiểu Cầm ngồi dậy ở trên giường rũi một cái lời eo lúc sau, lúc này mới đứng dậy đi rửa mặt. Cố Minh thấy nàng ngủ một giấc sau, liền không sinh khí, cũng không vội mà hỏi, nghĩ chờ ăn xong cơm chưa hỏi lại. Tuy rằng Tiểu Cầm lúc này là không tức giận, nhưng này không đại biểu sự tình liền giải quyết có chút vấn đề lập tức không giải quyết chờ đến nó giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, bộc phát ra tới uy lực liền không phải nói giỡn. Cố Minh cũng không tưởng chính mình cùng Tiểu Cầm chi gian tồn tại loại này khả năng tính, cho nên chẳng sợ hắn chủ động nhắc tới, khả năng lại sẽ làm Tiểu Cầm mới vừa tiêu khí lại nổi lên, hắn cũng đến đề Hai người rửa mặt hảo liền xuống lầu ăn cơm đi, trong phòng khách cũng không những người khác nghĩ đến không phải đang ngủ chính là ra ngoài, phòng bếp trong nồi nhưng thật ra vẫn luôn ôn một nồi thanh đạm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Vâng, ngày hôm qua thịt cá ăn, hôm nay tới chén thanh đạm cháo thật là lại thích hợp bất quá. Đánh hảo cháo, Lê tiểu Cầm nhìn đến trên bàn cơm có một ít tiểu thái, vừa thấy chính là Lê Thanh Vân chính mình im chế, ngày thường Lê tiểu Cầm đối tiểu thái nhưng thật ra không quá yêu, hôm nay ăn lên lại là bởi vì nó ê ẩm vị có điểm đỉnh không được miệng. Nếu là Lê Mẫu tại đây nhìn đến nói, nhất định sẽ khả nghi, đáng tiếc cùng Lê tiểu Cầm cùng ăn chính là cố Minh, hắn nửa điểm cũng không phát hiện dị thường, chỉ cảm thấy uống cháo xứng tiểu thái, rất giải nị, bình thường. Ăn xong cơm trưa, Cố Minh hỏi Lê Tiểu Cẩm muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, bên ngoài thiên lãnh Lê Tiểu Cẩm cũng không muốn đi, Cố Minh nghĩ muốn cùng Lê Tiểu Cẩm tâm sự, ở lầu một này không quá phương tiện, liền trực tiếp mang theo Lê Tiểu Cẩm về phòng. Trở lại trong phòng, Cố Minh trực tiếp ngồi xuống trong phòng trên sofa, lại đem Lê Tiểu Cẩm kéo đến chính mình trên đùi ngồi, hai tay vòng ôm ở nàng trên eo, đem đầu đáp tới rồi nàng trên đầu vai. Lão bà, đêm qua vì cái gì sinh khí? Lê Tiểu Cẩm sớm nghĩ đến hắn sẽ hỏi chính mình ngày hôm qua đem không cao hứng biểu hiện như vậy chói lọi cố minh ca ca nếu là không hỏi mới kỳ quái đâu. Mà nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nàng không tính toán đem chính mình có khả năng mang thai sự cùng cố minh ca ca nói, còn không có xác định sự cũng đừng làm cố minh ca ca đi theo quan tâm. Hừ ngươi còn hỏi ta vì cái gì sinh khí, ngươi có biết hay không ta ngày hôm qua eo đau đã chết. Ngồi đều có điểm ngồi không yên đều nói đừng quá quá mức, nhưng nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Liền sẽ khi dễ ta. Lê Tiểu Cẩm oán hận nhân cơ hội đem một khác sự kiện lấy tới nói, đối với chuyện này nàng cũng là có điểm tức giận. Hôm trước buổi tối Cố Minh muốn có điểm hung, ngày hôm qua nàng sắc eo đau không được, buổi sáng lên thời điểm chân đều ở run lên, nếu không phải ngày hôm qua là đêm 30 cần thiết hồi biệt thự, nàng hận không thể có thể ở trên giường nằm một ngày. Hiện tại hồi tưởng lên, Lê Tiểu cẩm đều có điểm nghĩ mà sợ này nếu là chính mình thật mang thai lấy bọn họ này hồ nháo kính, hài tử không xảy ra việc gì thật là mạng lớn. Cố Minh không nghĩ tới Lê Tiểu cẩm là bởi vì chuyện này tức giận, lần này từ cũng có chút ngượng ngùng. Hắn hôm trước buổi tối là có điểm mất khống chế, nhưng kia còn không phải bởi vì khoảng cách thượng một lần ở phòng tắm hồ nháo một hồi sau, gần nhất bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, công ty bận quá hắn mỗi ngày trở về đều quá muộn lê tiểu cầm cơ bản đều ngủ chính mình luyến tiếc đem nàng nháo tỉnh liền vẫn luôn nghẹn này nghẹn lâu như vậy lập tức ăn liền có điểm thu không được lão bà ta sai rồi về sau không như vậy cố minh ngoan ngoãn nhận sai lê tiểu cầm thở phì phì nói hừ xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt phân tưởng ta liền không tức giận bất quá đến phạt ngươi ân phạt ngươi trong vòng nửa tháng không chuẩn chạm vào ta Lại quá nửa tháng hẳn là không sai biệt Lâm có thể xác nhận đi. Trường 243 Kinh hỉ Kinh Hách, cái này trừng phạt không thể không nói có điểm trọng. Cố Minh còn tưởng tranh thủ một chút. Kết quả Lê Tiều Cầm trực tiếp chưa cho hắn cơ hội mở miệng. Đi xuống ăn cơm phía trước ta xem người vẫn luôn đang xem văn kiện. Hiện tại có thời gian, người tiếp tục đi xem đi. Lê Tiều Cầm hiện tại chỉ nghĩ tống cổ Cố Minh đi làm chính sự, đừng vây quanh chính mình. Cố Minh cười khổ một chút. Lão bà, hôm nay đầu năm một a ngươi thật sự liền không cho ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút sao? Lê tiểu cẩm chớp chớp đôi mắt, ngô vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá, nghỉ ngơi nói, vẫn luôn đãi ở trong phòng cũng là không được chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lên lầu chứ còn bởi vì bên ngoài lạnh lẽo không tính toán ra cửa người, lúc này lại nói muốn đi ra ngoài chơi. Nơi này đầu chân chính dùng nghĩa là cái gì, đều không cần động não đều có thể thưởng đến. Cố Minh than nhẹ một tiếng. Lão bà ta đáp ứng ngươi tiếp thu trừng phạt là được ngươi đừng vội bất hòa ta đãi ở một phòng. Kế tiếp thời gian, hai người chung quy là không có đi ra ngoài an tĩnh trong phòng, Cố Minh cầm văn kiện đang xem, Lê Tiểu cầm tắc nằm ở trên sofa, đầu gối Cố Minh đùi cũng cầm một quyển sách đang xem. Đương nhiên, Lê Tiểu cầm căn bản không thấy đi vào mấy chữ, chẳng qua là cầm thư trang trang bộ dáng thôi, phần lớn thời gian đều ở từ dưới hướng lên trên nhìn lén đang ở nghiêm túc công tác Cố Minh. Công tác nam nhân luôn là xoái nhất. Ngày thứ hai, Lê Thanh Viễn liền dọn dẹp một chút xuất phát đi hắn đối tượng ra. Lê phụ cùng Lê Mẫu vẫn là như thường lui tới giống nhau tâm đại, cũng không sẽ bởi vì nhà mình hài tử lần đầu tiên đi nhà gái ra, liền khẩn trương đối Lê Thanh Viễn lại nhảy, bọn họ có chỉ là dặn dò Lê Thanh Viễn một câu đừng thất lễ mà thôi. Cũng may nhà bọn họ hài tử, liền không có lễ nghĩa không chua toàn đến người ở Lê Thanh Viễn đi nhà gái ra hai ngày sau, Lê phụ cùng Lê Mẫu bên này liền thu được tin tức tốt. Chỉ là bởi vì nghỉ đông không có, Lê Thanh Viễn bọn họ muốn chạy về thực nghiệm điền bên kia cho nên liền không mang đối tượng hồi Lê ra ước định hào chờ năm một lại trở về. Hiện tại dương lịch đều 2 tháng phân, khoảng cách năm một cũng liền 2 tháng, Lê phụ bọn họ đào cũng không vội. Nhà mình lão nhị tính tình này vẫn là tương đối không đàng hoàng, nói chuyện nhiều đoạn thời gian lại lãnh đối tượng trở về nhưng thật ra càng ổn thỏa chút. Nghỉ đông một kết thúc, nên đi làm đi làm, một đám lại vội khai, bất quá Lê Tiểu Cầm còn không vội, bọn họ trường học muốn tới tháng riêng 15 mới khai rằng, hiện tại mới tháng riêng sơ thám, còn sớm. Nhàn rỗi nhàm chán, Lê Tiểu Cầm liền mua một ít đồ vật đi xem hứa văn, hứa văn là ở năm trước sinh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ở cữ. Lúc trước Lê Mẫu vốn là muốn cho hứa văn hồi Lê ra biệt thự ở cử chính mình chiếu cố hứa văn, rốt cục nữ nhân ở cử thời điểm, không tỉ mỉ chiếu cố nói, nếu là lưu lại bệnh hậu sản liền rất khó chỉ. Kết quả không nghĩ tới hứa văn mụ mụ đặc đế từ phương nam lại đây, lưu tại bên này chiếu cố hứa văn. Người này ra thân mụ tới, Lê Mẫu tự nhiên không hảo lại đi tranh. Hứa văn cùng Hoàng Thanh Chí hiện tại cũng mua phòng ở chủ cách bọn họ cũng không phải rất xa, ngồi xe qua đi cũng liền trong chốc lát thời gian liền đến. Lê gia hiện tại cũng là cho mời tư nhân tài xế trong nhà người tuy rằng phần lớn đều sẽ lái xe nhưng Lê Mẫu sẽ không lái xe à? Vì Lê Mẫu đi ra ngoài phương tiện cho nên trong nhà hiện tại cũng thỉnh tài xế đi vào Hứa Văn trong nhà Lê Tiểu Cầm ấn chuông cửa tới mở cửa chính là cái dịu dàng trung niên phụ nhân Lê Tiểu Cầm từng gặp qua nàng một lần biết nàng là Hứa Văn mụ mụ vội mở miệng kêu lên A Di buổi sáng tốt lành ta tới xem đường tàu Hứa Mẫu ôn nhu đem người nghênh vào cửa. Tiểu Cẩm tới a, mau tiến vào bên ngoài lạnh lẽo đi. Lê Tiểu Cẩm dẫn theo đồ vật đi vào phòng. Không lạnh ta ngồi xe lại đây, trên xe có máy sưởi. A gì, Nam Bắc phương khí hậu kém đại, ngươi còn thói quen sao? Hứa Mẫu nhẹ nhàng cười, không có gì không thói quen. Bên này tuy rằng lãnh điểm, nhưng ta một ngày liền ở trong phòng đợi, trong nhà đều có mà ấm, nhưng thật ra không lạnh nhiều lắm chính là ở máy sưởi trong phòng đã lâu rồi người có điểm thiếu thủy mỗi ngày đến uống nhiều mấy chén thủy là được tiểu cẩm ngươi người tới xem ngươi tàu tử là được lần sau đừng mang đồ vật lê tiểu cẩm thè lưỡi cũng không mang thứ gì chính là ngày hôm qua đi cửa hàng mẹ và bé thấy được một ít tiểu hài từ quần áo giày linh tinh cảm thấy hảo chơi liền mua đường tàu là ngủ vẫn là tỉnh hứa mẫu cười nói hẳn là tỉnh phía trước vừa mới uy nãi vào nhà đi tìm nàng đi Lê Tiểu Cẩm vừa nghe liền trực tiếp đi buồng trong, nàng không phải lần đầu tiên tới này, biết hứa văn bọn họ trụ chính là cái nào phòng. Trong phòng, hứa văn chính đem mới vừa uống no nãy, đang ngủ Tiểu Bảo Bảo bỏ vào giường em bé, vừa nhấc đầu liền thấy Lê Tiểu Cẩm đẩy cửa ra đi vào tới. Tiểu thất tới, Lê Tiểu Cẩm tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, theo sau lại động tác cực nhẹ đi đến giường em bé bên cạnh đi xem Tiểu Bảo Bảo. Nhà cạo cây mễ lớn lên rất nhanh, này khuôn mặt nhỏ so với ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm viên không ít. Nhưng thật ra tàu tử ngươi giống như lại gầy. Hứa văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này một ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, không dài liền kỳ quái. Đến nỗi ta từ sinh hắn về sau liền không có ngủ quá an ổn rác gầy cũng thực bình thường. Sinh hài tử nữ nhân, liền tính bên người có thân mụ chiếu cố, Hoàng Thanh Chí mỗi ngày tan tầm trở về cũng đều giúp đỡ chiếu cố hài tử, buổi tối thời điểm cũng đều sẽ giúp đỡ đi tiểu đêm chiếu cố hài tử, nhưng nhất vất vả vẫn là sản phụ chính mình. Lê Tiểu Cầm nghe vậy nhẹ nhàng ôm ôm hứa văn một chút. Hứa văn mụ mụ thật là vất vả. Hứa văn phụt một chút cười. Vân, là thực vất vả, nhưng là nhìn đến gạo kê mễ thời điểm lại không cảm thấy. Lê Tiểu Cẩm buông ra nàng cũng theo nàng tầm mắt nhìn về phía giường em bé Tẩu Tử người biết chính mình mang thai thời điểm là cái gì tâm tình a vui vẻ đi hoặc là kích động cũng nói không rõ lạp dù sao chính là mới vừa biết đến thời điểm kỳ thật đầu là ngốc chỗ trống đến sau lại hoàn toàn tiêu hóa kết thúc quả lúc sau mới là lại hưng phấn lại kích động kỳ thật đứa nhỏ này là ta và ngươi thanh trí ca kế hoạch muốn sẽ hoài thượng là thực bình thường. Mà khi ta thật sự hoài thượng khi, vẫn là cảm thấy thực ngoài ý muốn, thực không thể tưởng tượng. Lê Tiểu cầm nghe hứa văn nói, ở trong lòng yên lặng gật gật đầu, đối sao, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Chính mình mấy ngày hôm trước bởi vì khả năng mang thay chuyện này mà tức giận phản ứng, căn bản là khóc đối sao. Bất quá hiện tại nghĩ lại tới, nàng càng ngày càng khẳng định chính mình lúc ấy cảm xúc cũng không thể xưng là sinh khí, liền vì điểm giống hứa văn vừa mới nói ngốc. Chính mình kỳ thật là có điểm ngốc đi. Lại đi qua mấy ngày, nghỉ lễ vẫn luôn không có tới, Lê Tiều Cầm cảm thấy chính mình chúng chiêu khả năng tính là rất lớn. Hơn nữa mấy ngày nay nàng thần khởi đánh răng khi ngẫu nhiên còn sẽ ghê tờm từng cái cho nên nàng cảm thấy 8-9 phần 10. Cũng may năm trước cố Minh vội hôn mê, đã quên nàng nghỉ lễ sự, mấy ngày nay bị chính mình phạt hắn trừ bỏ ôm một cái thân thân ngoại càng quá mức sự đảo cũng không có làm. Hôm nay càng là mang theo một phiếu người đi công tác đi, ra ngoại quốc nói cái kia đại hạng mục nếu là thuận lợi nói, phòng chừng 10 ngày nửa tháng cũng liền đã trở lại, không thuận lợi nói khả năng sẽ càng lâu. Tuy rằng muốn tách ra lâu như vậy, Lê Tiểu Cẩm rất luyến tiếc bất quá lúc này tách ra từng cái khá tốt. Bằng không liền ấn tối hôm qua thượng cố minh ca ca triền người kính, khó bảo toàn chính mình có thể hay không một cái ý chí không kiên định liền trực tiếp đầu hàng bị hủy đi ăn nhập bụng. Nghĩ đến sáng nay cố minh ca ca rời đi trước nhìn chằm chằm chính mình kia người sói ánh mắt căn bản chính là trói lọi nói cho chính mình, hiện tại cự tuyệt có bao nhiêu hoàn toàn, chờ hắn đã trở lại, chính mình phải bị hủy đi có bao nhiêu thảm. Bất quá, nàng nhưng thật ra không sợ ai làm nàng có bảo mệnh thượng phương bảo kiếm đâu. Chỉ là rõ ràng cố minh ca ca buổi sáng mới đi, nàng hiện tại liền bắt đầu tưởng hắn làm sao bây giờ. Vì không cho chính mình bị thưởng nghiệm tra tấn quá thảm kế tiếp kỳ nghỉ, Lê tiểu Cẩm vẫn luôn ở thoán môn, hôm nay chạy tới tam tỷ gia ngày mai chạy tới tứ tỷ gia hậu thiên ước tốt nhất khuê mật đi dạo phố xem điện ảnh. Đường xa ở nước ngoài cố minh cho chính mình thân thân lão bà gọi điện thoại thời điểm, liền nghe nàng một ngày tại đây, một ngày ở kia chạy, như thế nào cảm giác chính mình lão bà một chút cũng không nghĩ chính mình a Liền tình huống này, hắn có điểm không dám ở nước ngoài nhiều đãi. Lão bản vội vã thu phục hạng mục về nước như vậy đi theo tới đoàn đội nhóm cũng chỉ có thể đi theo tăng ca thêm giờ, liều mạng đổi tiến độ. Ở mọi người nỗ lực hạ, nguyên bản dự tính ngắn nhất cũng muốn 10 ngày mới có thể bắt lấy hạng mục kết quả 8 ngày liền thu phục, phía trước một gõ định dư lại kết thúc công tác cố minh liền mặc kệ trực tiếp ném cho công ty phó tổng, hắn trước kia bạn cùng phòng trương kiệt phụ trách. Chính hắn tác đính sớm nhất chuyến bay bay trở về quốc. Sân bay cố minh phi cơ rơi xuống đất khi vừa lúc là quốc nội buổi sáng 6 giờ ân, lúc này lão bà hàn là còn chưa có đi trường học hiện tại chạy về ra còn có thể bế lên lão bà trong chốc lát. Cố minh đi ra sân bay, công ty an bài xe đã ngừng ở bên ngoài chờ, bởi vì thời gian sớm, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện kẹt xe tình huống, mới nửa giờ liền từ sân bay tới rồi cửa nhà. Trong nhà, Lê Thiều Cẩm mới vừa rời giường liền ghê tởm ở trong phòng vệ sinh phun toan thủy, thần khởi thời điểm, dạ dày trống trơn, căn bản không gì đồ vật có thể phun, thiên mỗi ngày buổi sáng lên đều ghê tởm tưởng phun, phun đến mặt sau giống nhau có thể đem hoàng gan thủy đều nhổ ra, chỉ đem Lê Thiều Cẩm khổ chịu không nổi. Cố Minh Tiến ra môn vội vã thay đổi giày liền hướng phòng ngủ chạy, kết quả tiến phòng ngủ, trên giường không ai, trong phòng vệ sinh lại truyền ra thanh thanh nôn khan thanh. Đầy ngập ý mừng lập tức lạnh đi xuống. Hắn mãn chạy tiến phòng vệ sinh, liền nhìn đến Lê Tiểu Cầm chính ghé vào bồn rửa tay trước phun. Lê Tiểu Cầm vọt vào phòng vệ sinh phun thời điểm, căn bản vô tâm tư đóng cửa. Cố Minh muốn trước tiên về nước tin tức cũng không cùng nàng nói cho nên nàng căn bản không biết giờ phút này phía sau đã nhiều một người. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Cố Minh khẩn trương tiến lên cấp Lê Tiểu Cầm theo bối. Đột nhiên nghe được có người nói chuyện, Lê Tiểu Cầm hoảng sợ chờ nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Chờ đến ghê tờm cảm qua đi, không hề phun ra lúc sau, Lê Tiểu Cầm lúc này mới xúc khẩu, rửa mặt, dựa vào cố minh trong lòng ngực, không có gì sức lực hỏi, cố minh ca ca, ngươi như thế nào đã trở lại. Hạng mục sự thu phục sao? Cố minh hiện tại không nghĩ nói công sự, chỉ nghĩ quan tâm lão bà thân thể, cũng chỉ nói đơn giản một câu. Thu phục ngươi nơi nào không thoải mái. Chúng ta đi bệnh viện xem một chút. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ là nên đi bệnh viện xác nhận một chút chỉ là đi bệnh viện phía trước đến làm chính mình ăn trước điểm đồ vật bằng không trong chốc lát ngồi xe lại thường phun khi lại không đồ vật phun nói quá khó tiếp thu rồi. Lê Tiểu Cẩm ghé vào Cố Minh trong lòng ngực khẽ gật đầu. Vâng, muốn đi bệnh viện chính là ta đói bụng chúng ta ăn trước điểm đồ vật lại đi được không? Hảo chúng ta đây đi dưới lầu bữa sáng cửa hàng ăn một chút gì? Cố Minh nhẹ giọng nói. Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu, nàng một chút cũng không muốn ăn bên ngoài những cái đó bữa sáng. Ta thường uống sữa bò, ngươi lại cho ta chiên cái trứng gà, vài thiên không ăn ngươi chiên trứng gà. Ngày thường cố minh ở nhà thời điểm, bọn họ rất ít đi ra ngoài ăn bữa sáng, phần lớn thời điểm đều là cố minh làm, chỉ là bữa sáng thời gian không nhiều lắm, hắn giống nhau cũng liền làm chút đơn giản, giống chiên trứng gà, nướng bánh mì linh tinh. Lê Tiểu Cẩm mở miệng, Cố Minh nào có không ứng, đem người ôm đến phòng khách sofa ngồi song sau, lập tức liền tiến phòng bếp đi nhiệt sữa bò, chiên trứng gà. Lê Tiểu Cẩm hoãn qua kia trận gây tờm sau, cũng liền thật sự đói bụng, chờ đến Cố Minh chiên hảo trứng gà, nhiệt hảo sữa bò sau, nàng nhưng thật ra ăn rất hoan. Thấy nàng ăn hương, Cố Minh tâm thoáng lỏng chút còn là ở ăn xong bữa sáng sau liền mang theo Lê Tiểu Cẩm ra cửa muốn đi bệnh viện ở ngồi thang máy xuống lầu khi lê tiểu cẩm cho chính mình đạo sư gọi điện thoại xin nghỉ trường học đã nhập học nàng sáng nay vốn dĩ có khóa lúc này chỉ có thể trước hết mời giả đi vào bãi đỗ xe lê tiểu cẩm nhìn đến xe khi mày liền nhíu lại nàng hiện tại đối khí vị thực mẫn cảm ngồi xe thực dễ dàng bị trên xe hương vị cấp huân phun cố minh thấy nàng cao mày liền khẩn trương hỏi làm sao vậy nơi nào không thoải mái sao lê tiểu cẩm lắc lắc đầu không có đi thôi Trước không cùng cố minh ca ca nói, chờ đợi một lát vạch trần kết quả, hù chết hắn. Hừ, hoài trò đùa dài tâm lý, Lê Tiểu cẩm ngồi trên ghế phụ cố minh cho nàng quan hảo cửa xe, lên xe hệ hảo hai người đai an toàn sau, lúc này mới lái xe lên đường. Mới vừa lên đường, Lê Tiểu cẩm trạng thái còn hành, liền mở miệng cùng cố minh nói chuyện phiếm. Cố minh ca ca, người trước tiên trở về như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng a Tưởng cho ngươi kinh hỉ, ai biết một hồi tới lại bị ngươi dọa một chút. Lê Tiểu cẩm yên lặng ở trong lòng tiếp thượng một câu, này tính gì kinh hết ra. Mặt sau còn có càng dọa người chờ ngươi đâu. Nghĩ trong chốc lát cố minh ca ca khả năng sẽ xuất hiện dài ra dạng. Lê Tiểu cẩm khóe miệng không chịu khống hướng lên trên dương một ít. Vậy ngươi ngồi mười mấy giờ phi cơ trở về có mệt hay không a? Cũng chưa nghỉ ngơi một chút cái này phải bồi ta đi bệnh viện. Lê Tiểu Cẩm nói nói liền có điểm hối hận, hẳn là trước làm cố minh ca ca ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát chính mình này lại không vội, buổi chiều hoặc là ngày mai lại đi bệnh viện cũng đúng a. Không mệt ta ở trên phi cơ ngủ qua. Cố minh nhẹ giọng nói tuy rằng hắn kỳ thật cũng không có ở trên phi cơ ngủ quá một phút vẫn luôn ở vội vàng, nhưng hắn lúc này cũng không có khả năng ở nhà nghỉ ngơi. Hai người câu được câu không trò chuyện, thẳng đến Lê Tiểu Cầm cảm giác được ghê tởm sắc mặt khẽ biến kêu làm cố minh dừng xe, cố minh thấy nàng che miệng, sắc mặt không đúng, lập tức liền đem xe sang bên ngừng. Xe mới vừa dừng lại, Lê Tiểu Cầm lập tức liền xuống xe phun ra lên, phun thời điểm còn biết cầm chính mình trước đó chuẩn bị tốt túi phun, cũng không có trực tiếp phun ở đường cái bên cạnh. Cố minh thấy nàng đem mới vừa ăn xong đồ vật đều phun ra. Đau lòng không muốn không muốn, ở nàng vừa phun xong lập tức cầm giấy cho nàng sát, cầm trên xe thủy cho nàng uống, lại đi đem nàng phun đồ vật để đi thùng rác ném. Chương 244 có thai. Bởi vì mới vừa phun xong, Lê Tiểu Cẩm lúc này một chút cũng không nghĩ ngồi trở lại trong xe đi, liền như vậy dựa vào cây xanh thượng hoãn một chút. Cố Minh chau mày, "Tiểu Cẩm, ngươi ngày hôm qua ăn cái gì?" Thực hiển nhiên, Cố Minh đem Lê Tiểu Cẩm này bệnh trạng trở thành là tiêu chảy. Lê Tiểu Cầm lúc này còn khó chịu đâu, liền không nghĩ mở miệng cùng hắn giải thích. Thấy Lê Tiểu Cầm chưa nói, Cố Minh trực tiếp móc di động ra tính toán cấp Lê Thanh Đoan gọi điện thoại, Lê Tiểu Cầm vừa thấy hắn này động tác còn có gì không rõ, vội duỗi tay che lại hắn di động, không cho hắn đánh. Ta không có việc gì, đừng cho Lục ca gọi điện thoại. Nàng này vừa thấy liền không phải không có việc gì bộ dáng, cố minh tự nhiên là không tin, vẫn là muốn đánh điện thoại cấp Lê Thanh Đoan, Lê Tiểu Cẩm thấy hắn như vậy, liền trực tiếp đem điện thoại đoạt dựa đến trong lòng ngực hắn. Cố minh ca ca ôm một cái một chút, ta thật sự không có việc gì, Lục ca rất bận, chúng ta một lát liền đi bệnh viện, đừng cho hắn gọi điện thoại. Cố minh đem Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng ôm vào trong ngực khẽ thở dài một hơi. Ta là xem ngươi quá khó tiếp thu rồi, nghĩ cùng Lục ca nói một tiếng, làm hắn cấp an bài một chút như vậy chúng ta vừa đi bệnh viện ngươi liền có thể trực tiếp coi trọng bác sĩ, không cần chờ. Lê Tiều Cẩm ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Vâng ta biết bất quá vẫn là đừng phiền toái Lục ca, nói nữa Lục ca hiện tại thường xuyên muốn lên bàn giải phẫu chưa chắc có thể nhận được điện thoại. Lê Tiểu cầm lời này nhưng thật ra không giả, Lê Thanh Đoan đã là bọn họ phòng có thể độc chắn một mặt một cây đao trên cơ bản mỗi ngày đều có giải phẫu, hắn vừa lên giải phẫu, vậy sẽ liên hệ không thượng nhân. Lê Tiểu cầm hoãn trong chốc lát sau, người không như vậy khó chịu, liền lại ngồi trên xe cũng may hiện tại ly bệnh viện cũng không xa, mở ra cửa sổ qua đi, hẳn là có thể căng trụ không phun. Bởi vì sợ Lê Tiểu cầm lại phun kế tiếp lộ trình cố minh đều đem xe tận lực khai chậm một chút ổn một chút. Đường xe ngừng ở bệnh viện cửa thời điểm, Lê Tiểu Cầm tuy rằng không lại phun, nhưng này sắc mặt là thật không hảo đến nào đi. Trắng bạch trắng bạch, Cố Minh đỡ nàng vào cửa khám lâu, làm nàng trước tiên ở một bên ngồi chính mình đi đăng ký. Chỉ là hắn vừa muốn đi đã bị Lê Tiểu Cầm cấp kéo lại. Cố Minh ca ca, ngươi biết muốn quải cái gì khoa sao? Dạ dày khoa a Cố Minh đương nhiên nói. Lê Tiểu Cầm lắc đầu bật cười. Cố Minh ca ca, ngươi đi quải khoa phụ sản. Cố Minh nhíu mày, hiển nhiên không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì muốn quải khoa phụ sản. Lê Tiểu Cẩm đẩy hắn một chút. Cố Minh ca ca, ngươi mau đi đăng ký đi. Cố Minh trần chờ đi treo hào, bất quá hắn là đem dạ dày khoa cùng khoa phụ sản một mau treo. Chờ hắn quải xong hào, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp cầm hào liền đi khoa phụ sản phòng khám bệnh trước cửa chờ. Cố Minh tưởng trước mang nàng đi dạ dày khoa chính là Lê Tiểu Cẩm không đồng ý. Cố Minh ca ca, là ta không thoải mái a. Ta đương nhiên so ngươi càng biết thân thể không đúng chỗ nào. Nên nhìn cái gì khoa, ngươi liền nghe ta đi. Cố Minh nghe nàng này vừa nói, cũng liền an tĩnh bồi nàng ở khoa phụ sản đợi. Khoa phụ sản xem bệnh người rất nhiều, đợi có một giờ mới chờ đến bọn họ hào, Lê Tiểu Cẩm đi vào, bên trong nữ bác sĩ liền ôn nhu hỏi nàng nơi nào không thoải mái. Lê Tiểu Cẩm đem chính mình tình huống nhất nhất nói, chờ đến bác sĩ hỏi Lê Tiểu Cẩm nghỉ lễ có hay không tới. Chờ nghe được Lê Tiểu Cẩm nói không có tới, bác sĩ liền đại khái biết nàng là chuyện như thế nào. Nhanh nhẹn cho nàng khai nước tiểu kiểm đơn tử, Lê Tiểu Cẩm cầm đơn tử liền đi ra phòng khám bệnh tính toán đi kiểm nghiệm khoa cửa sổ lãnh thải nước tiểu đồ đựng kết quả đi ra một đoạn đường, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, vừa chuyển đầu liền thấy Cố Minh đang có điểm ngây ngốc đứng ở khoa phụ sản phòng khám bệnh cửa. Xem ra người này là cũng đoán được, Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng cười, đi rồi trở về duỗi tay dắt thượng hắn tay. Cố Minh ca ca, ngươi ngẩn người làm gì? Không bồi ta đi kiểm nghiệm khoa sao? Cố Minh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, môi hơi hơi giật mình. Tiểu Cẩm, ngươi là. Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cố Minh ca ca còn không có kiểm tra đâu ta cũng không xác định ngươi trước bồi ta đi kiểm tra một chút. Cố Minh nhắm mắt lại trợn mắt người liền chấn định nhiều tuy rằng đi đến lộ tới có điểm cùng tay cùng chân nhưng ít nhất không có con ngốc đứng. Hai người đi kiểm nghiệm khoa lãnh đồ vật Lê Tiểu cẩm đi phòng vệ sinh thu thập nước tiểu. Chờ hết thầy chuẩn bị cho tốt sau, cũng chỉ có thể là chờ báo cáo. Ở bệnh viện chờ nói, thời gian quá gian nan, Lê Tiểu cẩm sở Cố Minh chờ cấp liền lấy cớ nói chính mình đói bụng lôi kéo Cố Minh đi bệnh viện bên ngoài tiệm ăn vặt ăn cái gì đi. Cũng thật tới rồi trong tiệm, nàng lại không có gì ăn uống, hai ngày này nàng rõ ràng cảm giác được chính mình phản ứng càng lúc càng lớn. Hôm nay chính là cố minh không trở lại, nàng nguyên cũng tính toán chờ buổi chiều không khóa thời điểm, tới bệnh viện làm kiểm tra xác nhận một chút, như vậy chờ cố minh một hồi tới, nàng liền có thể đem kết quả nói cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên trở về, này kiểm tra cũng cấp đổi thành buổi sáng. Cố minh cũng nhìn ra nàng không có gì ăn uống, liền không bức nàng ăn, chỉ hỏi nàng có hay không cái gì muốn ăn. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ, ta muốn ăn điểm toan đồ vật. Cố Minh đứng ở một loạt cửa tiệm tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến bên kia có một nhà bán trái cây, liền mở miệng hỏi quả quýt ăn sao. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Ăn, vậy ngươi tại đây chờ ta, ta đi cho ngươi mua. Nói vừa xong, người đã chạy ra, nhìn hắn chạy đi bóng dáng, Lê Tiểu Cẩm lắc đầu nhẹ nhàng cười một chút. Không trong chốc lát Cố Minh liền dẫn theo hai túi quả quýt trở về, một túi cái loại này đại quả quýt, một túi là cái loại này tiểu mật quất. Muốn ăn nào một loại? Cố Minh Ôn Nhu hỏi nói, Lê Thiều Cầm nhìn nhìn, đại, Cố Minh trực tiếp đem hai túi quả quýt đều một bàn tay dẫn theo, một cái tay khác cho nàng lột một cái. Lê Thiều Cầm tiếp nhận lột tốt thịt quả ăn, đương hơi toan nước trái cây ở khoang miệng tản ra khi kia vẫn luôn có chút ghê tởm cảm giác chậm rãi tan đi. Ăn hai cái quả quýt, Lê Thiều Cầm cảm giác thoải mái nhiều, liền lôi kéo Cố Minh tùy tiện đi một chút chờ đi đến xe trước mặt thời điểm, Lê Thiều Cầm khiến cho Cố Minh trực tiếp đem trong tay dẫn theo quả quýt phóng trên xe. Lúc này vẫn là tháng riêng đâu, kinh đô tháng riêng vẫn là thực lãnh, cố minh ca ca vừa mới sốt ruột trên tay cũng chưa mang bao tay, như vậy để trong chốc lát đồ vật tay đều băng đâu. Cố minh đem qua quyết bỏ vào trong xe, nghĩ bên ngoài lạnh lẽo, liền hỏi Lê Tiểu Cầm muốn hay không đi tiệm đồ uống bên trong ngồi chờ, Lê Tiểu Cầm nghĩ tiệm đồ uống không có dầu mỡ vị, đi nơi đó hẳn là sẽ không bị khí vị hun phun liền đồng ý hai người tìm một nhà ly bệnh viện gần nhất tiệm đồ uống liền đi vào lê tiểu cẩm đi vào trước nghe nghe không khí thấy không có chán ghét hương vị liền cùng cố minh một người điểm một ly uống liền ngồi ở trong tiệm mặt đương nhiên lê tiểu cẩm lúc này có thể uống cũng cũng chỉ thừa trong tiệm sữa bò khác sao tạm thời nàng cũng chưa uống lên hai người chọn một cái bốn người tòa vị trí ngồi xuống cố minh trực tiếp cùng lê tiểu cẩm dựa gần ngồi ngồi xuống hạ liền đem nàng nhẹ nhàng ôm tiểu cẩm ngươi hôm nay không phải lần đầu tiên phun phải không Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, ân, không phải ngày đầu tiên phun, mấy ngày hôm trước dậy sớm đánh răng liền sẽ phun ra chỉ là hai ngày này phun lợi hại hơn. Cố Minh nhìn thoáng qua Lê Tiểu Cẩm mặt khó trách gầy. Như thế nào bất hòa ta nói, người ở nước ngoài đi công tác đâu, nói nữa việc này phía trước cũng không xác định xuống dưới, liền không tưởng cùng ngươi nói, sợ ngươi lo lắng sao. Ta vốn dĩ cũng tính toán chiều nay đi kiểm tra, nếu không phải ngươi hôm nay đột nhiên trở về, chờ ngươi hậu thiên trở về ta đều có thể trực tiếp đem báo cáo thả ngươi trước mặt. Cố Minh bật cười, có chút may mắn chính mình khẩn vội vàng đã trở lại, bằng không Tiểu Cẩm phải một người đi làm kiểm tra rồi, này sao lại có thể. Phun rất lợi hại sao? Cố Minh lo lắng hỏi. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Hai ngày này Phun có điểm lợi hại, dậy sớm sẽ Phun, người được dầu mỡ hương vị cũng sẽ, ngồi xe cũng sẽ Phun. Nói đến cái này, Lê tiểu Cầm liền rất bất đắc dĩ, trước hai ngày tam tỷ bên kia cũng xác định mang thai, nàng ngày hôm qua còn cấp tam tỷ gọi điện thoại, tam tỷ nói nàng hiện tại chính là miệng lão thèm, lão mệt giã rời, nhưng nàng không nghe tam tỷ nói sẽ phun gì đó, nhưng đến chính mình này liền phun thảm như vậy. Cố Minh nhíu chặt mày, chờ hạ hỏi một chút bác sĩ có biện pháp gì không đi. Nói đến này, Cố Minh đột nhiên dừng lại cúi đầu suy tư, hắn suy nghĩ đứa nhỏ này là khi nào có. Tiểu Cẩm, là lần đó ở phòng tắm sao?" Cố Minh đột nhiên hỏi. Lê Tiểu Cẩm đang ở uống sữa bò, nghe vậy một chút sặc. Khụ khụ khụ, cũng không biết là sặc vẫn là thẹn thùng, Lê Tiểu Cẩm một khuôn mặt hồng không được. Người này thật là, loại sự tình này là có thể trực tiếp ở trước công chúng nói sao? Nghĩ vậy, Lê Tiểu Cẩm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Minh liếc mắt một cái. Ngươi sao lại có thể ở chỗ này hỏi cái này loại vấn đề? Cố Minh thấy nàng thẹn thùng, liền thấp thấp cười một chút, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, người khác nghe không hiểu ta ý tứ." Kế bên một đôi tiểu tình nữ lúc này cũng nghe sắc mặt ửng đỏ, rất muốn nói bọn họ nghe hiểu a. Lê Tiểu Cẩm vốn là thẹn thùng, Cố Minh còn cố ý ở nàng bên tai nói chuyện, trực tiếp đem nàng lỗ tai cũng cấp hôn đỏ. "Được rồi, đừng nói nữa." Cố Minh cười khẽ, xem nàng này phản ứng liền biết đến thật là lần đó trung thường, bất quá cũng không khó đoán, bọn họ ngày thường đều có chú ý, thời gian đối thượng cũng liền lần đó không chú ý tới. Lê Tiểu Cầm thẹn thùng trong chốc lát sau, liền muốn hỏi một chút Cố Minh đối với hài từ chuyện này thái độ. Cố Minh ca ca, nếu là thực sự có, ngươi vui vẻ sao? Cố Minh từ vừa mới liền vẫn luôn dựa gần Lê Tiểu Cầm, lúc này vừa nghe nàng hỏi cái này loại lời nói, trực tiếp liền ở nàng bên tai cười khai. Tiểu cầm, ngươi nói đi. Lê Tiểu cầm quay đầu đi xem hắn, thấy hắn khó được cảm xúc ngoại phóng cười như vậy vui vẻ, liền trong ánh mắt đều đựng đầy ý cười, liền biết hắn là vui mừng. Hai người nhìn nhau cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được hạnh phúc hai chữ. Hai người liền như vậy ở tiệm đồ uống giải cầu lương giải có nửa giờ, đánh giá kiểm tra đơn mau ra đây, lúc này mới rời đi tiệm đồ uống đi bệnh viện. Chỉ là từ Cố Minh biết Lê Tiểu Cầm có thể là mang thai liền nơi trốn đều lộ ra cẩn thận, Lê Tiểu Cầm đứng dậy, Cố Minh muốn đỡ, đi ở trên đường thời điểm cũng là một đường che chờ nàng eo. Chờ tới rồi bệnh viện tuy rằng đã có suy đoán, nhưng nhìn đến kiểm tra đơn thượng dương tính khi, hai người vẫn là kích động. Thật sự có, tuy rằng đứa nhỏ này không ở bọn họ trong kế hoạch nhưng loại này ngoài ý muốn tới hạnh phúc ngược lại càng có thể làm người cảm giác được gấp bội khoái cảm Cầm đơn tử, hai người lại trở về bác sĩ văn phòng, nghe bác sĩ công đạo yêu cầu chú ý địa phương. Cố Minh thực cẩn thận nghe xong, nhất nhất ghi nhớ chỉ là đương hắn hỏi bác sĩ có biện pháp nào có thể giảm bớt nôn ngén thời điểm, bác sĩ cũng không có cách nào, này mỗi người hoài tương không giống nhau, việc này thật không có biện pháp. Chỉ có thể là ngạnh ai, ai quá mang thai lúc đầu thì tốt rồi. Vừa nghe Lê Tiểu Cẩm đến ngạnh ai 3 tháng, Cố Minh đau lòng không được, hắn sáng nay xem nàng như vậy phun hai lần liền đau lòng không được này kế tiếp nhật thử như thế nào ngao a Lê Tiểu Cẩm cũng rất lo lắng, rốt cuộc phun người là nàng a Nhưng lúc này thấy Cố Minh lo lắng không được, nàng liền tưởng chân an hắn. Đừng lo lắng, 3 tháng, đã qua đi 1 tháng, còn có 2 tháng thực mau. Hơn nữa cũng không chừng liền sẽ vẫn luôn phun a Nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên không phun ra đâu. Lê Tiểu Cầm lời này đảo không phải an ủi người, có thai phản ứng thứ này ai cũng nói không chừng, thật đúng là liền sẽ xuất hiện ngày nào đó nói không phun liền không phun tình huống. Hảo chúng ta trở về đi, ta đều mệt mỏi tưởng về nhà nghỉ ngơi. Lê Tiểu Cầm làm nũng nói. Vừa nghe Lê Tiểu Cầm nói mệt mỏi cố minh lập tức thu tâm tư, mang theo nàng ra bệnh viện. Chờ đến muốn lên xe thời điểm, Lê Tiểu Cầm có điểm khó khăn, nàng không nghĩ lại phun A. Chính là bệnh viện khoảng cách ra cũng không gần A. Vô pháp đi tới trở về, rời vào đường cùng, Lê Tiểu Cẩm chỉ có thể ngồi vào xe cũng may trong xe bởi vì thả hai túi quả quýt. Lúc này nghe lên nhưng thật ra không có kia khí du vị, có chỉ là quả hương. Cố Minh thấy nàng thần sắc còn hảo, lại hỏi có thể được không? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Hành có quả quýt ở đâu? Lê Tiểu Cẩm nói liền cầm lấy một cái quả quýt lột từ từ ăn, dựa vào quả quýt chính là căng về nhà. Còn hảo lần này không phun. Về đến nhà, Lê Tiểu cẩm liền trực tiếp nằm đến trên giường đi nghỉ ngơi. Vốn dĩ nàng là tính toán đi ba mẹ ra cùng mẹ nói một chút chính mình mang thai sự chính là nàng lúc này nhìn quá Tiểu Thủy, vì không cho ba mẹ hắn lo lắng, liền không trở về, vẫn là trước ngủ một lát rồi nói sau. Cố minh ca ca, ngươi bồi ta ngủ một lát đi. Cố Minh vốn là muốn sấn Lê Tiểu Cẩm ngủ thời điểm, đi cho nàng làm điểm ngon miệng cơm trưa, nàng sáng nay đến bây giờ liền không đứng đắn ăn thượng cái gì, nhưng lúc này Lê Tiểu Cẩm như vậy một làm nũng, hắn nào còn bỏ được không bồi. "Hảo, bồi ngươi ngủ, ngươi trước nhắm mắt ngủ, ta thay cho quần áo liền tới." Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu liền trước nhắm mắt lại, nàng là thật sự có điểm mệt mỏi. Cố Minh nhanh chóng đổi hảo quần áo liền bỏ lên trên giường, Lê Thiệu cầm lúc này đang đứng ở muốn ngủ lại không hoàn toàn ngủ thời điểm cảm giác được Cố Minh lên đây, liền thói quen tính lăn tiến trong lòng ngực hắn ngủ. Cố Minh đem người hướng trong lòng ngực ôm khẩn một ít liền cũng đi theo nhắm mắt lại dưỡng một lát thần. Tuy rằng hai mươi mấy người giờ không ngủ, nhưng hắn lúc này lại là không có nửa điểm buồn ngủ cả người phấn khởi không được nhắm hai mắt trong đầu cũng vẫn luôn nghĩ đến hài tử sự. Nghĩ nghĩ cố minh một cái không nhịn xuống, tay nhẹ nhàng vói vào Lê tiểu Cầm trong quần áo, khẽ vuốt thượng kia gòn bình thản bụng nhỏ. Thật kỳ diệu, nơi này đã có bọn họ hai người kết hợp. Lê tiểu Cầm đã sớm đã đoán được chính mình mang thai sự cho nên tâm tình của nàng nhưng thật ra không có cố minh như vậy kích động chủ yếu là nên kích động đã kích động qua. Lúc này nằm ở cố minh trong lòng ngực mù kia kêu một cái an ổn. Trường 245 cảm xúc cao vút Bởi vì cảm xúc quá mức cao vút Cố Minh không nằm bao lâu ở xác định Lê Thiều cẩm đã tiến vào thâm giấc ngủ về sau, liền tay chân nhẹ nhàng đi lên. Đi ra cửa phòng, Cố Minh móc di động ra cấp Lê Mẫu gọi điện thoại, loại này thì sự bồn hẳn là giáp mặt nói, nhưng hiện tại Cố Minh thường cấp Lê Thiều cẩm làm đốn ngon miệng cơm trưa chỉ là sáng nay Lê Thiều cẩm phun như vậy lợi hại, hắn lập tức không biết muốn lộng cái gì cho nàng ăn mới hảo liền nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Lê Mẫu. Lê Mẫu tiếp điện thoại, vừa nghe nói Lê Tiểu Cầm mang thai, có thai phản ứng còn rất đại, lập tức liền từ biệt thự bên kia lại đây. Lê Mẫu gần nhất thấy Cố Minh trước mắt màu xanh lá, cũng không cho hắn xuống bếp trực tiếp đem hắn chạy đến trong phòng ngủ đi. Cố Minh chỉ có thể lại trở về ôm người ngủ. Lúc này đây nhưng thật ra mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ đến Lê Mẫu gõ cửa phòng mới tỉnh. Lê Tiểu Cầm bị từng tiếng tiếng đập cửa đánh thức, mở một tiểu phùng đôi mắt mơ hồ hỏi: Ai ở gõ cửa a? Cố Minh nhẹ nhàng hôn nàng một chút, là mẹ ở gõ cửa. Lê Thiều cầm người thoáng thanh tỉnh một chút, mẹ lại đây. Cố Minh hơi gật gật đầu. Bân ta cấp mẹ gọi điện thoại, mẹ hẳn là làm tốt cơm chưa, lên ăn chút hảo sao? Lê Thiều cầm nhẹ điểm phía dưới, hảo chỉ là đến hoãn một chút. Nói chuyện lúc này công phu, Lê Thiều cầm lại cảm giác trong cổ họng có một cổ ghê tởm cảm ở quay cuồng, nàng nỗ lực tưởng đem nó đi xuống áp cuối cùng vẫn là phí công. Vội vàng từ trên giường đứng dậy liền hướng trong phòng vệ sinh hướng. Cố Minh động tác chỉ so Lê Tiểu cẩm chậm một bước, ở nàng một ghé vào bồn rửa tay phun thời điểm, hắn cũng tiến vào giúp đỡ cấp chụp bối tiếp xúc miệng thủy. Phun sau khi xong, tuy rằng trong cổ họng có điểm nóng rát nhưng kia cổ ghê tờm cảm giác đã không có, Lê Tiểu cẩm ngược lại cảm thấy thoải mái chút. Tiếp nhận ly nước xúc khẩu, lại cầm khăn giấy xoa xoa khóe miệng sau, Lê Tiểu cẩm liền hướng về phía Cố Minh khẽ cười một chút. Cố Minh Kakata không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì đi. Cố Minh mày từ Lê Tiểu Cầm lại bắt đầu phun lúc sau liền vẫn luôn không có giãn ra khai, vẫn luôn nhăn, Lê Tiểu Cầm biết hắn đây là đau lòng chính mình, liền tưởng khoan khoan hắn tâm. Cố Minh minh bạch nàng ý tứ trên mặt thần sắc vừa thu lại, ra vẻ nhẹ nhàng mang theo nàng ra cửa phòng. Lê Mẫu đang ngồi ở phòng khách sofa chờ thấy bọn họ ra tới liền đứng lên lại đây, vừa đến trước mặt thấy Lê Tiểu Cầm đôi mắt còn phiếm hồng mang theo thủy ý, đoán nàng vừa mới là lại phun ra. Vừa mới lại phun ra sao? Lê Mẫu quan tâm hỏi. Lê Tiểu Cầm buông ra cùng cố Minh nắm chặt tay, duỗi tay ôm Lê Mẫu cánh tay. Mẹ, người lúc trước mang thai cũng giống ta vất vả như vậy sao? Lê Mẫu cười khẽ. Hoài đại ca ngươi thời điểm nhưng thật ra cùng ngươi giống nhau phun trời đất tối tăm, sau lại hoài ngươi tam thì các nàng nhưng thật ra không phun. Ngươi mới vừa phun quá, đến uống nước, không vội mà ăn. Cố Minh vừa nghe đến uống trước thủy, vội chạy tới cấp Lê Tiểu Cẩm đổ nước. Còn không thể ăn cái gì, mấy người liền không đi bàn ăn ngồi, mà là trực tiếp ngồi ở trong phòng khách. Lê Mẫu tinh tế hỏi Lê Tiểu Cẩm một ít tình huống, lại cho bọn hắn hai cái nói một ít phải chú ý địa phương. Ba người hàn huyên trong chốc lát, Lê Tiểu Cầm cũng uống một chén nước sau, lúc này mới đi bàn ăn bên. Trên bàn cơm cũng không có bãi cái gì thịt cá, gần liền bày một đĩa rau xanh, một đĩa dưa chua cùng một bên thuần xào thịt nạc. Món chính là ngao nồng đậm cháo. Lê mẫu cấp Lê Tiểu Cầm thịnh một chén cháo. Tiểu thất ngươi hiện tại phản ứng đại quá du đồ vật khẳng định ăn không vô, ngươi nhìn xem cháo có thể uống hạ không, xứng điểm cái này dưa chua, ê ẩm, khai vị, chỉ là không thể ăn quá nhiều. Lê Tiểu cầm theo lời gấp một ngụm dưa chua trang bị cháo ăn lên, đảo ăn còn rất hương, ăn đến mặt sau nàng còn gắp mấy chiếc đũa thịt nạc cùng rau xanh ăn. Ăn xong lúc sau nàng cũng không phun, cố minh thấy thế khẽ buông lỏng một hơi, yên lặng đem hôm nay thái sắc nhớ xuống dưới. Lê Tiểu cầm ăn no lúc này mới cùng Lê Mẫu chậm rãi trò chuyện thiên. Mẹ kỳ thật ta còn là có thể ăn hạ đồ vật buổi sáng ăn cơm xong liền phun đó là bởi vì ngồi xe mới phun. Lê Mẫu hơi gật gật đầu có thể nuốt trôi liền hảo, mang thai lúc đầu sẽ phun đảo cũng bình thường. Tiểu thất các ngươi muốn hay không về trước gia trụ một đoạn thời gian? Lê Tiểu Cầm nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu. Mẹ không trở về, ban ngày ta còn là phải về trường học đi học. Kỳ thật đi học cũng là có thể về nhà trụ, Lê Tiểu Cầm này lấy cớ tìm không được tốt lắm, bất quá Lê Mẫu cũng chưa nói cái gì, những việc này đương nhiên là tùy hài tử làm chủ. Ăn qua cơm trưa, Lê Mẫu không có nhiều đãi chỉ dặn dò làm cho bọn họ hai người cơm chiều hồi biệt thự ăn cơm sau liền trực tiếp rời đi. Cố Minh chờ Lê Mẫu đi rồi, mới đem Lê Tiểu Cầm ôm vào trong lòng ngực hỏi, vì cái gì không trở về nhà trụ. Lê Tiểu Cầm cười khẽ, tưởng cùng ngươi quá hai người thế giới A. Trở về sau hài tử sinh ra, chúng ta liền hoàn toàn không có hai người thế giới, nhưng không được sấn hiện tại hào hào quá một chút. Cố Minh không nghĩ tới nàng là bởi vì cái này lý do mới không trở về nhà trụ nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Gần gũi nhìn, Lê Tiểu cầm liếc mắt một cái liền thấy được Cố Minh trước mắt màu xanh lá, đau lòng mở miệng nói Cố Minh ca ca, người mấy ngày nay có phải hay không đều không có hào hảo nghỉ ngơi. Cố Minh đích xác không có hào hảo nghỉ ngơi ở nước ngoài mấy ngày nay. Hắn sốt ruột trở về, vẫn luôn tăng ca thêm giờ đuổi hạng mục một ngày cũng liền ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Ngày hôm qua ở trên phi cơ vẫn luôn đang xem kế hoạch thư, cũng liền vừa mới ngủ một giờ tả hiểu. Bất quá hắn nhưng không tưởng cùng Lê Tiểu cẩm ăn ngay nói thật. Vân, ngủ, chỉ là không đào quá hạn kém, ngủ không tốt lắm. Lê Tiểu cẩm gật gật đầu, đào sai giờ thật là cái rất phiền toái sự. Vậy ngươi hiện tại lại đi ngủ một lát. Hảo, ngươi bồi ta. Vân hai người lại ở phòng khách ngồi nửa giờ đãi tiêu thực sau lúc này mới vào nhà nằm lê tiểu cẩm lúc này một chút cũng không vây cho nên nằm xuống lúc sau nàng chỉ lo mệnh lệnh cố minh ngủ chính mình còn lại là khắp nơi nhìn cố minh ngủ nhan có khi nhìn nhìn còn nhịn không được tưởng rũi tay sờ sờ chỉ là sợ đánh thức người ngạnh sinh sinh nhịn xuống cố minh một giấc này ngủ thực trầm cho nên hắn căn bản không biết ở hắn ngủ lúc này công phu lê tiểu cẩm vẫn luôn đang xem hắn Lê Tiểu Cẩm chính chuyên tâm số cố minh Long mi có bao nhiêu căn, liền thấy hắn mí mắt khẽ nhúc nhích kia Long mi cũng đi theo động lên, lần này Tử liền số không được. Cố minh ca ca, ngươi tỉnh, lê Tiểu Cẩm thanh âm trong trèo, vừa nghe liền biết nàng tỉnh thật lâu. Cố minh vội hỏi nói, khi nào tỉnh, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, hắn tiếng nói còn mang theo một tia khàn khàn. Lê Tiểu Cẩm tự nhiên sẽ không cùng hắn nói chính mình một chút cũng không ngủ, cười khẽ một chút nhàn nhạt nói ân, không thấy thời gian, không biết khi nào tỉnh. Ngươi cũng tỉnh, kia chúng ta liền rời giường hồi biệt thự đi. Hào, Cố Minh nói liền trước từ trên giường lên, theo sau mới đỡ Lê Tiểu Cẩm lên, bởi vì Lê Tiểu Cẩm căn bản liền không ngủ, cho nên lúc này rời giường, nàng nhưng thật ra không lại phun. Hai người mặc tốt quần áo, liền ra ra môn đi biệt thự. Bên ngoài thiên đã có điểm tối sầm, bất quá còn không có hoàn toàn trời tối, bất quá trong tiểu khu đèn đường đều đã sáng lên, đi đến biệt thự này một đường đều rất sáng sủa. Biệt thự, Lê Mẫu đang định gọi điện thoại đi hỏi Lê Tiều Cầm bọn họ khi nào lại đây, liền thấy bọn họ hai người đã tiến ra môn, vội cười nói, đang muốn gọi điện thoại cho các ngươi đâu, chạy nhanh, trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Hôm nay những người khác đều không trở về, cũng liền bọn họ bốn người cùng nhau ăn cơm, ngồi ở bàn dài trước liền bàn dài một phần ba cũng chưa ngồi đầy. Mẹ, đêm nay ăn cái gì? Lê Tiểu Cẩm ngọt ngào hỏi. Đêm nay ăn cơm, đồ ăn sao cho ngươi nấu ngươi thích ăn toan canh thịt bò, bất quá, ngươi hiện tại tương đối đặc thù ta nấu thời điểm thiếu thả điểm ớt cay, canh ăn lên không có gì cay vị, không biết ngươi chờ hạ ăn hạ không? Còn cho ngươi làm sườn heo chua ngọt, khoai tây sợi xào giấm lê mẫu một đạo một đạo báo đồ ăn danh. Thực hiện nhiên đêm nay thái sắc vì đón ý nói hùa Lê Tiểu Cẩm khẩu vị, làm đều là toan khẩu. Xem đi. Đây là nàng không trở về biệt thự trụ chân chính nguyên nhân, chính mình nếu là thật trở về ăn ở, lại đến làm ba mẹ mọi chuyện lấy nàng vì trung tâm, không cần thiết thật không cần thiết. Nàng bất quá chính là mang cái thai thôi, tam tỷ không cũng hỏi sao, cũng không gặp nàng trở về trụ. Lê Tiểu cầm nghe mùi hương, ngón trỏ cũng đã đại động hảo đói a Một bữa cơm ăn xong tới, Lê Tiểu cầm trên cơ bản mỗi nói đồ ăn đều có ăn, cơm cũng ăn không ít, có thể ăn hạ vấn đề liền không lớn. Cố Minh thấy nàng ăn cao hứng, liền đêm này đó thái sắc cũng đều nhớ kỹ. Ăn cơm xong, Lê Tiểu cầm hai người không có vội vã trở về, mà là lưu tại biệt thự bồi Lê Phụ, Lê Mẫu Hàn Huyên một hồi thiên. Nam nhân gian nói chuyện phiếm không thể tránh khỏi sẽ cho tới công tác thượng đương Lê Phụ biết Cố Minh bắt lấy cái kia đại hạng mục sau, vui vẻ đến không được. Lê Phụ là vui vẻ, Lê Mẫu lại có lo lắng. Tiểu Minh các ngươi công ty tiếp lớn như vậy hạng mục vậy ngươi mặt sau không phải sẽ rất bận. Cố Minh Minh Bạch nàng ý tứ, vội nói, mẹ không bắt lấy hạng mục trước là vội, này hạng mục bắt lấy, về sau từ đoàn đội phụ trách ta đào sẽ không bận rộn như vậy. Hắn lời này tự nhiên là nói đến khoan Lê Mẫu Tâm, một cái công ty lão tổng, sao có thể có không vội thời điểm. Cố Minh có thể nghe hiểu Lê Mẫu ý tứ trong lời nói, Lê Tiểu Cầm tự nhiên cũng Minh Bạch nàng cũng nghe Minh Bạch Cố Minh ý tứ trong lời nói, chỉ là nàng không mở miệng nói cái gì. Chỉ chờ đến rời đi biệt thự, đi trở về đại bình tầng thời điểm, Lê Tiểu Cầm mới mở miệng nói, Cố Minh ca ca, người không cần bởi vì muốn chiếu cố ta liền cố ý đem công tác đều đẩy ta không có việc gì, hơn nữa ta chính mình cũng còn muốn đi đi học. Cố Minh nắm chặt tay nàng, biết sẽ không cố tình đi đẩy rớt công tác nhưng cũng sẽ không giống phía trước bận rộn như vậy tận lực nhiều chút thời gian bồi ngươi. Chỉ là ngươi hiện tại đi đi học trên người ăn tiêu sao? Lê Tiểu Cầm nhẹ điểm gật đầu. Có thể, ngày hôm qua ta đều đi đi học, không có việc gì. Cố Minh ca ca, ngươi ngày mai đi làm sao? Cố Minh rất muốn không thể nói tưởng bồi ngươi. Nhưng hắn biết muốn thật như vậy lời nói, Lê tiểu Cẩm khẳng định sẽ không đồng ý, liền mở miệng nói một câu. Ấn, muốn đi một chuyến, ngươi học kỳ này thời khóa biểu ra tới sao? Lê tiểu Cẩm gật đầu. Ra tới, đi trở về đưa cho ngươi xem. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện, lập tức liền đi đến ra. Hôm nay ban ngày hai người đều ngủ nhiều, lúc này thời gian còn sớm, đều không vây, hai người liền cùng nhau hoa ở trên sofa xem tivi. Lê Tiểu cầm dựa vào Cố Minh trên người, Cố Minh đôi tay hư hư vòng ở nàng trên eo, lúc này tivi còn không có phát triển đến hậu kỳ muốn nhìn cái gì điện ảnh liền nhìn cái gì điện ảnh nông nổi, chỉ có thể là tivi thượng bá cái gì, bọn họ nhìn cái gì. Thực không khéo, hiện tại ở bá mấy bộ kịch một bộ là gia đình kịch một bộ là chiến tranh kịch dù sao liền không phải thích hợp hai người cùng nhau ngọt ngào xem cái loại này. Hai người cũng chưa truy quá phía trước kịch cho nên thoạt nhìn có điểm không thấy hiểu, mặt sau thật sự nhìn không được rớt khoát liền đóng không xem. Hai người liền này oa ở sofa nói chuyện phiếm đi thẳng cho tới Lê Tiểu Cầm ngáp một cái đánh ra tới về sau, mới đi rửa mặt ngủ. Ngày thứ hai, thần khởi, Lê Tiểu Cầm cứ theo lẽ thường phun ra một hồi bất quá bởi vì sáng nay không có ngồi xe, lê tiểu cẩm ăn qua bữa sáng sau không có phun đi trường học thời điểm cố minh vốn định đưa nàng, lê tiểu cẩm không làm, làm hắn chạy nhanh đi công ty cố minh nghĩ nghĩ đi công ty cũng đúng tiểu cẩm thời khóa biểu hắn ngày hôm qua đều nhìn hôm nay cũng chỉ có buổi sáng có khóa chính mình sớm một chút đi công ty đem nên vội vội xong buổi chiều là có thể trở về buổi tiểu cẩm Đi tới đi trường học thời điểm, Lê Thiệu cẩm ở trong lòng may mắn chính mình trụ ly trường học gần, chẳng sợ đi đường tới trường học đều không cần đi lâu lắm. Này nếu là trụ xa, liền chính mình kia ngồi xuống xe liền phun tình huống, phòng trường cũng vô pháp tới trường học đi học. Lê Thiệu cẩm đi vào phòng học thời điểm, phong ngữ đã tới rồi. Hai người bọn nàng cùng thời gian khảo nghiên, cùng đạo sư cũng là cùng cái. Lê Thiệu cẩm mới vừa đi đến phong ngữ bên người ngồi xuống. Phong ngữ lập tức liền mở miệng hỏi thân thể không có việc gì đi. Bởi vì ngày hôm qua còn chưa có đi kiểm tra, hết thảy còn không có định luận cho nên Lê Tiểu Cẩm này đây thân thể không thoải mái vì lấy cỡ thỉnh giả, người khác đều chỉ cho rằng nàng sinh bệnh. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, mau đi học trong chốc lát tan học ta lại cùng ngươi nói. Phong ngữ nhíu mày nhìn về phía nàng, là thân thể ra cái gì vấn đề sao? Không phải ta thân thể không có việc gì, giáo thụ tới trong chốc lát nói. Phong ngữ liền như vậy mang theo tò mò tâm ăn suốt một tiết khóa, một tiết khóa hai giờ, đem nàng cấp ai kia kêu một cái khó chịu. Chờ nói tan học thời điểm, vừa thấy đến giáo thụ thân ảnh biến mất ở phòng học cửa khi, phong ngữ liền lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, Nói, rốt cuộc gì sự? Lê Tiểu Cẩm buồn cười nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, cười nói, hành ta nói, bất quá ngươi đến trước bảo đảm đợi chút mặc kệ nghe được cái gì, đừng cho ta giống Tokyo to kêu to à. Ta nhưng không nghĩ đương đại tinh tinh cho người ta vây xem. Phong ngữ có lệ gật gật đầu. Được rồi, được rồi, ta đã biết, nhà ngươi nói. Lê Tiểu Cầm bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói ta mang thai. Lê Tiểu Cầm nói ngoại liền thối lui đi xem phong ngữ phản ứng, sau đó liền thấy vừa mới còn bảo đảm không lớn giống kêu to người, lúc này lập tức đứng lên, ở kia kích động kêu lên, wow, thiệt hay giả, ngươi mang thai. Lê Tiểu Cẩm lập tức rũi tay đi che lại nàng miệng, nhưng nàng vẫn là che đã muộn, bên người đều nghe được. Sau đó chính là Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn ở tiếp thu các bạn học chúc phúc. Nàng liền biết sẽ là cái này phản ứng, cho nên phía trước chưa nói, này nếu là phía trước nói, đi học trước phòng học phải bị tạc. Đáng tiếc Trung Quy là trốn bất qua à. Ở mọi người chúc mừng trong tiếng, Lê Tiểu Cẩm lôi kéo phong ngữ ra phòng học phong ngữ nhỏ dọc bồi không phải. Tiểu Cẩm thực xin lỗi a, vừa mới lập tức qua kích động. Trường 246 tam thai, Lê Tiểu Cẩm vô kiên nải mắt trợn trắng, theo sau không sao cả nói, tính tính, biết ngươi chính là tính tình này, hơn nữa ta mang thai sự sớm muộn gì sẽ bị các bạn học biết đến, loại tình huống này chỉ là sớm phát sinh cùng vãn phát sinh thôi. Phong ngữ cười mị mắt, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ai, ngươi này mấy tháng, giống như còn nhìn không tới bụng, Lê Tiểu Cẩm cười khẽ, mới hơn một tháng, từ đâu ra bụng, vậy ngươi mặt sau việc học làm sao bây giờ? Phong ngữ hỏi, ta tính toán trước bình thường đi học đến mặt sau bụng lớn, vô pháp đi học thời điểm, liền trước tạm nghỉ học ở nhà tự học một chút. Đối với học tập sự, Lê Tiểu Cẩm sớm đã có ý tưởng. Phong ngữ nhìn nàng một cái, người này thật là gì sự đều quy hoạch hảo a. Lê Tiểu Cẩm tâm nói cũng không phải chuyện gì đều quy hoạch hảo ít nhất đứa nhỏ này liền không phải kế hoạch nội. Bất quá sinh hoạt luôn là yêu cầu một ít ngoài ý muốn mới có thể hiện nhiều vẻ nhiều màu. Ai ngươi này liền hài tử đều có ta này còn liền cái đối tượng đều không có ta cũng quá thảm đi. Phong ngữ ai oán kêu. Lê Tiểu Cầm cười cười. Không có việc gì còn có Tiểu Ngâm bồi ngươi đâu. Phong ngữ nhăn lại cái mũi. Không giống nhau Tiểu Ngâm tuy rằng hiện tại không đối tượng nhưng nàng không thiếu đối tượng A. Liền đại học mấy năm nay nàng đều đã trộ mấy cái đối tượng ta đâu. Một cái cũng chưa. Lê Tiểu Cầm đem tay đáp đến nàng trên vai. Ai, ngươi muốn thật muốn xử đối tượng ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Phong ngữ nghiêng đầu xem nàng. Ngươi đây là tính toán đổi nghề đương bà mối sao. Bất quá yêu cầu của ta rất cao. Lê bà mối ngươi giới thiệu người được chưa a? Lê Tiểu Cẩm thiết một tiếng. Yên tâm, ngươi cứ việc đem ngươi yêu cầu nói ra. Ta còn không tin, theo ta ba kia công ty cùng cố minh ca ca trong công ty sở hữu thanh niên tài tuấn thêm lên, sẽ tìm không thấy một cái thỏa mãn ngươi điều kiện. Phong ngữ che miệng cười cười. Ai ngươi này vừa nói, ta thật là có điểm động tâm kia gì ta cũng không yêu cầu gì, ngươi liền so nhà ngươi các ca ca cái loại này tốt đẹp phẩm cho ta giới thiệu một cái là được. Lê Gia Nam Nhi thật là không lời gì để nói. Lê Tiều Cẩm nghĩ nghĩ, vấn ca ca ta nhóm như vậy tìm a kia có điểm khó tìm, rốt cuộc có thể cùng ta ca không sai biệt lắm, trên đời này thật không hảo tìm. phong ngữ vỗ nhẹ nàng một chút, được rồi được rồi. Biết ngươi là một cái cực độ huynh khống, nhưng cũng không cần vừa nói đến ca ca của ngươi nhóm liền như thế phiêu. Lê Tiểu cầm hắc hắc cười hai hạ Ai, ngươi mới vừa không phải nói ấn ca ca ta nhóm tìm sao, vậy ngươi dứt khoát cho ta nội bộ tiêu hóa được ta còn có một cái ca không đối tượng đâu. Này có chính chủ nhưng chọn ngươi không cần thiết đi tìm cái thế thân A. Phong ngữ cùng Lê Tiều Cẩm đồng học 4 năm, đối với Lê Tiều Cẩm ra tình huống, nàng cũng là rất rõ ràng, cho nên ở Lê Tiều Cẩm vừa nói ra nàng còn có một cái ca không đối tượng khi, nàng liền lập tức biết là cái nào ca. Tỷ muội ta đình chỉ a ta như vậy cũng chỉ đủ xứng cái thế thân bản, chính chủ ta tiêu thụ không dậy nổi a. Tưởng tượng đến Lê Tiều Cẩm ra vị kia nhất nghiêm cần bác sĩ ca ca, phong ngữ liền sợ hãi. So nhìn thấy là chính mình trường học giáo thụ Lê gia đại ca Lê Thanh Sơ còn đáng sợ. Phong ngữ sợ dĩ sẽ như vậy sợ Lê Thanh Đoan, đó là có nguyên nhân, đó là đại nhị một lần cuối tuần, phong ngữ cùng liễu ngâm hai người đi theo Lê tiểu Cầm cùng nhau về nhà trụ, vừa lúc Lê Thanh Đoan cũng hồi biệt thự Mới đầu hết thảy đều hảo chỉ là sau lại ở ăn cơm thời điểm, bởi vì trên bàn cơm có một đạo heo đại tràng, kết quả cũng không biết là ai nói đầu, nói này đại tràng ở heo cái gì vị trí cuối cùng kéo dài thành nhân thể đại tràng luận. Mà này lên tiếng nhiều nhất chính là Lê Thanh Bưng, phong ngữ đám người thật thật tại tại bị phổ cập khoa học một lần. Trọng điểm là ở Lê Thanh Đoan phổ cập khoa học này một trong quá trình, đầy bàn người đều là bình thường ăn uống, liền phong ngữ một người ăn mà không biết mùi vị gì. Dù sao ăn đến phía sau, phong ngữ gì cảm giác cũng không, liền đối Lê Thanh Đoan phá lệ ấn tượng khắc sâu, vẫn là cực sợ hãi cái loại này. Lê Tiêu Cầm tự nhiên cũng biết phong ngữ đối chính mình Lục Ca có bao nhiêu sợ hãi, vừa mới chỉ đền bù chính là nói dỡn đậu nàng mà thôi. Hắc hắc ngươi như thế nào còn như vậy, sợ ta Lục Ca? À. Lê Tiêu Cầm buồn cười nói, phong ngữ bất đắc dĩ nói, khả năng lòng ta lý thương đối yếu ớt, không giống các ngươi người một nhà tâm như vậy đại. Một bên đang ăn cơm, một bên còn có thể cùng ngươi Lục Ca trò chuyện nhân thể nội tạng, quả thật thần nhân a. Lê Tiêu Cầm cười cười. Này có cái gì, người là không đi ta lục ca ra, ta lần trước đi ta lục ca nơi đó, hắn kia bày vài cá nhân thể mô hình còn có đầu lâu, phao hàm răng linh tinh. Lê thanh đoàn đi bệnh viện đi làm sau, liền trực tiếp dọn vào bệnh viện cho hắn phân phối phòng ở, là cái hai phòng một sảnh 70 bình phòng ở, phòng ở không lớn, nhưng hắn một người trụ là đủ. phong ngữ nghe vậy cảm giác toàn bộ thân mình đều rét lạnh, nói nữa khi hàm răng đều đánh run. Ồ ồ học y đều là như vậy biến thái sao? Ta về sau tuyệt đối không tìm bác sĩ đương đối tượng. Lê Tiểu Cẩm ha ha cười hai tiếng. Không có lạp cũng không nhiều biến thái lạp. Ngươi là không thói quen, thói quen thì tốt rồi. Ngươi nếu không suy xét suy xét thật cùng ta lục ca thấu một đôi ta rất vui kêu ngươi tầu tử. Tạ lạp, ta trèo cao không nổi, ngươi vẫn là tha ta đi. Ai, hôm nay giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi hiện tại tình huống này còn có thể ăn canteen sao? Vẫn là ngươi về nhà ăn. Phong ngữ quyết đoán nói sang chuyện khác, Lê Tiểu cầm theo nàng câu chuyện liền đi xuống nói, có thể ăn à, nhà ăn đồ ăn lại không có độc có gì không thể ăn. Bất quá ta hôm nay giữa trưa liền không ở này ăn, buổi chiều không có tiết học ta trực tiếp về nhà ăn, ở nhà nghỉ ngơi. Phong ngữ gật gật đầu, kia hành, đi thôi, chúng ta đi trên dưới một đường khóa, công ty bên này, Cố Minh vừa đến công ty liền trước hiểu biết một chút hắn đi công tác trong khoảng thời gian này, công ty tình huống, theo sau mới làm kế tiếp công tác an bài. Hắn hiện tại khẳng định không thể giống phía trước như vậy toàn thân tâm nhào vào công tác thượng tuy rằng ngày hôm qua Lê tiểu cẩm yêu cầu hắn không cần bởi vì nàng mang thai liền chậm chế công tác chính là hắn sao có thể đem nàng xếp hạng công tác lúc sau đâu. Ở hắn nơi này, từ ngay từ đầu, làm sở hữu sự tình đều là lấy nàng vì trung tâm. Học tập vĩnh tranh đệ nhất là bởi vì khi còn nhỏ Lê tiểu cẩm nói qua đại ca khảo đệ nhất là nhất bổng. Hắn muốn làm nàng trong mắt nhất bổng cái kia cho nên mới vẫn luôn tranh đệ nhất. Sáng lập công ty cũng là vì thường cho nàng một cái vô ưu sinh hoạt. Ở nàng không gả cho chính mình phía trước ba mẹ đem nàng dưỡng như vậy hảo tổng không thể làm nàng gả cho chính mình sau liền quá thượng khổ nhật tử đi. Hắn sở hữu nỗ lực phương hướng đều là nàng hiện tại lại sao có thể đem nàng xếp hạng công tác mặt sau. Cổ bí thư cảm thấy hắn nhất định là đêm qua không ngủ hảo cho nên xuất hiện ảo giác bằng không vì cái gì hắn cái kia công tác cuồng lão bản hôm nay nếu sẽ cho hắn hạ đạt một cái đặc không đáng tin cậy mệnh lệnh. Cái gì kêu phi quan trọng quyết sách đều kêu phó tổng xử lý. Cái gì kêu tương lai một năm hắn ở vào nửa về hưu trạng thái. Lão bản, ngươi còn chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi A. Nói về hưu cũng quá sớm đi. Liền ở cổ bí thư đều tưởng mở miệng đánh gãy chính mình lão bản làm kia vô dụng phát ra khi hắn lão bản rút cuộc hảo tâm đem nguyên nhân nói cho hắn. Nga, nguyên lai là lão bản nương mang thai tự mình lão bản đây là tưởng hưu nghỉ xanh về nhà bồi lão bản nương A. Nhưng này nghỉ xanh có phải hay không hưu có điểm quá sớm, lâu lắm điểm đâu. Cố Minh chưa cho cổ bí thư phát biểu ý kiến thời gian, giao đãi xong sự tình, nhìn thời gian đã không còn sớm, hắn liền trực tiếp rời đi công ty. Cổ bí thư nhìn chính mình lão bản kia không chút do dự liền kiều ban bóng dáng, thật là hảo sinh hâm mộ a Hắn cũng tưởng kiều ban, cố minh về đến nhà khi Lê Tiểu Cầm còn không có trở về, hắn trước đem cháo cấp nấu thượng, sau đó mới đi ra cửa trường học tiếp người. Lê Tiểu Cẩm mới vừa cùng Phong Ngữ đi đến khu dạy học phía dưới, liền thấy được chờ ở nơi đó Cố Minh, vội cười đi qua đi. Ngươi sớm như vậy liền đã trở lại. Phong Ngữ đi tới đánh một tiếng tiếp đón, Cố Minh hướng nàng gật gật đầu sau, Phong Ngữ liền đi trước. Cố Minh duỗi tay ôm quá Lê Tiểu Cẩm eo thong thả ung dung nói công ty sự xử lý xong rồi ta liền đã trở lại. Trong nhà ngao cháo, trong chốc lát về nhà uống cháo được không? Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, hảo ta còn muốn ăn dưa chua. Cố Minh cười cười, dưa chua trong nhà còn có, trong chốc lát trở về liền cho ngươi xào. kế tiếp Nhật Tử, Lê Tiểu Cẩm liền như vậy một bên thượng khóa, một bên hoài hài tử. Tuy rằng nôn ngén rất lợi hại, nhưng nàng người này ý chí lực hảo chính là không thỉnh quá một lần giả. Nhưng thật ra cố Minh gần nhất thật liền không như thế nào đi công ty, Lê Tiểu Cẩm cũng khuyên quá hắn, làm hắn đi vội công tác, nhưng căn bản khuyên bất động cuối cùng cũng không khuyên. Kỳ thật cũng là Lê tiểu cẩm thường khuyên tâm cũng không nhiều lắm, nói cách khác cũng chưa chắc thật liền khuyên bất động. Có lẽ mỗi người đàn bà mang thai thời điểm, trong nội tâm vẫn là hy vọng bị người phụng ở lòng bàn tay che trở đi. Đảo mắt đã vượt qua một tháng, hiện giờ Lê tiểu cẩm đã mang thai hai tháng tới rồi có thể làm bê siêu kiểm tra lúc sáng sớm, lê tiểu cẩm lại là ở mỗi ngày thần phun chung bắt đầu hôm nay tốt đẹp sinh hoạt bởi vì nôn ngén này một tháng lê tiểu cẩm gầy không ít đây là không có biện pháp xử chỉ nghĩ chờ về sau nàng không hề nôn ngén lại chậm rãi dưỡng đã trở lại đã thói quen mỗi ngày thần phun ra hiện tại phun xong lúc sau lê tiểu cẩm đã có thể làm được xúc miệng sau lập tức có thể lại ăn xong ăn cái gì trạng thái. Ăn qua cơm sáng, hai người liền xuất phát đi bệnh viện, bởi vì muốn ngồi xe đi bệnh viện, Lê Tiểu Cẩm sợ chính mình ở trên đường phun, liền đem một vại mơ chua cấp mang lên tính toán dựa nó chống được bệnh viện. Không thể không nói có mơ chua tuy rằng Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn ở buồn nôn, nhưng rốt cuộc là không nhổ ra. Không phun liền hảo a. Bê siêu trong phòng, Lê Tiểu Cầm nằm ở kiểm tra trên giường, cảm thụ được thăm dò ở cái bụng thượng du tẩu, nàng tắc thiên mã hành không nghĩ, không biết trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài, lớn lên lại là tùy ai đâu. Mới 2 tháng có thai kỳ thật liền còn chỉ là cái phôi thai mà thôi, nàng tưởng này đó quá sớm, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng phát ra tư duy. Nàng bên này đang tản phát ra tư duy đâu, kết quả bác sĩ một câu liền đem nàng toàn bộ thần hồn đều cấp kéo quy vị đã có ba cái dựng túi còn đều có thai tâm bác sĩ ngươi lời này là có ý tứ gì lê tiểu cẩm ngơ ngác hỏi kiểm tra bác sĩ ôn hòa mở miệng nói ngươi lại chờ ta từng cái chờ hoàn toàn kiểm tra xong ta lại cùng ngươi giải thích này nhất đẳng lại đợi có 1 phút tả hữu thời gian bác sĩ mới đem thăm dò lấy ra cho lê tiểu cẩm khăn giấy trà lau cái bụng thượng chất nhầy chờ lê tiểu cẩm thu thập hảo tự mình sau bác sĩ mới đem một trương đơn từ đưa cho lê tiểu cẩm cũng cười chúc mừng nàng Chúc mừng ngươi A, ngươi hoài chính là tam bào thay A. A Lê Tiểu cẩm ngây ngốc A một tiếng, theo sau mới ngây ngốc cầm đơn tử ra B siêu thất, vừa mới làm kiểm tra thời điểm, bên trong không cho nam đi vào, cố minh cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, lúc này thấy nàng cả người cùng ném hồn giống nhau, còn tưởng rằng là hài tử ra gì vấn đề. Vội duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực Trấn An hỏi, lão bà, làm sao vậy? Lê Tiểu cẩm ở cố minh trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn. Cố Minh ca ca, bác sĩ nói ta hoài tam bào thai. Cái này sửng sốt người đổi thành Cố Minh. Hảo nửa ngày, Cố Minh mới hoàn hồn, hoàn hồn qua đi chính là ôm Lê Tiểu Cầm cầm kiểm tra đơn đi phòng khám bệnh tìm bác sĩ. Vừa mới làm kiểm tra cái bác sĩ, chỉ là cấp Lê Tiểu Cầm nói cái kết quả, nhưng chưa nói này hoài tam thai nên chú ý cái gì. Đương nhiên, những việc này vốn dĩ liền không về làm kiểm tra bác sĩ quản nhân gia cũng chưa chắc rõ ràng. Khoa phụ sản bác sĩ trong văn phòng, cố minh cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò sự, này hoài một thai cùng hoài tam thai khác biệt vẫn là rất lớn. Đặc biệt là lê tiểu cẩm nôn nghén rất lợi hại, đều có điểm dinh dưỡng bất lương. Là như thế này a. hoài tam thai thai phụ sẽ so hoài một thai thai phụ càng mệt hơn nữa này mang thai lúc đầu thời điểm càng đến chú ý một ít ta kiến nghị là này không quá 3 tháng phía trước tốt nhất tận lực nằm trên giường nghỉ ngơi. Mặt khác lại quá 10 ngày lại đây phốc cha một lần bê siêu, lấy bảo đảm thai nhi phát dục tình huống. Các người phía trước nói thai phụ nôn nghén rất lợi hại cái này dưới tình huống, thai phụ dinh dưỡng khẳng định là không đủ, ở thức ăn thượng vẫn là muốn nghĩ nhiều phương pháp, thai phụ cũng muốn tận lực có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút chính là ăn liền phun cũng đến ăn. Nếu món chính thượng thật sự ăn không vô, vậy thử xem ăn chút trái cây, chỉ cần có thể ăn đi xuống liền đều là tốt. Lê Thiều Cẩm gật gật đầu. Hảo ta sẽ tận lực ăn nhiều một chút, hai người từ xem bệnh trong phòng ra tới cái này đừng nói cố minh khẩn trương, chính là Lê Tiểu Cẩm chính mình cả người cũng so với phía trước khẩn trương, làm gì động tác đều thật cẩn thận, đây chính là hoài tam thai A. Hai người lên xe cố minh trực tiếp đem xe chạy đến biệt thự trước mặt loại này đại hỷ sự, đương nhiên phải cho Lê phụ cùng Lê Mẫu bọn họ nói. Lê Mẫu đang ở trong nhà xem TV đâu, nhìn đến bọn họ thời gian này trở về còn nghe ngoài ý muốn. Dịch các ngươi hai cái hôm nay không đi học, không đi làm sao. Cố Minh đỡ Lê Tiểu Cẩm ở trên sofa ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, mẹ chúng ta hôm nay đi bệnh viện làm sản kiểm. Đi sản kiểm tiểu thất thân thể không có việc gì đi. Cố Minh ho nhẹ một tiếng. Bác sĩ nói có điểm dinh dưỡng bất lương. Lê Mẫu gật gật đầu. Tiểu thất nôn ngén lợi hại, sẽ dinh dưỡng bất lương cũng bình thường, không có việc gì, mặt sau chậm rãi dưỡng trở về. Cố Minh cười khẽ một tiếng. Mẹ, bác sĩ nói không thể chờ mặt sau chậm rãi dưỡng, làm chúng ta cấp tiểu thất biến đổi đa dạng làm ăn, tận lực làm nàng ăn nhiều, nói cách khác không đủ nàng trong bụng kia tam bảo bảo hấp thu. Gì, tam bảo bảo, Lê Mẫu khiếp sợ nói. Tuy rằng nàng mỗi thai đều sinh song bào thai, nhà mình có này gen, Lê Tiểu cẩm hoài cái song bào thai gì không kỳ quái, nhưng lần này tử hoài tam thai, vẫn là rất làm người ngoài ý muốn. Trường 247 muốn sinh. Ngày người, người qua đi chính là mừng như điên, lê mẫu cười kéo qua lê tiểu cầm tay. Nhà tam thai hảo, hiện tại bởi vì kia chính sách người cả bọn họ đều chỉ có thể muốn một thai, Ngươi này hảo cũng là một thai, chỉ là một lần sinh ba cái, không tính siêu sinh. Mấy năm nay bởi vì chính sách rất nhiều gia đình đều là con một, nhiều nhất cũng liền hai thai, hài tử là càng ngày càng ít. Lê tiểu cầm cười cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới có mấy cái tiểu hài tử, một cái cũng đúng, ba cái cũng hảo. Lê Mẫu vui vẻ không được lập tức cầm di động cấp Lê phụ bọn họ gọi điện thoại chia sẻ tin vui đi. Nói chuyện điện thoại xong sau, Lê Mẫu lại cùng Lê Tiểu Cẩm bọn họ liêu thưởng. Tiểu Thất từ hôm nay trở đi các ngươi trở về trụ, ngươi hiện tại tình huống này ta nhưng không yên tâm các ngươi chính mình chiếu cố chính mình, ngươi kia trường học nếu không cũng trước đừng đi, trước tạm nghỉ học đi. Lê Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ, là nên trở về tới trụ chính mình về nhà ở, mọi người đều càng yên tâm một ít, Cố Minh ca ca cũng không cần mỗi ngày vây quanh chính mình. Ân đã biết mẹ lập tức trụ trở về. Bởi vì Lê Mẫu gọi điện thoại thông chi đi ra ngoài, buổi chiều thời điểm phương tiện trở về người liền đều đã trở lại. Lê phụ là sớm nhất trở về, ở Lê Tiểu Cẩm bọn họ mới ăn cơm chưa thời điểm liền kiều ban đã trở lại, lúc sau chính là Phương Tuệ, nàng chiều nay không có tiết học, buổi sáng hạ khóa liền trực tiếp đã trở lại. Vừa trở về liền vị trí Lê Tiểu Cẩm xem, thấy nàng sắc mặt thật sự kém, liền cùng Lê Mẫu cùng nhau thương lượng lộng cái gì ăn cấp Lê Tiểu Cẩm khai vị. Bất quá không chờ các nàng đau đầu bao lâu trong nhà chủ nghệ tốt nhất hai vợ chồng, Lê Thanh Vân hai người đã trở lại. Bọn họ một hồi tới, này thức ăn liền không cần Lê mẫu quản. Hơn nữa này hai người còn nói tạm thời không đi rồi, liền ở nhà đợi. Bị người nhà như vậy hầu hạ, Lê Tiểu Cầm cảm giác chính mình đều mau thành nữ vương. Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cầm liền làm tạm nghỉ học nàng tình huống này đi trường học đi học đích xác có điểm nguy hiểm chỉ có thể trước tạm nghỉ học một năm. Về nhà đương sâu gạo bị người dưỡng nhật từ luôn là quá đặc biệt mau, đào mắt Lê Tiều Cẩm cũng đã mang thai 4 tháng. Qua mang thai lúc đầu, hiện tại nàng đã không thế nào nôn ngén, ăn uống biến cực hảo mỗi ngày đều ăn 6-7 cơm đồ vật thừa hành ăn ít nhưng ăn nhiều bữa nguyên tắc. Chỉ là tuy rằng không nôn ngén, nhưng nàng lại gặp phải khác vấn đề, đó chính là theo tháng tăng đại, nàng bụng cũng càng lúc càng lớn. Đặc biệt nàng vẫn là hoài tam bào thai, bụng so người khác hoài một thai lớn lên còn nhanh, mới 4 tháng cũng đã có thể xem ra tới. Tiểu thất A, ngày mai có phải hay không nên đi sàn kiểm? Lê Mẫu hỏi, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu. Vâng, ngày mai Cố Minh ca ca bồi ta đi. Từ bọn họ trụ hồi biệt thự sau, Cố Minh đã bị Lê Tiểu Cẩm cấp chạy về công ty đi làm đi, Mỹ Kỳ danh rằng kiếm sữa bột tiền. Cố Minh ngay từ đầu khẳng định là không đồng ý, sau lại vẫn là Lê Tiều Cẩm dùng ra đòn sát thủ, nói hắn nếu là không trở về công ty kia chính mình liền đi công ty giúp hắn xem công ty. Một cái công ty lão tổng, sao có thể thật sự thỉnh một năm già ở nhà bồi lão bà sinh hài tử, này không phải ở nói giỡn sao? Cố Minh bất đắc dĩ, hắn biết Lê Tiều Cẩm là cái nói được thì làm được người chính mình thật không trở về công ty, nàng ngày mai còn thật có khả năng chạy tới công ty ngồi một ngày. Vì không cho Lê Tiểu Cầm lăn lộn cố minh chỉ có thể không tình nguyện hồi công ty, chẳng qua hắn hiện tại đi làm không tích cực tan tầm nhưng thật ra nhưng đúng giờ vừa đến buổi chiều tan tầm điểm liền đi rồi. Hắn thủ hạ công nhân nhóm đều rác gần nhất gần nhất nhật từ thật là quá hảo quá, mỗi ngày đúng giờ tan tầm, không cần tăng ca, đây là cái gì thần tiên nhật từ a Vân, ngày mai ta cũng xứng ngươi đi, đi xong bệnh viện chúng ta đi đi dạo thương trường, cấp hài từ mua điểm đồ vật đi. Lê Mẫu đề nghị nói. Khoảng thời gian trước Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn nôn ngén, cả người tinh thần trạng thái không tốt hơn nửa thời tiết lạnh cho nên giống nhau đều ở nhà. Hiện giờ nàng ăn gì cũng ngon, tinh thần đầu so với phía trước hảo thời tiết cũng bắt đầu ấm lại, đúng là đi ra ngoài đi một chút đi dạo cấp hài từ thêm đồ vật hảo thời cơ. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, hảo nha tiểu hài từ quần áo linh tinh đồ vật đều còn không có mua đâu. Tuy rằng bọn họ này có cái tập tục chính là tân sinh nhi tốt nhất là mặc quần áo cũ mới hảo nuôi sống, đại tẩu cùng tứ tỷ đều đem trong nhà hài từ tiểu y phục thu thập ra tới, phân biệt cho nàng cùng tam tỷ, nhưng này đó quần áo khẳng định là không đủ còn phải mua tân. Đặc biệt là Lê Tiểu Cẩm, nàng lần này từ hoài tam thai yêu cầu đồ vật đều đến chuẩn bị tam phân mới đủ. Mẹ ta hỏi một chút tam tỷ ngày mai có thể hay không, muốn hay không cùng đi dạo Lê Tiểu Cẩm vừa nói vừa cấp Lê Chi Nhiên gọi điện thoại. Đồng dạng đều là mang thai, Lê Chi Nhiên hoài có thể so Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng nhiều, nàng không nôn ngén còn chỉ hoài một cái cho nên nàng mang thai đến bây giờ vẫn luôn ở kiên trì đi làm. Này có thể hay không cùng các nàng đi dạo phố thật đúng là khó nói. Lê Tiểu Cẩm điện thoại đánh qua đi quả nhiên được đến Lê Chi Nhiên không giành kết quả. Lê Mẫu bất đắc dĩ lắc lắc đầu ta xem như đã nhìn ra các ngươi huynh đệ tỉ muội mấy cái cũng liền ngươi nhất không có sự nghiệp tâm ca ca của ngươi các tỷ tỷ đều là sự nghiệp tâm rất nặng người. Lê Tiểu Cẩm cười mà không nói, nàng thật là không có gì sự nghiệp tâm. Ngày thứ hai, Cố Minh lái xe đưa Lê Tiểu Cẩm đi làm sản kiểm, theo sau lại đem nàng cùng Lê Mẫu cùng nhau đưa đến thương trường mua sắm, chính mình tác chịu thương chịu khó làm trò cu li. Mấy tháng không hào hào dạo qua phố, Lê Tiểu Cầm hứng thú rất cao tiến thương trường liền trực tiếp dạo tới rồi giữa trưa muốn ăn cơm trưa, mới tạm thời dừng lại. Thật lâu không ăn bên ngoài đồ vật trầu này Lê Tiểu Cầm ăn còn rất hương. a quả nhiên đến thay đổi khẩu vị tuy rằng ngũ ca cùng ngũ tẩu trù nghệ đều rất tuyệt nhưng lão ăn bọn họ nấu cũng sẽ cảm thấy nghị. Lê Tiểu Cầm vừa ăn vừa nói. Lê Mẫu biết nàng đây là bởi vì mang thai kén ăn mới có thể nói như vậy, liền cười nói, vậy ngươi hiện tại ăn nhiều một chút, đúng rồi, ngươi ngũ ca cùng ngũ tàu ngày mai cây đến hồi ép quốc một chuyến, đại khái đi một tháng, vừa lúc cho ngươi một tháng thời gian thay đổi miệng. Lê Thiều cầm cười khổ a, một tiếng, nàng chính là quá quá miệng miệng không thường thật đổi khẩu vị a. Một tháng a, chính mình muốn thiếu một tháng vui sướng a. Nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, ngũ ca bọn họ xuất ngoại khẳng định là có chuyện quan trọng mới đi, chính mình không thể làm cho bọn họ liền vì cho chính mình nấu cơm ăn, liền không được. Thôi, cùng lắm thì chờ một tháng sau, chính mình lại ăn nhiều một chút, nói thêm gọi món ăn phẩm, làm ngũ ca chỉnh cho chính mình ăn. Ba người ăn cơm xong, Lê Tiểu cầm cùng Lê Mẫu hai người lại tiếp tục đi đi dạo lên, chỉ mua được hai người hoàn toàn mệt mỏi, lúc này mới về nhà. Về đến nhà, nhìn đầy đất túi, Lê Tiểu Cẩm mới phát hiện chính mình hôm nay sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Sức chiến đấu quá cường hậu quả chính là mệt mỏi một ngày nàng, đêm đó ngủ cực chết, ngày hôm sau người cũng chưa cái gì tinh thần. Thời gian dây lát lướt qua, chỉ chớp mắt Lê Tiểu Cẩm đã mang thai chín nguyệt nàng bụng rất lớn, bởi vì bụng đại nàng eo gần nhất luôn toan, buổi tối ngủ thời điểm càng chân thường xuyên xuất hiện rút gân tình huống. Bởi vì cái này, trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa ngủ ngon, Cố Minh cũng không nghỉ ngơi tốt. Ở Lê Tiểu Cẩm mang thai đến 8 tháng thời điểm, liền lại không đi công ty, ban ngày bồi Lê Tiểu Cẩm ở trong tiểu khu đi một chút tản bộ, buổi tối thủ Lê Tiểu Cẩm ngủ. Mỗi lần Lê Tiểu Cẩm chân vừa kéo gân, hắn lập tức liền sẽ tỉnh lại cho nàng xoa, Lê Tiểu Cẩm đi tiểu đêm, hắn cũng luôn là lập tức đứng dậy đỡ nàng đi. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, Cố Minh rất có loại cùng Lê Tiều Cầm đồng cam cộng khổ cảm giác, Lê Tiều Cầm ngủ, hắn cũng ngủ, Lê Tiều Cầm tỉnh, hắn cũng tỉnh. Lê Tiều Cầm không ngủ hào, Cố Minh cũng liền đi theo không ngủ hào. Biệt thự trước Lê Tiều Cầm đang bị Cố Minh đỡ ở kia đi tới đi lui, thời gian mang thai thích hợp vận động là vì sinh sản khi có thể càng thuận lợi một ít cho nên ở vận động phương diện, Lê Tiều Cầm chưa từng lười biếng quá, Cố Minh cũng chưa cho nàng cơ hội lười biếng, tổng hội bồi. Cố Minh ca ca, người trước mắt màu xanh lá đều so với ta còn trọng. Lê Tiểu Cầm có chút đau lòng, nàng tuy rằng gần nhất bị thân thể lăn lộn ngủ không tốt chính là Cố Minh tuyệt đối ngủ so nàng còn kém, này màu xanh lá trọng, nàng cũng chưa mắt thấy. Cố Minh ca ca, hôm nay đi bước số đủ rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Cố Minh ôn thanh nói, Hảo trở về nghỉ ngơi. Về đến nhà, Cố Minh vốn tưởng rằng Lê Tiểu Cẩm là muốn ở sofa ngồi nghỉ ngơi, kết quả một hồi ra, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp làm hắn đỡ chính mình hồi lầu hai phòng. Trở lại trong phòng, Lê Tiểu Cẩm cũng không nói cái gì, chỉ nói chính mình muốn ngủ trong chốc lát, làm Cố Minh bồi nàng. Lê Tiểu Cẩm ngày thường là có ngủ chưa thói quen, nhưng nàng chưa bao giờ có buổi sáng đi ngủ thói quen. Mà lúc này chính là buổi sáng, nàng đột nhiên nói muốn ngủ một lát, Cố Minh ngược lại có điểm lo lắng. Như thế nào lúc này muốn ngủ? Nơi nào có không thoải mái sao? Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không có không thoải mái tối hôm qua không ngủ hảo. Có điểm vây, cố Minh ca, ngươi bồi ta ngủ một lát đi. Cố Minh nhẹ giọng nói, hảo. Nói xong liền cùng Lê Tiểu Cẩm cùng nhau nằm đến trên giường ngủ. Lê Tiểu Cẩm kỳ thật cũng không phải thật sự mệt nhọc nàng là coi chừng Minh thật sự không nghỉ ngơi tốt liền muốn cho hắn ngủ một lát. Nhưng nàng biết nàng nếu là không nói làm cố Minh ca ca bồi chính mình ngủ kia cố Minh ca ca khẳng định liền sẽ không ngủ. Hai người nằm đến trên giường, không hai hạ liền đều ngủ rồi, cố minh là gần nhất đích xác không nghỉ ngơi đủ, có điểm mệt cho nên một dính gối đầu liền ngủ rồi. Lê Tiểu cầm ngay từ đầu không tính toán ngủ, chỉ là bị người ôm quá thoải mái, bất chi bất giác liền cấp ngủ rồi. Chỉ là không ngủ bao lâu, Lê Tiểu cầm liền cảm giác bụng một trận co rút đau đớn, từ mang thai đến cuối cùng một tháng sau, liền thường xuyên sẽ xuất hiện loại này giả tính cung sốc. Một cung xúc liền toàn bộ bụng đều phát ngạnh bởi vì từng có kinh nghiệm, Lê Tiểu cẩm đảo cũng không kinh hoàng, đôi mắt cũng chưa mở, chỉ lặng lặng chờ này một trận cung xúc qua đi. Một lát sau cung xúc đi qua, Lê Tiểu cẩm liền tiếp tục tính toán ngủ. Tuy rằng nàng lúc này đã tỉnh, nhưng nàng không thể động, càng không thể lên, nàng vừa động cố Minh ca ca khẳng định cũng sẽ đi theo tỉnh. Cố Minh ca ca thật vất vả ngủ một lát, đến làm hắn ngủ nhiều một lát. Mang theo suy nghĩ, Lê Tiểu Cẩm chậm rãi lại ý thức có điểm mơ hồ, liền ở nàng cảm giác chính mình lại muốn ngủ rồi thời điểm cung xúc rồi lại tới. Lê Tiểu Cẩm kỳ quái mở to mắt, ngày thường tuy rằng sẽ giả tính cung xúc khá vậy, không như vậy thường xuyên a. Lê Tiểu Cẩm không dám đại ý, chỉ chậm rãi cảm thụ được cung xúc, nàng hoài chính là tam bào thai, sớm tại phía trước bác sĩ liền cùng nàng nói qua tam bào thai sinh non khả năng tính tương đối cao cho nên nhất định phải chú ý. Hiện tại nàng phải lưu ý, xem này cung xúc rút cuộc là giả tính cung xúc vẫn là muốn sinh sản trước cung xúc. Lúc này đây cung xúc thời gian thực đoàn, một lát liền kết thúc. Chỉ là Lê Tiều Cẩm không dám ngủ, nàng vẫn luôn trợn tròn mắt ở tinh tế cảm thụ được bụng tình huống. Bởi vì không dám động, nàng không đi cầm di động xem thời gian, cho nên nàng không biết phía trước hai lần cung xúc khoảng cách thời gian là bao lâu, nhưng nàng tưởng hẳn là không có bao lâu. Nếu là trong chốc lát còn cung xúc kia chính mình phải đánh thức cố minh ca ca. Ở Lê tiểu Cầm chờ đợi chung, tiếp theo cung xúc vẫn luôn không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới rồi tiếng đập cửa, là Lê Mẫu gọi bọn hắn đi xuống ăn cơm trưa. Nghe được tiếng đập cửa, Lê tiểu Cầm vội vàng đem đôi mắt nhắm lại, làm bộ chính mình còn ở ngủ. Tiếng đập cửa đem cố minh đánh thức cố minh sờ qua di động nhìn thoáng qua thời gian, một giấc này ngủ có hai cái giờ. Bổ miên một chút cố minh thoạt nhìn tinh thần nhiều. Lão bà, lên ăn cơm trưa, Cố minh nhẹ giọng kêu. Nghe được thanh âm, Lê Tiểu Cẩm hơi hơi mở to mắt. Ngô, hai người rời giường rửa mặt một phen, lúc này mới đi dưới lầu, nhà ăn, Lê Thanh Vân hai vợ chồng cùng Lê Mẫu đều đã ngồi ở bàn ăn trước chờ bọn họ. Đi đến bàn ăn trước trên bàn cơm đồ ăn đã không thấy được một đạo mang toan khẩu. Mang thai tới rồi cuối cùng một tháng, thai phụ liền không thể ăn mang toan đồ ăn. Cố Minh cấp Lê Tiểu Cầm kéo ra ghế dựa, đỡ nàng ngồi xuống, Lê Tiểu Cầm mới vừa ngồi xuống, không đợi khai ăn đâu, liền lại cảm giác được cung xúc. Không thích hợp, này đều cung xúc 3 lần rồi. Lê Tiểu Cầm tận lực vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Chờ cơm nước xong về sau, lúc này mới mở miệng nói, Cố Minh ca ca, ngươi khả năng đến đưa ta đi bệnh viện một chút. Cố Minh nghe vậy. Đang muốn đỡ nàng lên tay một đốn, ngay sau đó vội ngồi sổm xuống, cùng Lê Thiều Cầm nhìn thẳng nói, nơi nào không thoải mái. Lê Thiều Cầm nhẹ nhàng cười, không có thực không thoải mái, chính là vừa mới chúng ta đi ngủ đến bây giờ, bụng đã cung sốc ba lần rồi, ngày thường không như vậy quá. Lê Mẫu lúc này cũng vòng qua bàn ăn đi đến nàng bên này, vừa nghe nàng nói cung sốc ba lần rồi, vội mở miệng nói, đi bệnh viện. Kết quả là Cố Minh lái xe chở Lê Tiểu Cầm cùng Lê Mẫu, Lê Thanh Vân cũng khai một chiếc xe, hai chiếc xe cùng nhau vững vàng khai hướng bệnh viện. Ở đi bệnh viện trên đường, Lê Tiểu Cầm vẫn luôn sợ Cố Minh khẩn trương, ở kia không ngừng cùng Cố Minh nói chuyện, nói với hắn chính mình tình huống, không ngừng trấn an hắn, chính mình không có việc gì. Không thể không nói, Lê Tiểu Cầm này nhất chiêu vẫn là hữu dụng ít nhất Cố Minh lúc này xe khai thực ổn, cả người không giống vừa mới ôm Lê Tiểu Cầm từ biệt thự ra tới khi như vậy căng chặt. Tới rồi bệnh viện, Lê Thanh Đoan đã ở khu nằm viện chờ, vừa mới bọn họ từ trong nhà xuất phát thời điểm cũng đã cấp Lê Thanh Đoan gọi điện thoại, Lê Thanh Đoan trước tiên tìm sản khoa đồng sự, giúp Lê Tiểu Cầm trước tiên làm tốt nhập viện. Lục ca, người như thế nào có dành tại đây chờ? Không vội sao, Lê Tiểu Cầm lúc này bụng không có không thoải mái cả người trạng thái nhưng thật ra còn có thể bị cố minh công chúa ôm còn có thể cùng Lê Thanh Đoan nói hai câu. Lê Thanh đoan nhàn nhạt nói, buổi chiều 2 điểm mới có giải phẫu, lúc này còn có thời gian. Nhập viện thủ tục đều làm tốt cảm giác thế nào. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu. Không có việc gì, lúc này bụng không đau. Mấy người khi nói chuyện đi tới thang máy gian, chờ thang máy thời điểm, Lê Tiểu Cẩm lại cung rụt một hồi. Lúc này bụng đau đến rõ ràng một ít trên mặt nàng biểu tình cũng không hề bình tĩnh. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 248 hai trai một gái hang máy thực mau liền đến đạt khoa phụ sản nơi tầng lầu, bởi vì Lê Thanh Đoan trước tiên chuẩn bị hảo hết thảy, Lê Tiểu Cẩm gần nhất liền trực tiếp trụ vào phòng bệnh, thai tâm giám sát cùng cung khẩu kiểm tra cũng lập tức bắt đầu rồi. Trải qua bác sĩ kiểm tra, phát hiện nàng cung khẩu hiện tại còn không có khai, bất quá cung súc là đích xác bắt đầu rồi, phòng trừng liền này một hai ngày là có thể sinh từ giờ trở đi nàng phải ở nơi này để quan sát. Có lẽ là trong bụng hài từ thật sự sốt ruột ra tới, chờ đến buổi tối thời điểm, Lê Tiều Cẩm liền bắt đầu cung xúc lợi hại, cung khẩu cũng bắt đầu khai. Giảng sáng tiến đến thời điểm, Lê Tiều Cẩm đã bị đưa vào phòng sinh. Phòng sinh ngoại cố minh nôn nóng chờ, không biết đợi bao lâu, chỉ biết hắn tay chân đều đều chờ đã tê dần, phòng sinh môn mới mở ra, có hộ sĩ ra tới kêu Lê Tiều Cẩm người nhà. Ờ, ở, phòng sinh ngoại không ngừng cố minh một người đang chờ, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu cũng đều ở chúc mừng hai từ một mẫu mẫu từ bình an chỉ là hai từ còn nhỏ đến đưa đi dương giữ nhiệt đãi mấy ngày hộ sĩ cười ngâm ngâm nói bình an liền hào bình an liền hào lê mẫu cười nhác mãi cố minh sốt ruột hỏi hộ sĩ lão bà của ta hài tử khi nào ra tới hài tử một lát liền ôm ra tới sản phụ bên kia còn ở làm rửa sạch muốn vãn một chút hộ sĩ nói xong liền trực tiếp đi vào Chẳng được bao lâu tam bảo bảo đã bị đưa ra tới, bất quá bọn họ đến đi dương giữ nhiệt đãi mấy ngày, trước mắt Cố Minh bọn họ còn ôm không đến, chỉ có thể xem đến. Bởi vì là tam bảo thay ba cái bảo bảo cái đầu đều tương đối tiểu một ít. Hải từ ra tới không bao lâu, Lê Tiểu Cẩm cũng bị đẩy ra, Cố Minh vừa thấy đến nàng, liền lập tức cúi người đi lên ôn nhu hôn một cái cái chán của nàng. Lão bà vất vả. Lê Tiều Cầm lúc này người vẫn là thanh tỉnh, nàng chỉ là có điểm thoát lực mà thôi, nghe được Cố Minh nói cũng chỉ nhu nhu cười một chút. Chuyển tới trong phòng bệnh Cố Minh thật cẩn thận đem Lê Tiều Cầm ôm đến trên giường bệnh. Toàn bộ hành trình động tác cực ôn nhu, rất sợ đem Lê Tiều Cầm cấp làm đau. Lê Tiều Cầm ở trên giường bệnh nằm hào, lúc này mới mở miệng hỏi, bọn nhỏ đâu? Hai từ còn nhỏ, bác sĩ nói tốt nhất ở dương giữ nhiệt đãi mấy ngày, hiện tại ở dương giữ nhiệt đợi đâu? Lê Mẫu giải thích nói. Lê Tiểu Cẩm nhu nhu cười, cố Minh ca ca, ngươi nhìn đến bọn nhỏ sao, lớn lên đáng yêu sao, cố Minh nhẹ nhàng cười, thấy được thực đáng yêu, mệt không, muốn hay không ngủ một lát, Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, muốn, kia mau ngủ, bởi vì Lê Tiểu Cẩm muốn nghỉ ngơi, trong phòng bệnh lập tức an tĩnh xuống dưới, Lê Phụ Cùng Lê Mẫu thấy Lê Tiểu Cẩm ngủ rồi, liền không ở phòng bệnh đãi, đi giữ ấm thất bên kia xem hài tử đi. Chờ đến Lê tiểu Cầm một giấc ngủ dậy thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng vừa mở mắt cố minh lập tức liền thấy được. Tỉnh, đói sao, có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ngũ ca cho ngươi ngao gạo nếp táo đỏ cháo uống sao. Sinh sản song lý nên ăn chút bổ khí huyết nhưng vừa lên tới liền ăn quá bổ dưỡng cũng không tốt cho nên Lê Thanh Vân chưa cho Lê tiểu Cầm hầm cái gì canh phẩm mà là cho nàng ngao thanh đạm cháo tới. Chỉ là này cháo thêm táo đỏ cầu kỳ này một loại bổ khí huyết đồ vật. Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu ở cố minh nâng hạ, xuống giường đi xoát nha, lúc này mới ngồi trở lại trên giường bệnh uống cháo. Nàng là thuận sản, tuy rằng sinh thời điểm rất đau rất mệt, nhưng ngủ một giấc sau trên người nhưng thật ra không như vậy khó chịu. Chỉ là cố minh đau nàng, lăng là không cho nàng chính mình uống cháo, muốn uy nàng ăn. Ở bệnh viện đãi ba ngày, Lê Tiểu Cẩm liền xuất viện về nhà, chỉ là bọn nhỏ còn không có mang về tới, bọn họ còn phải ở bệnh viện dương giữ nhiệt đãi mấy ngày. Mấy ngày nay, Lê Tiểu Cẩm sữa đã tới, ở bệnh viện kia 3 ngày, này sữa đều sẽ bài trừ tới đưa qua đi cấp bọn nhỏ ăn, lúc này gia tuy nói đưa tới đưa đi phiền toái, nhưng Cố Minh vẫn là kiên trì đưa. Cũng may như vậy hai đầu chạy nhật từ không dài, đào mắt bọn nhỏ cũng xuất viện, xuất viện ngày đó, là Cố Minh cái này đương ba ba mang theo Lê Mẫu cùng Phương tuệ cùng đi tiếp hài tử Đang ở ở cử Lê Tiểu Cẩm nhưng không bị phê chuẩn đi, chỉ có thể ở nhà nhìn trong phòng tam trương giường em bé ngốc chờ. Cũng may bệnh viện rời nhà cũng không xa, Lê Tiểu Cầm không chờ bao lâu liền nghe được ngoài cửa phòng tiếng ồn ào, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra cố minh bọn họ một người ôm một cái hài tử đi đến. Này xem như Lê Tiểu Cầm cùng bọn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt Lê Tiểu Cầm thì mình nhìn ba cái hài tử. Phía trước bọn nhỏ đều ở dương giữ nhiệt nàng tuy rằng có đi xem qua một lần, chính là ở cách xa xem không phải quá thanh. Lúc này liền ở trước mắt tự nhiên muốn nghiêm túc nhìn một cái. Chỉ là sau khi xem xong, Lê Tiểu Cầm cảm thấy có cái thực đầu đại vấn đề, này tam hài tử lớn lên quá giống, nàng muốn như thế nào phân chia ai là ai. Cố Minh ca ca cái nào là lão đại a Cố Minh nhẹ nhàng cười. Chúng ta hiện tại ôm trình tự chính là ấn bọn họ sinh ra trình tự tới, ta ôm chính là lão đại, mẹ ôm chính là lão nhị, đại thầu trong tay ôm chính là tiểu nữ nhi. Ba cái hài tử, hai cái nam hài là ca ca tiểu đến là nữ nhi. Lê Tiểu Cẩm vừa nghe đại tàu trong tay ôm chính là nữ nhi, vội đi đến đại tàu trước mặt, đem nữ nhi trước bế lên tới nghiêm túc nhìn một cái, nàng muốn tìm ra nữ nhi cùng nhi tử bất đồng tới. Này nhi tử nhận sai, nhiều lắm chính là đem ca ca nhận thành đệ đệ, nữ nhi nếu là nhận sai kia đã có thể vượt giới tính. Lê Tiểu Cẩm nhìn một hồi lâu, mới phát hiện nữ nhi khóe mắt viên có một viên tiểu trí, hai cái nhi tử không có ân, cái này hảo nhận. Xem xong nữ nhi, Lê tiểu Cầm lại đem hai cái nhi tử bế lên tới nhìn nhìn, đều là chính mình hài tử, khẳng định không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Người trong nhà đều biết hôm nay hài tử xuất viện cho nên tới rồi giữa chư thời điểm, trong nhà có thể trở về người đều gấp trở về, ngay cả Lê Chi Nhiên cũng đĩnh nàng kia sắp lâm bồn bụng to đã trở lại. Vốn dĩ Lê Chi Nhiên cùng Lê tiểu Cầm không sai biệt lắm cùng thời gian đoạn mang thai, Lê Chi sớm một chút sự tính ngày sinh còn so Lê tiểu Cầm sớm mấy ngày. Chính là bởi vì Lê Tiểu Cẩm sinh non, cho nên lúc này Lê Tiểu Cẩm đều đã dỡ hàng, nàng còn sủy đâu. Bọn họ ba cái lớn lên cũng quá giống đi. Ồ hảo hâm mộ, vì cái gì ta liền không hoài cái tam thai đâu. Lê Chi Nhiên hâm mộ nói, các nàng đều là Lê Mẫu hài tử trong thân thể đều có sinh nhiều thai gen, Lê Chi Nhiên các nàng cũng là có cơ hội hoài xong bào thai, chỉ là trùng hợp Lê Chi Nhiên cùng Lê Chi Lan đệ nhất thai đều không có hoài xong thai. Lê Tiểu Cẩm cười cười, tam tỷ còn có cơ hội. Lê Chi Nhiên nhìn nàng một cái, từ đâu ra cơ hội? Ngươi muốn cho ta siêu sinh a? Cái gì siêu sinh? Ngươi cùng Tam tỷ phu này công tác tính chất cùng đại ca bọn họ không giống nhau, các ngươi là có thể muốn nhị thai. Hơn nữa ta nghe nói này chính sách giống như muốn sửa lại, muốn cổ vũ sinh nhị thai. Về sau đại ca bọn họ không chuẩn cũng còn có thể lại muốn nhị thai. Lê Tiểu Cẩm nói âm lạc, Lê Chi Nhiên còn chưa nói cái gì, nhưng thật ra Phương Tuệ rất kích động. Tiểu thất ngươi này nghe ai nói a? Dựa không đáng tin cậy, phương tuệ kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chỉ có một hài từ quá ít chỉ là nàng cùng Lê Thanh Sơ công tác tính chất ấn yêu cầu chỉ có thể sinh một thai, đặc biệt là đệ nhất thai vẫn là nhi tử Nếu này chính sách thật có thể sửa lại, làm nàng có thể sinh nhị thai, vậy thật tốt quá. Lê Tiều Cầm cười cười, đại tầu thật sự thực đáng tin cậy cũng không biết này chính sách cụ thể khi nào sửa. Bất quá khẳng định liền này một hai năm đại tàu ngươi nếu là thật còn tưởng ta nhị thay vậy chạy nhanh chuẩn bị bị dựng này đó là đều là nàng kiếp trước biết đến khẳng định không có sai hơn nữa kiếp trước giống như đều đề xướng sinh tam thai có địa phương còn ra khen thưởng chính sách nói đến tam thai chính mình thật đúng là một bước đúng chỗ a này nếu là gác về sau chính mình đều có thể lãnh một bút khen thưởng chỉ là hiện tại tưởng lãnh khen thưởng là không có khả năng có thể không phạt ngươi liền không thôi. Mấy người chính trò chuyện, Lê Tiểu Cẩm di động vang lên, là vô pháp gấp trở về Lê Thanh Viễn đánh. Bọn họ gần nhất rất bận, một cái tạp sao lúa nước muốn ra kết quả, bọn họ đến nhìn chằm chằm. Nhị ca, người như thế nào có rảnh gọi điện thoại? Lê Tiểu Cẩm cười hỏi. Lê Thanh Viễn ở kia một đầu cười nói, nhị ca người đuổi không quay về, muốn thật liền điện thoại cũng chưa không đánh trở về nói, vậy quá kỳ cục. Tiểu thất nhị ca chúc mừng ngươi a, mừng đến ái từ cùng thiên kim. Lê Tiểu Cẩm cười cười. Cảm ơn nhị ca, mặt khác, không gì có kỳ cục hay không, chúng ta là nhà mình huynh mụi, không chú ý này đó hư, ta biết các ngươi gần nhất rất bận. Ta nghe mẹ nói nhị tổ trước hai ngày sinh bệnh, không có việc gì đi. Lê thanh Viễn cũng đã kết hôn, năm một thời điểm, Lê Phụ cùng Lê Mẫu cùng nhà gái Phụ, Mẫu gặp mặt sau, hai nhà đều thực vừa lòng, liền trực tiếp đem hôn sự cấp định rồi. Chỉ là Lê Thanh Viễn cùng Chu Thục Phương cũng chưa thời gian xử lý hôn lễ cho nên bọn họ chỉ lãnh chứng, hai nhà người cùng nhau ăn cơm liền tính kết hôn hào. Mấy ngày hôm trước Lê Mẫu cấp Lê Thanh Viễn bọn họ gọi điện thoại nói cho bọn họ Lê Tiều Cẩm sinh hai trai một gái tin tức tốt kết quả lại nghe tới rồi Chu Thục Phương tiếng nói không đúng, truy vấn hạ mới biết được người này sinh bệnh sốt cao vài thiên. Lê Mẫu vừa nghe liền nóng nảy Hai hài từ một mình bên ngoài tỉnh, này bên người cũng không ai chiếu cố, gần nhất lão nhị rất bận, này lão nhị tức phụ sinh bệnh bên người cũng chưa người, thật là làm người đau lòng. Chỉ là Lê Tiều Cẩm bên này cũng vừa sinh sản xong, Lê Mẫu cũng không yên tâm đem nàng phóng trong nhà, vô pháp đuổi tới lão nhị bên kia đi, chỉ có thể mỗi ngày gọi điện thoại hỏi một chút nhị con dâu tình huống. Lê Thanh viễn đạm cười một tiếng nói, ngươi nhị tẩu không có việc gì ta làm nàng cùng ngươi nói. Lê Thanh Viễn nói âm rơi xuống, di động kia đầu người liền thay đổi. Chu Thục Phương mềm mại thanh âm thông qua di động truyền tới. Tiểu thất ta không có việc gì, đã hảo. Người cùng người trong nhà nói một tiếng, đều đừng nhọc lòng ta. Chu Thục Phương thanh âm thật sự cùng nàng người rất giống, cả người thoạt nhìn đều mềm mại. Lê Tiểu Cầm còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên thấy nhị tẩu khi thật sự có điểm không thể tin được một cái như vậy ôn nhu như nước nữ nhân làm công tác nếu là cùng hắn nhị ca giống nhau, nàng rất khó tưởng tượng ra như vậy một cái nhu nữ tử trên mặt đất cùng buồn cùng nhau độ nhật hình ảnh. Đường nàng đem lời này cùng Lê Thanh Viễn nói sau, luôn luôn thực thẳng nam Lê Thanh Viễn khó được nói một câu không thẳng nam nói. Nga, ngươi nhị tẩu như vậy kỳ thật mới nhất thích hợp làm chúng ta cái này. Rốt cuộc nàng rất có kiên nhẫn, rất tinh tế. À, ta cũng không nghĩ tới chính mình ở đồng hành nếu có thể tìm được ngươi nhị thầu như vậy lão bà. Lê Tiều cầm một bên hồi ức một bên cùng chu thục phương trò chuyện thẳng đến Lê Thanh viễn bọn họ lại muốn vội, lúc này mới treo điện thoại. Lê Tiều cầm treo điện thoại mới phát hiện trong phòng đã chỉ còn lại có Cố Minh cùng ba cái ngủ hài tử ở, những người khác đều đã đi ra ngoài. Mẹ các nàng đều xuống lầu sao Lê Tiều cầm hỏi, Cố Minh đi tới. Ân, mẹ các nàng đều đi xuống, ngươi buổi sáng đến bây giờ đều còn chưa ngủ đi. Hiện tại ngủ một lát đi. Lê Tiểu cầm đích xác cũng cảm thấy mệt mỏi, lúc này bọn nhỏ cũng ở ngủ, là rất thích hợp ngủ từng cái. Ân, ngươi muốn bồi ta ngủ không? Cố Minh cười khẽ, hảo, bồi ngươi, hai người nằm ở trên giường, nhưng đều không có trước tiên nhắm mắt ngủ, mà là nhìn giường đuôi bãi ba cái giường em bé. Cố Minh ca ca, ngồi xong ở cữ chúng ta vẫn là hồi đại bình tầng trụ đi đúng rồi đại bình tầng phòng giống như sẽ không đủ phía trước bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ lập tức có ba cái hài tử không phải nói bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy có hài tử lúc trước trang hoàng này phòng ở thời điểm trừ bỏ phòng ngủ chính cùng thư phòng có đơn độc dự để lại hai gian phòng ra tới nhưng này hai gian phòng rõ ràng là không đủ ba cái hài tử chủ cố minh nhẹ nhàng hôn hôn lê tiểu cầm một chút không có việc gì đến lúc đó lại đổi một bộ phòng ở là được Lê Tiểu Cầm có điểm không tha, đại bình tầng là nàng cùng Cố Minh cái thứ nhất ra, bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn đều là ở kia vượt qua, nàng hiện tại còn luyến tiếc từ kia dọn ra tới. Cũng không nóng nảy đổi, ba cái hài tử đều còn nhỏ đâu chờ bọn họ lớn yêu cầu chính mình phòng sau lại đổi đi. Lê Tiểu Cầm nói, Cố Minh gật gật đầu, hào, Cố Minh ca ca ta nghĩ ra ở cữ về sau thỉnh hai cái bảo mẫu tới trong nhà chiếu cố ba cái hài tử. Lê Tiểu Cẩm ra ở cửa sau là tính toán hồi trường học tiếp tục hoàn thành việc học chính là ba cái hài từ cũng không thể không ai mang A. Lê Mẫu tuy rằng rất vui lòng cho bọn hắn mang hài từ, nhưng đây là ba cái hài từ A. Không phải một cái, một người mang theo tới quá mệt mỏi, Lê Tiểu Cẩm nhưng luyến tiếc làm Lê Mẫu như vậy mệt. Cố Minh Nhàn nhạt nói, đã chọn người tốt chờ chúng ta dọn về Đại Bình Tầng, các nàng liền sẽ tới Thượng Cương. Tìm bảo mẫu việc này, đều không cần Lê Tiểu Cẩm nói, cố minh đã sớm an bài hảo, chỉ là bọn hắn lúc này còn ở tại biệt thự, người trong nhà nhiều, bảo mẫu tạm thời không dùng được liền còn không có lãnh người về nhà. nha ngươi đều trước tiên tìm người tốt a cố minh ca ca, ngươi giỏi quá, gì sự đều có thể nghĩ đến ta đằng trước, bất quá, như vậy bổng cố minh ca ca, bọn nhỏ tên, ngươi rốt cuộc còn nếu muốn bao lâu mới có thể định ra a Cố Minh sắc mặt khẽ biến, tên hắn đến bây giờ đều còn không có tưởng hảo đâu. Từ biết Lê Tiểu Cầm mang thai sau, hắn liền suy nghĩ tên. Mới đầu, không biết hoài chính là Tam Bảo Thai, hắn quang tưởng một cái tên liền tưởng đau đầu, sau lại biết là Tam Bảo Thai sau, này đầu càng đau. Tưởng một cái tên, hắn đều cảm thấy khó, hiện tại còn phải một hơi tưởng ba cái. Này mấy tháng, hắn suy nghĩ một cái lại một cái tên, nhưng hắn đều không hài lòng, hắn quá tưởng cấp bọn nhỏ lấy cái tên hay. Lê Thiều Cẩm thấy hắn nhíu mày, liền rũi tay đè đè hắn giữa mày. Cố Minh ca ca chính là tên mà thôi, ngươi thật sự không cần như vậy rối rắm ta xem ngươi lấy rất nhiều tên đều rất êm tai. Nói thật này đó tên có thể so chúng ta tên dễ nghe nói. Cố Minh nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy dễ nghe. Lê Thiều Cẩm khẳng định gật gật đầu, dễ nghe, cho nên trực tiếp từ phía trước những cái đó tên tuyển ra ba cái danh đi. Trường 249 Giải Khoa Tân Bản Đồ Cố Minh cười khẽ, hảo trễ chút ta nhìn nhìn lại ngủ đi, Lê tiểu cầm cũng có chút mệt mỏi cố Minh tiếng nói vừa dứt, nàng liền nhắm mắt lại ngủ. Chỉ là ngủ không bao lâu trong phòng liền tới rồi tam trẻ con khóc nghỉ non tam trọng tấu. Bảo bảo về nhà chính là không giống nhau, hai cái tay mới ba mẹ luống cuống tay chân bỏ dậy, liền này còn có một cái bảo bảo không ai cố đâu, không có biện pháp cố Minh chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài tìm người. Cũng may người trong nhà nhiều, một có người tới hỗ trợ, Lê tiểu cẩm liền không cần làm gì. Chỉ cần đưa một chút nhân công bình sữa là được chính là nàng người này công bình sữa có điểm cung ứng không đủ, rốt cuộc ba cái hài tử ăn nãy đâu cho nên luôn có hài tử đến ăn sữa bột. Vì công bằng, ba cái hài tử đều là thay phiên ăn sữa mẹ cùng sữa bột, ai cũng mệt không. Dỡ hàng về sau nhật từ quá phá lệ mau trong nháy mắt Lê Tiều cẩm liền ra ở cữ tự cấp bọn nhỏ làm trăng tròn rượu lúc sau, bọn họ một nhà năm người liền hồi đại bình tầng ở, hai cái bảo mẫu cũng đến cương. Có chuyên nghiệp bảo mẫu tới chiếu cố hài tử Lê Tiều cẩm nhẹ nhàng rất nhiều ở trăng tròn lúc sau, nàng liền trực tiếp hồi trường học nhập học lại lên lớp lại đi tuy rằng nàng hồi giáo thượng hơn một tháng liền lại đến phóng nghỉ đông, nhưng Lê Tiều cẩm không tính toán lãng phí này hơn một tháng. Cố Minh vốn là muốn làm Lê Tiểu Cẩm ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chờ sang năm khai giảng lại đi, nhưng Lê Tiểu Cẩm không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể theo nàng, chỉ ở Lê Tiểu Cẩm muốn ra cửa khi nhắc nhở nàng nhiều xuyên điểm quần áo, ngày thường nhiều quan tâm Lê Tiểu Cẩm thân thể. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sinh song hải từ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục Lê Tiểu Cẩm ngày đầu tiên đi ra cửa trường học thời điểm thật liền cảm thấy trên người lạnh vèo vèo chỉ có thể đem áo lông vũ cấp lay ra tới mặc vào. Tới rồi trường học phong ngữ ngày hôm qua liền biết Lê Tiểu Cầm hôm nay phải về giáo đi học sớm liền cho nàng để lại vị trí thấy Lê Tiểu Cầm cả người bọc giống bánh chưng giống nhau xuất hiện phong ngữ còn rất ngoài ý muốn. Tiểu Cầm, ngươi có như vậy lạnh không? Phong ngữ hỏi, Lê Tiểu Cầm gật gật đầu. Có khả năng ta phía trước vẫn luôn không ra tới, có điểm không thích ứng bên ngoài độ ấm, buổi sáng mới ra sau khi lạnh không được. Hơn nữa ta hiện tại này thân thể tốt nhất là đừng bị cảm lạnh quấn chặt điểm hào. Phong ngữ gật gật đầu, lời này nhưng thật ra thật sự, đúng rồi, người phía trước ở nhà tự học thế nào? Hôm nay này khóa có thể cùng thượng sao? Lê Tiểu Cầm cười gật đầu, không thành vấn đề trong khoảng thời gian này đa tạ người lớp học bút ký. Thiết cùng ta khách khí gì? Đúng rồi, người tới trường học ta con nuôi con gái nuôi làm sao bây giờ? Có người dẫn bọn hắn, hai người nói chuyện giáo thụ liền tới rồi, Lê Tiểu Cầm vội thu hồi tâm thần chuyên chú đi học. Tạm nghỉ học trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng vẫn luôn ở tự học nhưng này tự học kết quả khẳng định không có trực tiếp tới đi học hào cho nên nàng hiện tại đến nghiêm túc đi học còn phải nắm chặt thời gian cha thiếu bổ lậu. Nghiêm túc học tập thời điểm, thời gian là quá thực mau, lê tiểu cẩm đều còn không có gì cảm giác sáng nay điểm khóa liền thượng xong rồi, vừa tan học nàng đeo lên cặp sách liền hướng giáo ngoại hướng. Sáng sớm thượng không uy hài tử nàng hiện tại nãi chứng thực hơn nữa sáng sớm thượng không thấy được hài tử nàng cũng tưởng bọn họ về đến nhà lê mẫu cùng hai cái bảo mẫu đang ở trong nhà cấp ba cái hài tử đổi tã từ lê tiểu cẩm bọn họ dọn về đại bình tầng sau lê mẫu ban ngày thời điểm liền cơ bản cũng đều đãi ở đại bình tầng chỉ có buổi tối thời điểm mới hồi biệt thự Lê Mẫu bộ dáng này, gần nhất là bởi vì luyến tiếc ba cái hài tử thứ hai là có điểm không yên tâm, ban ngày thời điểm Cố Minh cùng Lê Tiểu Cẩm đều không ở nhà, đem ba cái hài tử đều giao cho bảo mẫu, Lê Mẫu cảm thấy không ổn thỏa. Dù sao nàng ban ngày một người ở nhà cũng nhàm chán dứt khoát lại đây bên này, xem hài tử tống cầu thời gian, Nga không chuẩn xác mà nói là nhìn hai bảo mẫu. Tiểu thất đã trở lại, vừa lúc bọn nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, còn không có ăn đâu, đợi chút đổi hảo, ngươi uy một chút. lê mẫu nói. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, "Hảo, ta chính trứng khó chịu đâu, bọn nhỏ buổi sáng ngoan sao?" "Rất ngoan, lớn như vậy Hải Từ cũng chính là ăn ăn ngủ ngủ, không gì." Đối với Mang Hải Từ kinh nghiệm siêu nhiều Lê Mẫu tới nói, gì Hải Từ ở trong mắt nàng đều là ngoan. "Tiểu thất ngươi buổi chiều có khóa sao?" Lê Mẫu anh nói, Lê Tiểu Cẩm tẩy hảo thủ lại đây bế lên Hải Từ uy nãy, nghe được Lê Mẫu hỏi, liền nhàn nhạt trở về một câu. "Buổi chiều không có tiết học, làm sao vậy?" Ngươi buổi chiều không có tiết học ta đây trong chốc lát ăn sau cơm trưa đi ngươi tam tỷ kia xem nàng cùng hài tử đi. Lê chi nhìn nửa tháng trước cũng sinh, sinh một cái nam hài, lúc này còn ở ở cữ, Lê mẫu một có thời gian liền sẽ qua đi xem nàng. Lê tiểu cầm biết Lê mẫu vì cái gì muốn sấn chính mình ở nhà thời điểm mới muốn đi tam tỷ kia, hai bảo mẫu lúc này đều ở, nàng tự nhiên sẽ không đi vạch trần, liền trực tiếp mở miệng nói ân, mẹ ngươi đi đi. Cùng tam tỷ nói một tiếng, chờ ta có thời gian cũng đi xem nàng phía trước lê tiểu cẩm chính mình đều còn ở ở cữ trăng tròn rượu thời điểm lê chi nhiên đang ở làm ở cữ hai từ tiểu cũng không thể ôm ra tới trung gió cho nên lê tiểu cẩm đến bây giờ cũng còn không có gặp qua sinh sản song tam thì cùng tiểu cháu ngoại trai lê mẫu nghe vậy nhẹ nhàng cười ngươi nhưng đánh đổ đi ngươi tin hay không ta đem lời này cho ngươi tam tỷ nói nàng khẳng định sẽ làm ngươi đừng lăn lộn ngươi đi xem nàng còn không bằng nàng tới xem ngươi đâu lê tiểu cẩm sờ sờ cái mũi lời này nàng tin Nhật thử từng ngày quá, Lê Tiểu Cẩm sinh xong hài tử sau cả người liền vội bay, lại đến nãi hài tử còn phải đem phía trước rơi xuống công khóa bổ thưởng. Có đôi khi nàng có cả ngày khóa, nhưng giữa chư thời điểm, hoặc là hai tiết khóa trông gian thời gian nghỉ ngơi tương đối trường khi, nàng liền sẽ chạy về tới cấp hài tử uy nãi. Trường học gia đình hai đầu chạy, Lê Tiểu Cẩm phía trước ở cữ khi dưỡng lên thịt đều rất hết, thể trọng lập tức lại rớt trở về 90 nhiều cân. Nàng như vậy mệt, đã tố vài tháng Cố Minh chẳng sợ lại thèm thịt cũng vẫn luôn ở chịu đựng, không đành lòng lan lộn nàng. Bất quá, Lê Thiều Cẩm lại không phải đầu gỗ Cố Minh tuy rằng lại khắc chế, nhưng ở cùng chung chăn gối khi cũng không thiếu lấy mãn hàm dục vọng ánh mắt xem Lê Thiều Cẩm. Lê Thiều Cẩm đều cùng hắn liền hài tử đều sinh, làm sao xem không hiểu hắn trong mắt hàm nghĩa. Ngẫm lại, cảm thấy rất bạc đại hắn, vì thế tại đây thứ sáu thời điểm, nghĩ mai kia là cuối tuần, đêm nay trộm một buổi tối lời cũng không có quan hệ Lê Tiểu cẩm khó được không có cơm nước xong liền chui vào thư phòng. Hơn nữa vì hai người lúc này cách mấy tháng sau lần đầu tiên có thể quá hài hòa, Lê Tiểu cẩm trực tiếp tìm cái lấy cớ mang theo cố minh ra cửa. Trong nhà hiện tại chính là có hai cái người ngoài ở còn có ba cái hài tử thật ở nhà làm chuyện đó, quan phóng không khai, đặc biệt bọn họ này phòng ở là cái đại bình tầng, nếu là đại biệt thự nói, không ở cùng tầng kia còn có thể tiếp thu. Lê Tiểu Cẩm không ra cửa trước cấp Lê Mẫu gọi điện thoại, chỉ nói chính mình cùng Cố Minh ca ca có việc muốn đi ra ngoài, làm Lê Mẫu đêm nay trước lại đây cấp giúp đỡ xem hài tử. Cố Minh ở cùng Lê Tiểu Cẩm ra cửa trước, là không nghĩ tới nàng là vì chuyện đó cùng chính mình ra tới, thẳng đến hắn ở Lê Tiểu Cẩm chỉ huy hạ đem xe chạy đến khách sạn dưới lầu sau, mới hiểu được lại đây. Một hiểu được Cố Minh lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Lê Tiểu Cẩm, Lê Tiểu Cẩm bị hắn xem đều ngượng ngùng, vội vàng đi giải đai an toàn. Nhìn cái gì mà nhìn, không xuống xe sao? khô cẩn ném xuống này một câu lê tiểu cẩm mặt đỏ hồng xuống xe cố minh theo sát xuống xe đem chìa khóa xe cho một bên khách sạn nhân viên tiếp tân sau liền theo sát lê tiểu cẩm vào đại sảnh lê tiểu cẩm đã ở phía trước đài nơi đó đi khai phòng đi cố minh đi tới thời điểm chỉ nghe được trước đài nhân viên báo phòng hào đây là đã khai hào lê tiểu cẩm tiếp nhận phòng tạp liền nắm cố minh tay đi chờ thang máy chờ thang máy thời điểm cố minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhẹ giọng ở lê tiểu cẩm lỗ tai bên nói một tiếng Chờ ta một chút, nói xong liền trực tiếp đi rồi, Lê Tiểu Cẩm chỉ nhìn đến hắn đi ra khách sạn cửa, không biết hắn muốn đi làm gì. Đành phải tại đây chờ. Không trong chốc lát Cố Minh liền đã trở lại, trong tay còn cầm một cái cái túi nhỏ. "Ngươi đi mua cái gì?" Lê Tiểu Cẩm hỏi, Cố Minh cười khẽ, "Cần thiết phẩm." Lê Tiểu Cẩm nháy mắt ngộ. Vừa lúc thang máy tới, hai người thượng thang máy ở trong thang máy hành trong khoảng thời gian này, Cố Minh biểu hiện thực bình tĩnh, bình tĩnh làm Lê tiểu Cẩm đều có điểm hắn cũng không giống như là thực cấp bộ dáng. Vâng, chẳng lẽ mấy ngày hôm trước nhìn đến những cái đó ánh mắt đều là chính mình nhìn lầm rồi? Cố Minh ca ca cũng không có rất muốn cái kia. Không thể không nói, Lê tiểu Cẩm có đôi khi bệnh hay quên rất đại, mang thai kỵ thịt này mấy tháng làm nàng lập tức đã quên Cố Minh đồng chí ở trên giường khi là cái như thế nào mặt người giả thú. Ở trên giường thời điểm, Cố Minh đối nàng chính là không có nửa điểm sức chống cự. Bất quá, lúc này Cố Minh đích xác không nóng nảy bởi vì đêm nay còn rất dài, không vội. Thang máy tới rồi lầu 12 liền dừng, hai người đi ra thang máy tìm một chút phòng sau, liền trực tiếp dùng phòng tập mở cửa. Đi vào, Lê Tiểu Cầm liền đem phòng tập cắm đi lên. Lập tức trong phòng liền sáng lên, Cố Minh nhìn một chút phòng, vừa lòng gật gật đầu, ngô này vẫn là cái tình lữ phòng. Kia giường đủ đại. Lê Tiểu Cầm cắm xong phòng tập liền thưởng đổi giày hướng trong đi, còn không chờ nàng có động tác đâu, người đã bị Cố Minh cấp để đến trên tường đi. "Lão bà, ngươi này thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a." Cố Minh cười nhẹ nói. Lê Tiểu Cầm nhẹ nhàng cười, "Kia này kinh hỉ ngươi thích sao?" Cố Minh trực tiếp dùng hành động trả lời nàng, ở môi bị hôn lên kia một khắc, Lê Tiểu Cầm liền minh bạch Cố Minh là thích. Quả nhiên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là thích kinh hỉ. Lê Tiểu Cầm cả người đều bị Cố Minh cấp hôn choáng váng, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào bị Cố Minh cấp thân đến trên giường đi, dù sao chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm người đã nằm ở mềm mại tơ tăm bị thưởng. Ở Lê Tiểu Cầm bị hôn sắp thiếu oxy khi Cố Minh lúc này mới buông ra nàng, ách thanh âm hỏi đêm nay còn về nhà sao? Lê Tiểu Cầm hai mắt ướt lộ lộ nhìn hắn, không trở về, mẹ ở bên kia đâu? Đêm nay không cho hài tử uy nãi sao? Cố Minh lại hỏi. Ân, làm cho bọn họ đêm nay đều uống sữa bột đi. Lê Tiểu Cẩm cười nói, chướng nãi làm sao bây giờ? Cố Minh đè nặng trong cơ thể hỏa, lại lần nữa hỏi. Lê Tiểu Cẩm đỏ mặt lên, cuối cùng mới nhỏ giọng nói một câu: người hỗ trợ ăn là được a. Theo Lê Tiểu Cẩm nói âm lạc, cố Minh trong mắt hỏa ngưng hướng thực chất, hảo ta hỗ trợ. Giọng nói lạc trong phòng rốt cuộc nghe không được đối thoại thanh chỉ dư lưỡng đạo thô xuyễn hơi thở thanh, đến sau lại mới ra nhập một ít thấp thấp tiếng khóc hòa thân đâu ái sưng. Quá liêu nhân hậu quả chính là sẽ mất khống chế, Lê Thiệu cầm nguyên bản kế hoạch chính là bên ngoài ở một đêm, ngày hôm sau ban ngày liền về nhà. Kết quả lại là đêm đó bọn họ trực tiếp nháo tới rồi mau hừng đông mới ngủ, nàng căn bản vô pháp ở hừng đông sau về nhà. Chờ nàng tỉnh ngủ khi bên ngoài Thái Dương đều đã muốn tây trầm, sau đó nàng liền ở cố minh hầu hạ hạ ăn hôm nay đệ nhất bữa cơm. Sau đó nàng ở sau khi ăn xong lại dùng nửa buổi tối thời gian uy no rồi người nào đó, rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa ra khách sạn, trở về nhà. Ra khách sạn khi, Lê Thiệu Cầm toàn thân đều vẫn là mềm, ở ngồi trên xe khi, nàng nhìn liếc mắt một cái khách sạn đại môn, trong lòng tưởng chính là về sau đánh chết đều bất hòa cố minh lại đến khách sạn làm việc này. Ở khách sạn không băn khoăn, cố minh quá độc ác nàng căn bản liền không xuống giường cơ hội. Vẫn là ở nhà đi, ít nhất cố minh sẽ cố kỵ trong nhà có người, sẽ không như vậy khi dễ chính mình. Lúc này Lê tiểu Cầm còn không biết bởi vì nàng tự mình cấp cố minh giải khóa tân bản đồ, làm hắn thể nghiệm tới rồi không giống nhau cảm giác về sau cố minh không chỉ có thường xuyên mang nàng tới khách sạn còn tự phát giải khóa thật nhiều tân bản đồ. Mà này mỗi một cái tân bản đồ giải khóa đều đặc biệt phế Lê tiểu Cầm về đến nhà, bởi vì Lê Mẫu ở, Lê Tiểu Cẩm chẳng sợ trên người không thoải mái cũng vẫn luôn cường chống, liền tính bị Lê Mẫu nhìn ra bọn họ ngày này hai đêm là đi làm cái gì. Chỉ là Lê Mẫu nơi nào sẽ đoán không được, nàng cũng là từ tuổi trẻ lại đây, vì không cho hai hài tử xấu hổ, Lê Mẫu ở bọn họ trở về không trong chốc lát sau, liền tìm một cái cơ hội biệt thự đi. Lê Mẫu vừa đi, Cố Minh liền vào thư phòng. Bọn họ trong thư phòng bày một đài máy tính để bàn hiện tại hắn có thể ở nhà dùng máy tính làm công. Lê Tiểu Cầm còn lại là về phòng đi tắm rửa chờ cười quần áo, nhìn đến trên người dấu vết khi, Lê Tiểu Cầm cảm thấy nàng còn có thể hào hảo đứng thật là không dễ dàng. Tắm xong sau, Lê Tiểu Cầm cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi xem ba cái hài tử Từ dọn về bên này trụ sau, ba cái hài tử dường em bé liền không lại đặt ở Lê tiểu cẩm bọn họ trong phòng, mà là ở cách vách một khác gian phòng, ban đêm cũng từ bảo mẫu coi chừng nhiều một ít. Lê tiểu cẩm đi xem hài tử thời điểm, hài tử vừa lúc tỉnh, nàng liền ôm lên uy, đang muốn xóc quần áo thời điểm, nghĩ đến trên người dấu vết mặt nàng đỏ lên, không mặt mũi làm trò bảo mẫu mặt uy hài tử. Đành phải ôm hài tử trở về phòng đi uy, chờ uy hảo một cái, lại đi đổi một cái khác. Ở Lê Tiểu Cầm uy cái thứ hai hài từ thời điểm, cố minh vội xong rồi về phòng tới, ở nhìn đến nàng ở uy nãy khi, liền đã đi tới ngồi vào bên người nàng, một bên xem hài từ ăn nãy, một bên nhỏ giọng ở Lê Tiểu Cầm bên tai nói, đều bị bọn họ ăn xong rồi, xem ra hôm nay ta không ăn. Cố minh trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, kia hơi nhiệt hơi thở kia có chứa hình ảnh câu nói, nháy mắt khiến cho Lê Tiểu Cầm lỗ tai biến hồng nghiêng đầu trừng mắt nhìn Cố Minh liếc mắt một cái, Lê Tiểu Cẩm tức giận nói, làm rõ ràng, này vốn dĩ chính là bọn họ, người phía trước là ở đoạt bọn họ đồ ăn. Cố Minh ánh mắt trầm trầm, hắn không nghĩ tới Lê Tiểu Cẩm sẽ nói ra như vậy một câu mang điểm tán tỉnh ý vị nói. Hảo nửa ngày, hắn mới ách thanh âm nói, ta kia không phải đoạt, là ở giúp ngươi. Trường 250 trừng phạt, Lê Tiểu Cẩm phiết hắn liếc mắt một cái, người này ở chính mình trước mặt thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chỉ là trong lòng vẫn là vui mừng, rốt cuộc như vậy hắn chỉ có chính mình xem đến. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt 3 năm thời gian trôi qua, Lê Tiểu Cẩm đã tốt nghiệp hiện tại cùng phong ngữ cùng nhau hợp khai một luật sư văn phòng. Lúc trước lựa chọn đọc luật học thời điểm, Lê Tiểu Cẩm điểm xuất phát là vì cấp cố minh công ty đương pháp luật cố vấn. Chỉ là thật chờ nàng tốt nghiệp cố minh công ty luật sư đoàn đội đã thực hoàn thiện hơn nữa bên trong luật sư nhóm từng bước từng bước đều là nghiêu nhân. Lê Tiều Cẩm không tốt nghiệp phía trước nhưng đều là ở bọn họ thuộc hạ học kinh nghiệm, có bọn họ ở Lê Tiều Cẩm thực yên tâm. Không cần đi cố minh công ty đương pháp luật cố vấn, như vậy Lê Tiều Cẩm liền có thể lựa chọn chính mình muốn làm sự. Học pháp suốt 7 năm, Lê Tiều Cẩm sơ tâm cũng thay đổi, nàng hiện tại cũng muốn trở thành một cái có thể vì có yêu cầu người cung cấp pháp luật viện trợ luật sư cho nên nàng kéo tới phong ngữ cùng nhau khai một nhà luật sư văn phòng. quăng vào đi tiền, đều là nàng mấy năm nay từ thư đi đến chi hoa hồng. Lúc trước một nhà không thế nào thu hút thư đi, trải qua mấy năm nay phát triển, chuỗi cửa hàng khai rất nhiều, Lê Tiểu cẩm mỗi năm quang lấy chi hoa hồng là có thể lấy 6 vị số, là bút không tồi thu vào. Rốt cuộc không cần Lê Tiểu cẩm sẽ trả giá nửa điểm tâm lực thuần túy liền lấy không tiền. Luật sở nội, Lê Tiểu cẩm đang ngồi ở bàn làm việc trước nhìn trước hai ngày mới vừa tiếp án từ tư liệu. Phòng ngữ nhẹ khấu một chút môn, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào tới. Lê Luật có thời gian sao Ở luật trong sơ thời điểm, phong ngữ cùng Lê Tiểu Cẩm đều sẽ không hỗ cảm lẫn nhau nhũ danh, đều là trực tiếp ấn ngành sản xuất cách gọi gọi người. Lê Tiểu Cẩm ngẩng đầu, có việc, phong ngữ giơ lên trên tay túi văn kiện, ân hừ có cái án tử tìm được ta nơi này, muốn nhìn ngươi một chút có thời gian tiếp sao? Lê Tiểu Cẩm nghe vậy lập tức cúi đầu không xem nàng. Tìm ngươi, ngươi liền chính mình phụ trách, phong ngữ suy sụp mặt, ngươi coi như giúp ta một chút án này ta không thể tiếp nhưng dùng không thể đẩy. Lê Tiểu cầm nghi hoặc ngẩng đầu xem nàng. Không thể tiếp liền đẩy rớt ai còn có thể buộc người tiếp không thành. Không ai bức chủ yếu là án này đương sự là Trần Vĩ Hoa. Ta không tiếp có điểm bất cận nhân tình tiếp ta lại không nghĩ mỗi ngày cùng hắn giao tiếp. Phong ngữ bất đắc dĩ nói. Lê Tiểu cầm nghe được Trần Vĩ Hoa tên này thời điểm liền minh bạch là sao hồi sự. Trần Vĩ Hoa là phong ngữ người theo đuổi, đã đuổi theo hai năm. Chỉ là phong ngữ đối hắn không tới điện cho nên hai người đến nay cũng không đi đến cùng nhau. Nhưng là Trần Vĩ Hoa người này cũng không tệ lắm, tuy rằng ở truy người, chính là sẽ không làm Phong Ngữ cảm thấy có nửa điểm không thoải mái, vẫn luôn đều vẫn duy trì một cái độ chưa bao giờ quá giới. Phong Ngữ cũng từng minh xác cùng hắn nói hai người không thích hợp nhưng Trần Vĩ Hoa vẫn là không từ bỏ. Án này, Trần Vĩ Hoa tìm được rồi Phong Ngữ, không tiếp đích xác không thể nào nói nổi, dù sao cũng là người quen, Trần Vĩ Hoa người này cũng không tệ lắm. Chính là tiếp phải thường xuyên bởi vì án từ gặp mặt, Phong Ngữ không nghĩ như vậy hắn không nghĩ làm trần vĩ hoa lại đem thanh lực đặt ở trên người mình lê tiểu cẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu cái gì án tử kinh tế tranh cãi án ngươi xem một chút phong ngữ nói liền đem văn kiện đưa cho lê tiểu cẩm lê tiểu cẩm tiếp nhận tới trước đặt ở một bên ta trong chốc lát xem trên tay cái này nhìn một nửa tiểu cẩm ngươi thật sự là quá tốt đi đi đi chạy nhanh vội đi lê tiểu cẩm phất phất tay phong ngữ cười tuồng tìm đi rồi Lê Tiểu cầm cúi đầu tiếp tục xem trong tay văn kiện án này là tân tiếp tiếp chính là một cái giới giải trí nghệ sĩ Ngô Hồng giải ước án tử. Nghệ sĩ giải ước án tử là tương đối khó làm bởi vì nghệ sĩ cùng công ty quản lý giải ước án tử là không tốt lắm đánh. Đặc biệt Ngô Hồng vẫn là cái mới vừa vào nghề, không có gì kinh nghiệm ký hợp đồng khi đều không hiểu lắm, ngây ngốc ký cái bán mình khế, loại này án tử đánh lên tới là thật sự khó. Chính là Lê Tiểu cầm lại tưởng giúp nàng, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là nàng là không nghĩ tiếp thu công ty tiềm quy tắc lúc này mới tưởng giải ước. Lê Tiểu cầm đau đầu nhìn trong tay hợp đồng, này phân hợp đồng đối ngô hồng thật là một chút lợi chỗ đều không có. Nếu là thật dựa theo giải ước án tới đánh, có điểm khó chính là thành công giải ước này tiền vi phạm hợp đồng sợ là sẽ không ít ngô hồng một cái mới vừa vào nghề tân nhân tự nhiên là bồi không dậy nổi cái này tiền. Lê Thiều Cầm nhíu nhíu mày theo sau cầm lấy di động cấp tam tỷ gọi điện thoại. Tam tỷ, đang bận sao? Điện thoại một truyền được Lê Thiều Cầm liền mở miệng nói. Lê Chi Nhiên thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Không vội, ở nhà đâu? ngươi lúc này không phải hẳn là ở đi làm sao? Như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại? Lê Thiều Cầm cười cười. Ta tới tìm ngoại viện đâu tam tỷ ta trong chốc lát đi nhà ngươi tìm ngươi. Hảo tới bái. Treo điện thoại, Lê Tiểu Cầm đem văn kiện khép lại cầm chìa khóa xe liền đi rồi. Đi ngang qua luật sở trước đài thời điểm, cùng trước đài nói một tiếng. Tiểu lệ ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu là có người tới tìm ta, ngươi liền giúp ta trước đẩy, làm ngày mai tới. Tốt, Lê Luật, rào đãi xong, Lê Tiểu Cầm liền ra luật sở thừa thang máy tới rồi ngầm bãi đỗ xe, lái xe đi Lê Chi Nhiên ra. Tới rồi tiểu khu cửa, Lê Tiểu Cầm lại vào không được, không có biện pháp, Lê Chi Nhiên hiện tại trụ này tiểu khu là cái riêng tư tính cực cường, rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng đều là danh nhân, trụ địa phương nếu là quản lý quá tùng nói, dễ dàng bị phen tìm được. Lê Tiểu Cầm móc di động ra cấp Lê Chi Nhiên gọi điện thoại, Lê Chi Nhiên lại cấp bảo an đình gọi điện thoại, Lê Tiểu Cầm lúc này mới đến với lái xe vào tiểu khu. Xe chạy đến Lê Chi Nhiên ra thời điểm, Lê Chi Nhiên đã chờ ở biệt thự cửa. tam tỷ ngươi ra tới làm gì không chê lẫy nga lúc này đã là tháng 11 thủ đô đều bắt đầu mùa đông bên ngoài nhiệt độ không khí là rất thấp lê tiểu cẩm vội vàng xuống xe đem xe khóa kỹ liền chạy đến lê chi nhiên bên người tam tỷ chúng ta mau vào phòng hai người vào phòng trong nhà a di lập tức cấp lê tiểu cẩm bưng tới một chén trà nóng cùng một ít tiểu điểm tâm đi lên lê tiểu cẩm cùng lê chi nhiên hai người ngồi vào sofa đi tam tỷ liền ngươi một người ở nhà sao lê chi nhiên gật gật đầu Ân, người tỷ phu ngày hôm qua mới vừa tiến tổ, sông nhỏ hôm nay bị ta bà bà bọn họ tiếp về nhà ở vài ngày, quá hai ngày ta cũng muốn xuất ngoại mấy ngày, vừa lúc không có thời gian nhìn hắn. Lê Chi nhìn hai vợ chồng, một cái là minh tinh, một cái là nổi danh thiết kế sư, hai người quanh năm suốt tháng đều là như thế này bay tới bay lui, thường xuyên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá hai vợ chồng cảm tình lại rất hảo. Tiểu Cẩm, người tới tìm ta có việc. Lê tiểu cầm bưng lên trà nóng uống lên hai khẩu sau, lúc này mới gật đầu nói ân có việc tỉ, ngươi nhận thức thiên ngu công ty cao tầng không? Lê Chi nhiên quay đầu xem nàng, thiên ngu công ty, làm sao vậy? Ta gần nhất tiếp một cái án tử, đương sự là thiên ngu công ty một cái tiểu nghệ sĩ, muốn nói giải ước. Ta nhìn hợp đồng, tưởng giải ước nói tiền vi phạm hợp đồng không ít, liền tính ta kéo chậm rãi tìm hợp đồng lỗ hồng, thời gian này hao phí cũng đại. Cho nên ta nghĩ xem ngươi bên này có hay không nhận thức đến nói thượng lời nói người, giúp ta dẫn kiến một chút ta hảo tranh thủ một chút có thể trò chuyện riêng. Nghệ sĩ cùng công ty giải ước án tử là rất khó đánh, giới giải trí thủy thâm, hơn nữa thiên ngu công ty tên tuổi ở trong giới cũng không tốt ngươi như thế nào sẽ tiếp loại này án tử. Lê Tiểu Cầm bất đắc dĩ buông tay, này không phải vừa khéo sao, sẽ tiếp ngô hồng án này cũng là một kiện ngoài ý muốn sự Ngày đó Lê Tiểu cẩm mới vừa đánh thắng một hồi kiện tụng bị ủy thác người thỉnh đi cao cấp nhà ăn dùng cơm. Trên đường nàng đi một chuyến toilet, kết quả ở trải qua khác phòng khi có người từ phòng khóc lóc lao tới, mặt sau còn đi theo cái tai to mặt lớn nam nhân thúi. Lê Tiểu cẩm vừa thấy tình huống này liền minh bạch lập tức biểu lộ chính mình luật sư thân phận cứu người kia trả lại cho người nọ một chương chính mình danh thiếp, làm nàng có pháp luật phương diện yêu cầu khi có thể tới tìm chính mình. Cái này bị cứu người chính là Ngô Hồng, mà nàng cũng đích xác tới tìm Lê Tiểu Cẩm. Ngô Hồng là cái mới vừa mãn 18 một tuổi tiểu nữ hài, Lê Tiểu Cẩm thấy nàng người tiểu đáng thương, liền đem này án tử tiếp chỉ là án tử tiếp này phiền toái cũng liền tiếp. Lê Tiểu Cẩm đem cùng ngày sự nói, Lê Chi Nhiên nghe xong cũng gật gật đầu. Tiếp đều tiếp coi như làm việc thiện đi, cũng không biết người lần này giúp nàng, về sau nàng có thể hay không còn cùng hiện tại giống nhau ý tưởng, bọn họ cái kia vòng, đãi lâu rồi tâm trí sẽ biến. Lê Tiều Cầm cười cười. Về sau đến sự liền không về ta quản ta chỉ cần biết nàng hiện tại còn lưu giữ bản tâm, vậy có thể giúp một chút tính một chút đi. Hành thiên ngu công ty bên này ta đã có nhận thức người ta trước cho ngươi liên hệ, nếu là không được nói, lại tìm ngươi tỷ phu ra mặt. Wow, tam tỷ, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Lê Tiều Cầm khoa trương kêu. Đừng nhìn nàng hiện tại trước mặt ngoại nhân giống như rất quả nhiên trụ thượng tòa án biện hộ thời điểm, kia há mồm cũng không có thua quá, trên người khí thế càng là cường không được. Nhưng nàng ở nhà người trước mặt vẫn là giống như trước đây, một nhà em út tuy rằng đã kết hôn sinh con, vẫn là bị sủng, Lê Tiểu Cầm ở các ca ca tỷ tỷ trước mặt vẫn là hằng ngày làm nũng. Nói xong chính sự, hai tỷ muội liền nhân cơ hội liêu điểm khác trò chuyện trò chuyện liền đến cơm chiều thời gian, Lê Tiểu Cầm không mặt mũi trực tiếp đi, chỉ có thể lưu tại bên này ăn. Chỉ là như vậy nàng phải thả người bồ câu, cấp cố minh gọi điện thoại nói không trở về nhà ăn cơm thời điểm, Lê tiểu Cẩm đều có thể cảm giác được đến điện thoại kia đầu án niệm có bao nhiêu sâu. Hai người đã kết hôn mấy năm, nhưng này cảm tình nửa điểm không thay đổi đạm còn càng ngày càng dày đặc. Ngày thường hai người đều vội, ban ngày thời điểm đều từng người vội từng người, sau lại bọn họ liền ước định, mặc kệ nhiều vội cơm chiều nhất định về nhà ăn trừ phi cố minh đi công tác không ở thủ đô. Mấy năm nay, Cố Minh một lần cũng không buông tha nàng bồ câu, hiện giờ đối phương lại bị chính mình thả bồ câu, có điểm oán niệm cũng bình thường. Ăn cơm xong, Lê Tiểu Cẩm không lại lâu đã trực tiếp lái xe về nhà, lại không trở về nhà nàng sợ trong nhà vị khi oán niệm quá sâu chính mình sẽ bị thu thập thực thảm. Kết quả chính là nàng này vội vàng gấp trở về vẫn là chậm. Hiện giờ hài từ lớn. Bọn họ sớm đã không ở đại bình tầng, năm kia thời điểm có tân khai phá một cái tiểu khu, Lê Phụ cùng cố minh trực tiếp ở kia một người mua một bộ biệt thự hai bộ biệt thự vẫn là dựa gần. Như vậy đã có tư nhân không gian, người nhà còn trụ gần. Trở lại biệt thự Lê Tiểu cầm tiến huyền quan liền cảm giác có chỗ nào không thích hợp trong nhà như thế nào như vậy an tĩnh. Hằng ngày sẽ ra tới đón chào Tam Tiểu chỉ đâu, trong nhà a di đâu. Từ trong nhà có tam tiểu chỉ sau, trong nhà thỉnh người hầu liền càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu chỉ thỉnh 2 cách, sau lại dọn ra, phòng ở biến đại, yêu cầu người xử lý địa phương biến nhiều, lê tiểu cẩm lại không phải làm việc nhà liêu chỉ có thể là hướng trong nhà lại thỉnh người. Hiện giờ trong nhà liền tài xế tính lên, có 8 thuê công. Nhưng hiện tại, nàng lại không thấy được một người. Nếu không phải trong nhà đèn còn sáng lên, lê tiểu cẩm đều phải cho rằng đây là cái phòng trống Ở huyền quan chỗ đổi hảo giày, Lê Thiệu Cầm liền trực tiếp lên lầu 2, vừa đến lầu 2, nàng không có hồi phòng ngủ chính, mà là thẳng đến thư phòng đi. Ngày thường Cố Minh về nhà cũng vẫn là muốn ở thư phòng vội đến 9 giờ đa tài sẽ về phòng nghỉ ngơi. Kết quả nàng đi thư phòng, trong thư phòng lại là một mảnh hắc ám, gì, như thế nào không ở. Chẳng lẽ trong nhà thật không ai, Lê Thiệu Cầm nghi hoặc một bên hướng phòng ngủ chính đi đến, một bên đào bao bao di động tính toán cấp Cố Minh gọi điện thoại. Đi đến phòng ngủ chính cửa thời điểm, nàng vừa lúc ở đem điện thoại móc ra tới, kết quả không đợi nàng đem điện thoại gạt ra đi đâu, cửa phòng đã bị người mở ra, nàng cũng bị người nắm tay kéo vào nhà. Trong phòng cũng không bật đèn, một mảnh đen nhánh, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Lê Tiểu cầm nhìn dưới ánh trăng cố minh, cười hì hì nói, ngươi ở nhà a Người trong nhà đều đi đâu? Ngô! Lê Tiểu Cầm lời nói còn không có hỏi xong đâu, miệng đã bị người cấp lấp kín, cố minh hôn rất cường thế, Lê Tiểu Cầm ở hắn tiến công hạ chỉ có thể bị động thừa nhận. Lê Tiểu Cầm biết người này là bực nàng không về nhà cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cũng là cùng nhau ăn cơm chiều chuyện này, bọn họ đều kiên trì mấy năm, cố minh lại vội cũng chưa buông tha nàng bồ câu, nàng hôm nay lại không trở về, hắn bực cũng bình thường. Lê Tiểu Cầm muốn trấn an Cố Minh, vì thế cũng chậm rãi đáp lại lên, bổn buông xuống tại bên người tay, chậm rãi vòng đến Cố Minh cổ sau giao nắm. Cảm giác được Lê Tiểu Cầm đáp lại, Cố Minh hôn càng mãnh, kia nắm lấy Lê Tiểu Cầm eo tay cũng càng dùng sức vài phần, liền dường như muốn đem Lê Tiểu Cầm xoa tiến thân thể hắn giống nhau. Hỏa một chút thiêu cháy liền không nhanh như vậy. Lê Tiểu Cầm về nhà thời điểm không sai biệt lắm cũng mới 7 giờ nhiều, nhưng chờ kết thúc khi đều đã dạng sáng 1 giờ. Bọn họ đã lâu không nháo như vậy tàn nhẫn, Lê tiểu Cầm thân thể đều có điểm ăn không tiêu. Cố Minh ca ca, người đến nỗi như vậy ác sao? Người sẽ không sợ ta ngày mai bò không đứng dậy, chờ hạ liền ban đều thượng không thành. Lê tiểu Cầm oán giận nói, không chừng phạt trọng điểm, ngươi lần sau còn sẽ loạn phóng ta bồ câu. Mới vừa hoàn thành tình sự, Cố Minh Thanh âm lộ ra một cổ khàn khàn, vào giờ phút này nghe tới, luôn có điểm hơi thở nguy hiểm ở bên trong. Cố Minh ca ca ta hôm nay thật không phải cố ý thả ngươi bồ câu, ta đi tìm tam tỉ hỗ trợ cùng nàng trò chuyện trò chuyện liền đến cơm điểm ta đây tổng không thể đều đến cơm điểm còn cơm đều không thứ liền chạy đi. Lê Tiểu Cẩm giải thích nói. Cố Minh cúi đầu nhìn nàng một cái. Vì cái gì không thể. Mấy năm nay, hắn vì về nhà ăn cơm chiều, đẩy rất bữa tiệc không biết có bao nhiêu. Xem ra trừng phạt vẫn là không đủ, ngươi vẫn là không nhận thức đến sai lầm. Không cần, ta biết sai rồi, Cố Minh ca ca ta không được chịu không trụ ngô. Phản kháng không có hiệu quả. Chương 251 xong việc, ngày hôm sau, bị lăn lộn tàn nhẫn Lê Tiểu Cầm chỉ có thể là bị bắt kiều ban, cái này giáo huấn là thật sự khắc sâu a. Giày nặng bức màn đen mãnh liệt ánh mặt trời toàn bộ đều che đậy ở bên ngoài, đã giữa trưa thời gian, phòng trong lại vẫn là tối tăm một mảnh. Lê Tiểu Cẩm chính hoa ở Cố Minh trong lòng ngực nặng nề ngủ, Cố Minh nhẹ nhàng hôn một chút nàng giữa mày, lúc này mới động tác cẩn thận đem người buông ra từ trên giường lên. Trong phòng trên sàn nhà nơi nơi đều là quần áo, hắn đến sấn Lê Tiểu Cẩm tỉnh lại phía trước trước đem này đó thu thập còn phải đi đem phòng tắm thu thập bằng không chờ nàng tỉnh lại nhìn đến này đó, phòng chừng sẽ xấu hổ buồn bực không được. Tối hôm qua nháo quá tàn nhẫn, Lê Tiểu Cẩm một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh, vẫn là bị Cố Minh cấp thân tỉnh. Lão bà, đến đi lên ăn một chút gì ngủ tiếp." Cố Minh chống thượng thân ghé vào Lê Tiểu Cẩm phía trên, mềm nhẹ hôn hôn Lê Tiểu Cẩm khóe miệng, lúc này mới ôn nhu gọi người. "Ngô, Lê Tiểu Cẩm nhẹ lay động lắc đầu, tránh đi Cố Minh kia không ngừng khẽ hôn. "Ta còn muốn ngủ." Cố Minh cười khẽ, "Trước lên ăn một chút gì, ăn xong ngủ tiếp. Bữa sáng cơm chưa hai người đều bỏ lỡ, lúc này muốn còn không đem người lộng lên ăn một chút gì, nên đói là." Lê Tiêu cầm vây đôi mắt đều không mở ra được, nhưng lại gì chỗ cổ luôn có mềm nhẹ hôn rơi xuống, ngứa nàng không thể không mở to mắt. Chỉ là đôi mắt là mở, nhưng nàng nửa điểm cũng không nghĩ động, toàn thân đau nhức lợi hại. Cố Minh thấy nàng trợn mắt, liền cười đem nàng ôm lên, người là hắn lăn lộn hư tự nhiên đến chiếu cố hảo. Lê Tiểu Cầm bị Cố Minh ôm vào phòng vệ sinh rửa mặt, toàn bộ hành trình đều là Cố Minh giúp nàng thu thập, nàng liên thủ đều không cần nâng một chút bị người như vậy hầu hạ, nàng kia mơ màng sắp ngủ đầu rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Trở lại bị ôm ra phòng vệ sinh sau, Lê Tiểu Cầm cũng liền thanh tỉnh, này một thanh tỉnh, đầu óc cũng liền sống. Cố Minh ca ca, hiện tại cái gì thời gian? Cố Minh ôm người đi đến mép giường, mềm nhẹ đem người phóng tới trên giường, sau đó mới duỗi tay cầm một bên di động, làm nàng xem thời gian đang xem thanh mặt trên thời gian sau, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp trầm mặc. Đến, ngủ đến đại buổi chiều. Cố Minh ca ca, bọn nhỏ đâu? Lê Tiểu Cẩm nghĩ đến từ tối hôm qua trở về liền chưa thấy được Tam hài tử, mở miệng hỏi. Ở ba mẹ bên kia tối hôm qua thượng liền đưa đi qua, ở trong phòng ăn cơm vẫn là đi dưới lầu ăn. Cố Minh nhàn nhạt hỏi. Lê Tiểu Cẩm ngẩng đầu xem hắn, muốn đi dưới lầu ăn, hoạt động một chút dù rằng nàng hiện tại toàn thân vô lực nhưng thích hợp vận động vẫn là muốn so nằm ở trên giường hảo càng có lợi cho khôi phục thể lực ta đây cho ngươi lấy quần áo cố minh nói đi tủ quần áo trước cấp lê tiểu cẩm lấy quần áo ở nhà đổi hảo quần áo sau cố minh liền đỡ lê tiểu cẩm đi dưới lầu vốn dĩ cố minh là muốn ôm nàng xuống lầu nhưng lê tiểu cẩm không đồng ý nàng muốn xuống lầu liền vì đi lại đi lại bị ôm xuống lầu kia nàng còn lãng phí này biểu tình làm gì Hai người đi xuống lầu, trong nhà vẫn là chỉ có bọn họ hai người, Lê Tiểu Cẩm ngồi vào bàn ăn trước, Cố Minh đi phòng bếp cho nàng múc cơm ra tới. Trên bàn đã bày lưỡng đạo đồ ăn, liền bọn họ hai người đồ ăn chỉnh nhiều lãng phí. Bởi vì sớm cơm chưa cũng chưa ăn, ăn khác không tốt cho nên Cố Minh cấp nấu cháo trước ấm áp dạ dày. Cố Minh bưng hai chén cháo đi tới bàn ăn trước ngồi xuống Lê Tiểu Cẩm bên người, Lê Tiểu Cẩm duỗi tay tiếp nhận chính mình bát cơm nói, cơm nước xong, chúng ta đi đem bọn nhỏ tiếp trở về đi. Không thể lão đặt ở ba mẹ bên kia, đặc biệt là bọn họ vẫn là bởi vì làm chuyện xấu mới đem bọn nhỏ cấp đuổi tới ba mẹ bên kia, ngẫm lại liền mặt nhiệt. Bây giờ còn chưa được sáng nay ba mẹ mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, phòng trừng đến chờ đến trời tối mới trở về. Lê Thiệu Cầm nghe vậy khó hiểu nói, ngươi làm sao mà biết được. Cấp ba mẹ đánh qua điện thoại. Cố Minh gật gật đầu, hắn vừa tỉnh tới liền cấp lê mẫu gọi điện thoại, muốn cho đám người hầu mang hài tử trở về. Kết quả được đến bọn họ ở bên ngoài chơi tin tức đám người hầu cũng đi theo đi ra cửa chiếu cố hài tử đi. Đây cũng là vì cái gì hiện tại trong nhà còn chỉ có bọn họ hai người nguyên nhân. Ân, Hảo đi, hai người dùng cơm, Lê Tiểu Cẩm không nghĩ lập tức về phòng. Cố Minh liền bồi nàng ở biệt Thự Hậu Hoa Viên đi đãi trong chốc lát. Trường 252 có người như vậy đương ba sao. Ngày thứ hai, Lê Tiểu Cẩm vừa đến luật sở liền nhận được Lê Chi Nhiên điện thoại giải trí công ty bên kia nguyện ý bán cái mặt mũi cùng các nàng bên này hòa bình giải ước. Nhận được điện thoại, Lê Tiểu Cẩm thực vui vẻ, là một người luật sư, nàng đương nhiên càng hy vọng thông qua pháp luật con đường cho chính mình đương sự tranh thủ đến quyền lợi mà phi giống như bây giờ thông qua nhân tế quan hệ tới giải quyết sự tình. Nhưng đường kim xã hội này bối cảnh, luật sư năng lượng còn không có đời sau như vậy cường, ở rất nhiều chuyện thượng còn không bằng nhân mạch tới quan trọng. Bất quá sự tình giải quyết luôn là tốt nghĩ vậy, Lê tiểu cẩm lập tức cấp Ngô Hồng gọi điện thoại cùng nàng nói buổi chiều đi công ty bên kia nói giải ước sự. Buổi chiều 2 điểm, Lê tiểu cẩm trực tiếp cùng Ngô Hồng ở luật sở hội hợp sau liền trực tiếp đi công ty bên kia nói giải ước. Bởi vì có người trung gian ra mặt, giải ước nói thực thuận lợi, chủ yếu là Ngô Hồng hiện tại còn không hồng, như vậy một cái tiểu nghệ sĩ, phóng nàng đi đối công ty không có gì tổn thất, còn có thể bán một cái nhân tình, không gì nhưng nhiều lời. Ngô Hồng chưa từng nghĩ tới sự tình có thể giải quyết như vậy thuận lợi, ở có cùng công ty giải ước ý niệm sau, nàng liền vẫn luôn cùng thân thích bằng hữu vay tiền, chuẩn bị phó kia giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, không thành tưởng còn có thể có một phân tiền vi phạm hợp đồng không cần ra tình huống phát sinh ở vừa mới ký xuống giải ước hợp đồng thời điểm, nàng đều còn có chút không chân thật cảm giác, thẳng đến lúc này đi ra công ty, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, nàng thật sự tự do. Lê luật sư, thật sự thật cảm ơn ngươi. Cái kia hiện tại vừa vặn đến ăn cơm thời gian, ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Ngô Hồng cười nói, Lê Tiểu Cẩm nhẹ nhàng cười. Ngượng ngùng, trong nhà có người đang đợi ta phải về nhà ăn cơm. Nói giỡn, trước một ngày vừa mới bị người thu thập, nàng cũng không dám lại ở bên ngoài ăn cơm chiều. Ngô Hồng cười cười, Lê Luật Sư ta đây hôm nào lại ước ngươi, đúng rồi ta lần sau thiêm tân công ty thời điểm có thể thỉnh ngươi giúp ta xem một chút hợp đồng sao. Lê Tiểu Cẩm gật gật đầu, đương nhiên là có thể ta còn có việc liền đi trước. Tốt Lê Luật Sư tái kiến, tái kiến. Về đến nhà, cố minh đã đã trở lại, Lê Tiểu cầm cầm cặp xa vào cửa trước nhìn một vòng, không thấy được hài tử liền mở miệng hỏi, bọn nhỏ đâu? Cố minh cười ôm chầm nàng hôn một cái, bị ba mẹ tiếp đi rồi, như thế nào lại bị tiếp đi rồi? Cố minh cười khẽ, mẹ hôm nay học làm bánh kem, tiếp bọn nhỏ qua đi đương Tiểu Bạch thử. Lê Mẫu hiện tại thời gian nhiều thực cả ngày liền thích mân mê một ít thức ăn, khoảng thời gian trước Lê Thanh Vân mới vừa giáo hội nàng dùng nồi áp suất làm bánh kem, hai ngày này đang ở cao hứng, liền vẫn luôn cân nhắc làm. Lê Tiểu cầm cười cười, này Tiểu bạch thử, bọn nhỏ vẫn là thực nguyện ý đương. Lê Mẫu ái làm thức ăn, Tam Tiểu chỉ vừa vặn thích ăn, mỗi lần Lê Mẫu lộng gì ăn ngon, bọn họ đều thích cực thực. Vì ăn nhiều đến Lê Mẫu làm gì đó, này Tam Tiểu chỉ hận không được mỗi ngày tại ngoại công bà ngoại gia chủ thật muốn tính lên này tam tiểu chỉ lớn như vậy trụ lê phụ lê mẫu bên kia thời điểm thật đúng là so ở tại chính mình ra bên này nhiều cố minh ôm người đi phòng khách sofa ngồi vừa đi vừa nói chuyện nói bọn họ ái ở ba mẹ bên kia đãi vừa lúc ta còn ngại bọn họ ở nhà quá vướng bận đâu lê tiểu cầm tà hắn liếc mắt một cái có ngươi như vậy ghét bỏ tự mình hài tử ba ba sao có a ta chính là a cố minh cười nhẹ nói Lê Tiểu Cầm cười cười không nói tiếp, nàng biết Cố Minh là ở nói giỡn, đối với ba cái hài tử Cố Minh so nàng còn để bụng đâu. Chương 253 Miệng lưỡi sắc bén. Hai người lại nhị oai trong chốc lát sau, Cố Minh mới nói lên Lê mẫu làm cho bọn họ đêm nay cũng qua đi ăn cơm sự. Lê Tiểu Cầm nghe vậy cười tủm tìm nói, "Ha, đêm nay cũng không phải là ta thả ngươi bồ câu ha, vốn dĩ ta ủy thác người muốn mời ta ăn cơm, ta đều cấp đậy." Cố Minh không trả lời, lôi kéo nàng đứng lên cùng đi đến Lê Mẫu bên kia. Quá khứ thời điểm, Lê Thanh mùng một gia đình cũng đều ở từ bọn họ đều dọn đến cùng phiến tiểu khu trụ sau. Lê Thanh mùng một gia đình nhưng thật ra lâu lâu liền hồi Lê phụ Lê Mẫu bên này. Đại ca, đại tàu các người cũng tới. Lê Thanh sơ hơi gật gật đầu không nói chuyện, phương tuệ cười trở về một câu. Mẹ đem tiểu đầu từ cấp bắt cóc chúng ta đành phải cũng đã trở lại. Lê tiểu cầm đi đến phương tuệ bên người ngồi xuống. Nguyên lai like mẹ không ngừng bắt cóc nhà ta Tam tiểu chỉ, liền tiểu đầu từ cũng cấp bắt cóc a. Lê Mẫu vừa lúc từ phòng bếp đi tới, nghe được lời này liền tiếp lời nói ân ta liền quải sao? Các ngươi một đám đều vội, không rảnh bồi ta còn không được ta bắt cóc mấy cái tiểu nhân a. Lê Tiểu Cẩm vội vàng duỗi tay ôm chầm Lê Mẫu cánh tay. Mẹ trời đất chứng giám a, ta mới vừa nhưng chưa nói một câu không cho ngươi quải nói a. Hơn nữa ta ngày thường không phải rất chủ động về nhà sao? Nhà chúng ta liền số ta trở về nhất cần Lê Thanh Sơ nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái Tiểu thất ngươi đây là trực tiếp ngay trước mặt ta liền bắt đầu kéo dẫm Lê Tiểu cầm vội lắc đầu Không có, đại ca, ngươi đừng oan uổng ta Ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi Phương tuệ cười vỗ nhẹ Lê Thanh mùng một hạ Ngươi cũng đừng cùng Tiểu thất biện Nàng hiện tại chính là luật sư Nhà chúng ta liền không ai mồm mép có thể thắng quá nàng Lê Thanh Sơ nhàn nhạt nói, phải không? Ngữ khí có chút sơ lên, hiển nhiên không quá tán thành phương tuệ nói. Bên này còn ở nói chuyện phiếm đâu, bên kia Lê Phụ trực tiếp kêu ăn cơm. Lê Phụ hiện tại ở vào nửa ẩn lui trạng thái, công ty sự hiện tại đại bộ phận từ cao tầng quản lý phụ trách, hắn chỉ ở quan trọng hạng mục thượng lộ cái mặt còn lại thời gian hắn đều lấy tới bồi lê mẫu. Lê Mẫu ở nhà lộng thức ăn thời điểm, hắn đều sẽ ở một bên trợ thủ, một ít kết thúc công tác đều từ hắn tới, vừa mới cũng là, Lê Mẫu làm cho không sai biệt lắm, liền trực tiếp ra tới tìm bọn nhỏ kia gái gì thịnh đồ ăn, bãi đũa sống trực tiếp giao cho Lê Phụ. Kỳ thật biệt thự cũng cho mời A Azi ở nhà thu thập, chỉ là Lê Phụ cùng Lê Mẫu đều thói quen chính mình động thủ, hai người đều càng hưởng thụ loại này cùng nhau cấp con cái nấu cơm đồ ăn cảm giác cho nên giống nhau trong nhà hài tử trở về ăn cơm đều là từ bọn họ hai vợ chồng già chính mình làm cho. Trong nhà A Azi nhóm cũng cũng chỉ có thể phụ trách ở sau khi ăn xong làm làm vệ sinh gì đó. Vừa nghe ăn cơm, mọi người lập tức chuyển rời đến nhà ăn đi, bàn ăn trước bốn tiểu chỉ đã ngồi ở kia, bọn họ trước mặt cũng đều mang lên chén nhỏ, trong chén đều còn có đồ ăn cặn thực hiển nhiên bọn họ phía trước cũng đã tại đây ăn qua một vòng. Vô cùng náo nhiệt cơm chiều sau khi kết thúc mọi người lại ngồi trở lại trong phòng khách nói chuyện phiếm, đến nỗi kia bốn cái hài từ tiểu đầu từ làm đại ca đã tự phát lãnh tam tiểu chỉ ở góc chơi, không đi quấy dày đang ở nói chuyện phiếm các đại nhân mải may. Tiểu thất gần nhất đỉnh đầu kiện tụng nhiều sao. Ngươi yêu cầu về nhà xem tư liệu tăng ca sao?" Phương Tuệ một bên uống trà một bên hỏi. Lê Tiểu Cẩm lắc lắc đầu, "Không cần, trong tay hai cái án tử đều là vừa tiếp nhận còn không vội. Chúng ta đây đi một bên lưu một lát, ta bên này có chuyện này thường cùng ngươi tư tuân một chút." Phương Tuệ nói xong dẫn đầu đứng lên đi đến nhà ăn bên kia, Lê Tiểu Cẩm vội cũng theo qua đi. "Đại tẩu chuyện gì? Tiểu thất, nếu là có quan hệ với gia bạo kiện Tụng hảo đánh sao?" Chương 254 mấu chốt nơi Gia bảo, sao, ta ca đối với ngươi gia bảo sao? Lê Tiểu Cẩm vui đùa nói. Phương Tuệ cười vỗ nhẹ nàng một chút. Lời này bị ngươi ca nghe qua, tiểu tâm hắn nói ngươi. Lê Tiểu Cẩm phối hợp rụt rụt cổ, Lê Thanh Sơ đương giáo thụ đương lâu rồi, trên người cũ kỹ hơi thở càng ngày càng dày đặc có đôi khi ở nhà thuyết giáo khởi địa muội tới liền cùng hắn ở trường học thuyết giáo học sinh giống nhau trên người khí thế quá đủ. Những người khác có sợ không Lê Thanh Sơ, Lê tiểu Cầm không biết dù sao nàng là đặc sợ bị Lê Thanh Sơ lại nhài. Hảo đại tàu ta sai rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Người nói gia bạo là chuyện như thế nào? Nói hồi chính sự, Lê tiểu Cầm một giây cắt trạng thái cả người đều trước trước lười nhắc biến thành ở luật sở khi tinh anh bộ dáng Phương Tuệ trầm trước mở miệng nói, kỳ thật nói là gia bạo cũng chỉ là ta chính mình suy đoán, cụ thể là cái dạng gì ta cũng không quá xác định. Ta năm nay không phải đương năm nhất phụ đạo viên sao, gần nhất ta phát hiện ta lớp học một cái đồng học trên người thường xuyên mang theo thương, hơn nữa nàng lâu lâu liền xin nghỉ. Ta tìm nàng liêu quá, nàng chỉ nói là trong nhà có sự không nói rõ quá, mấy ngày hôm trước mẹ không phải cấp lục đệ lộng một ít thức ăn, ta vừa lúc có rảnh liền đi bệnh viện cấp lục đệ đưa kết quả lục đệ bên kia đưa tới một cái cấp cứu người bệnh, mà người nọ chính là ta lớp học cái kia đồng học, nàng toàn thân là thương, cái ót thượng bị người khai cái khẩu tử đưa đến bệnh viện khi trực tiếp liền vào phòng cấp cứu. Lúc ấy bệnh viện muốn liên hệ nàng người nhà, kết quả một cái cũng liên hệ không thượng, ta vừa lúc là nàng phụ đạo viên liền lưu tại bệnh viện Mấy ngày nay ta thường xuyên đi bệnh viện xem nàng cũng hỏi qua trên người nàng thương là như thế nào tới. Nhưng nàng đều không nói. Ta nghĩ đến nàng lúc trước cũng thường xuyên trên người có thương tích liền nghĩ nàng có phải hay không trường kỳ bị người thi bảo chính là nàng cái gì đều không nói ta tưởng hỗ trợ báo nguy đều không được. Thẳng đến ngày hôm qua ta lại đi bệnh viện xem nàng thời điểm, phát hiện bệnh của nàng trước giường có cái biểu tình hoảng hốt phụ nhân, ta đến thời điểm kia phụ nhân còn ở kia vẫn luôn lặp lại nói, làm nàng đừng cùng người khác nói bậy, bằng không ba ba sẽ bị mang đi. Ta nghe xong mấy lỗ tai, đại khái sẽ biết nghĩ đến trên người nàng những cái đó thương đều là nàng ba ba làm ra tới, chỉ là nàng cái gì đều không nói, ta liền cái gì cũng không giúp được. Ta nghĩ cùng ngươi hiểu biết một chút gia bảo tương quan pháp luật pháp quy, đến lúc đó hảo đi bệnh viện cùng nàng nói nói, làm nàng phải hiểu được cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Lê Tiểu cầm nghe xong Phương Tuệ nói, nhíu mày suy tư đã lâu lúc này mới mở miệng nói, tàu từ, ngươi học sinh nàng nếu đều có thể thi đậu thủ đô đại học thuyết minh người này chỉ số thông minh là có. Người như vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ không hiểu báo nguy loại sự tình này sao? Nhưng nàng không báo, rõ ràng sinh mệnh an toàn cũng chưa bảo đảm, vẫn là không cùng các ngươi nói ra nửa câu bị thi bảo sự, nơi này đầu nhất định có ẩn tình, không có tìm được mấu chốt nơi, ngươi cùng nàng nói lại nhiều cũng chưa dùng. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi bệnh viện thời điểm ta và ngươi cùng đi ta đi cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu, nhìn xem có thể hay không có điểm phát hiện. Phương Tuệ gật gật đầu, hành kia ngày mai ta đi khi kêu ngươi, sáng sớm ngày thứ hai. Phương Tuệ liền cùng Lê Tiểu Cẩm cùng đi bệnh viện, vì làm Lê Tiểu Cẩm xuất hiện không cố tình một chút, hai người mới vừa đi đến cửa phòng bệnh thời điểm liền bắt đầu nói chuyện với nhau khai, từ hai người nói chuyện với nhau nội dung có thể nghe ra Lê Tiểu Cẩm tới bệnh viện là muốn đi tìm Lê Thanh Đoan, bồi Phương Tuệ lại đây xem đồng học chỉ là thuận tiện. Vào phòng bệnh, Phương Tuệ cứ theo lẽ thường nói vài câu quan tâm phòng lời nói, dò hỏi một chút Trịnh Sâm mình thể tình huống. Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên quan sát Trịnh Văn, nói cái gì cũng chưa nói. Trường 255 phối hợp, Phương Tuệ quan tâm trịnh văn hai câu sau, liền giả ý muốn mang Lê Tiểu Cẩm rời đi thiên lúc này Lê Tiểu Cẩm di động vang lên, Lê Tiểu Cẩm trực tiếp ở trong phòng bệnh liền truyền được điện thoại, Phương Tuệ nhân thể đợi một chút. ngươi hảo, vị nào? Là ta là Lê Luật Sư, ngươi là muốn ủy thác ta cho ngươi thưa kiện, gia bảo a hành cụ thể chúng ta mặt nói hảo sao? Lê Tiểu Cẩm nói đến này liền đem điện thoại treo, Phương Tuệ nhìn nàng nói, lại có tân án tử mới vừa nghe ngươi nói cái gì ra bạo ân là có tân án tử mới vừa là nói ra bạo giống như cụ thể còn không con nói trên giường bệnh Trịnh Văn ở nghe được các nàng nói ra bạo lại nghe Lê Tiêu Cẩm chính là một người luật sư khi trong mắt biểu tình hơi hơi đổi đổi Lê Tiêu Cẩm vẫn luôn ở dùng khóe mắt dư quang quan sát thấy nàng ánh mắt có gì biết hôm nay tới mục đích đạt tới liền cùng Phương Tuệ cùng nhau trước rời đi. Vừa mới điện thoại tự nhiên là Lê Tiểu Cầm an bài, bằng không từ đâu ra như vậy vừa vặn hơn nữa là một người luật sư, nàng không có khả năng sẽ cùng đại tàu đĩnh đặc nói quỷ thắc người sự, mới vừa nói như vậy vài câu cũng đều là cố ý nói cho Trịnh Văn nghe. Hai người đi ra ngoài phòng bệnh, Phương Tuệ mới mở miệng nói tiểu thất chúng ta liền như vậy đi rồi. Không được nói thêm nữa hai câu, Lê Tiểu Cầm cười cười, đại tàu tốt quá hóa lốt. Vẫn người lúc trước hiểu biết đến, trịnh văn bị ra bạo nhật từ khẳng định không ngắn, thời gian dài như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới tìm kiếm trợ giúp. Lần này thương như vậy trọng phiến khu cảnh sát nhân dân bên kia cũng chủ động tới tìm nàng hiểu biết tình huống, nhưng nàng cũng chưa nói. Nàng làm như vậy khẳng định lòng có băn khoăn, chúng ta hiện tại chỉ có thể chậm rãi cho nàng lộ ra tin tức, làm nàng biết chúng ta là có thể giúp được nàng. Nàng thương thế rất trọng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất viện, chúng ta còn có thời gian, không vội. Đúng rồi, đại tàu trịnh văn nằm viện phí là ai giao? Là nhà nàng người sao? Phương Tuệ gật gật đầu. Là nàng mụ mụ tới giao chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia canh giữ ở giường bệnh biên làm trịnh văn đừng nói chuyện lung tung phụ nhân. Này nằm viện phí không ít nàng mụ mụ có thể lập tức lấy ra tiền tới giao tuyết minh các nàng ra kinh tế tình huống không tồi. Đại tàu ngươi có thể hồi trường học nhìn xem nàng nhập học tư liệu hiểu biết một chút nhà nàng tình huống. Phương Tuệ gật gật đầu. Hành ta buổi chiều hồi trường học đi cha. Lúc sau mấy ngày, Lê Tiểu Cẩm không có lại đi bệnh viện thấy Trịnh Văn, rốt cuộc hai người không có quan hệ, nàng nếu là vẫn luôn đi ngược lại hiện động cơ không thuần. Phương Tuệ nhưng thật ra mỗi ngày đều đi bệnh viện xem một chút Trịnh Văn, sau đó không giấu vết ở Trịnh Văn trước mặt liêu khởi Lê Tiểu Cẩm. Đương nhiên, này còn phải có người cùng nàng đánh phối hợp, phối hợp nàng người tự nhiên là Lê Thanh Bưng, ai làm Lê Thanh quả thực là Trịnh Văn chủ trị bác sĩ đâu, Phương Tuệ thường thường muốn hỏi hắn có quan hệ với Trịnh Văn thương tình. Sau đó liêu xong Trịnh Văn sự, hai thúc tàu lại tâm sự nhà mình sự, cuối cùng liền thuận theo tự nhiên cho tới Lê Tiểu Cầm trên người, cho tới nàng liền cho tới nàng gần nhất có bao nhiêu vội, vội vàng thưa kiện, vội vàng giải cứu một cái trường kỳ bị ra bạo người đáng thương. Ở Lê Gia người cộng đồng phối hợp hạ ở Trịnh Văn sắp xuất viện thời điểm rốt cuộc có thu hoạch. Tiểu Văn A, bác sĩ nói ngươi ngày mai liền có thể xuất viện, ngươi cùng ngươi ba mẹ nói sao? Bọn họ ngày mai sẽ đến tiếp ngươi xuất viện sao? Phương Tuệ cẩn thận hỏi. Trịnh Văn nằm viện mấy ngày này, trừ bỏ nàng mụ mụ lần trước đã tới bệnh viện giao quá nằm viện phí công đạo hai câu làm Trịnh Văn câm miệng ngoại, liền không có tái kiến quá có ai đã tới bệnh viện. Bọn họ sẽ không tới đón ta xuất viện, xuất viện sau ta sẽ trực tiếp hồi trường học chủ. Trịnh Văn nhàn nhạt nói, trường 256 cha kế, nói đến này, Trịnh Văn khóe miệng bò lên trên một mặt cười khổ. kỳ thật bọn họ không tới tiếp ta trở về càng tốt thật làm ta trở về ta mới nên sợ đâu. Đây là Trịnh Văn từ nằm viện sau, lần đầu tiên chủ động nói lên người trong nhà, này trong giọng nói ngữ khí rõ ràng có buông lỏng, tô tuệ vội rèn sắt khi còn nóng truy vấn nói, như thế nào nói như vậy đâu. Trịnh văn có thể cùng lão sư nói nói nhà ngươi sự sao? Trịnh văn ngước mắt nhìn về phía tô tuệ. Tô lão sư, liền tính ta không nói ngươi cũng đại khái có thể đoán được nhà ta là cái tình huống như thế nào đi. Tô tuệ lắc lắc đầu. Ta đoán tóm lại không phải sự thật toàn bộ ngươi là đương sự, ngươi nói tự nhiên sẽ rõ ràng hơn chút. Trịnh văn cúi đầu suy tư. Tô lão sư, lần trước cùng ngươi cùng nhau tới người kia, nàng là luật sư đúng không? Là, nàng là ta cô em chồng, cũng là một người luật sư, là chúng ta đại học luật học hệ tốt nghiệp. Phương Tuệ trả lời, Trịnh Văn nghe vậy đột nhiên một chút ngẩng đầu. Phương Lão Sư, ta tưởng thỉnh nàng giúp ta có thể chứ? Phương Tuệ nhu nhu cười. Đương nhiên có thể, ngày thứ hai, xử lý xuất viện thủ tục sau, Phương Tuệ liền mang theo Trịnh Văn trực tiếp đi luật sở tìm Lê Tiểu Cẩm. Nói chuyện chính sự vẫn là ở luật sở loại này chính quy địa phương nói càng thích hợp hơn nữa như vậy địa phương cũng sẽ cấp Trịnh Văn mang đi lớn hơn nữa dũng khí. Mới vừa đi tiến luật sở thời điểm Trịnh Văn có một chút khẩn trương bởi vì đây là nàng qua đi nhiều năm như vậy lần đầu tiên có dũng khí hướng ra phía ngoài người tìm kiếm trợ giúp. Mà khi nàng đi vào Lê Tiểu Cẩm văn phòng nhìn đến ngồi ở bàn làm việc mặt sau ăn mặc một thân chính trang Lê Tiểu Cẩm sau không biết vì cái gì trong lòng liền không như vậy luống cuống. Lê Tiểu Cẩm thấy hai người tiến vào, vội đứng lên. "Đại tộc các ngươi tới, lại đây ngồi." Phương Tuệ cùng Trịnh Văn ngồi xuống Lê Tiểu Cẩm đối diện, Lê Tiểu Cẩm làm người đưa hai ly trà tiến vào sau, liền ôn hòa mở miệng nói, "Trịnh Văn, ta nghe ta đại tổ nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi thư hiện." Trịnh Văn gật gật đầu lại lắc lắc đầu, Lê Tiểu Cẩm bị nàng động tác làm ngốc, đây là có ý tứ gì? "Trịnh Văn, ngươi đây là Lê Tiểu Cẩm chần chờ nói." Trịnh văn mí môi, ngay sau đó mở miệng nói, Lê luật sư, nếu ta gáo đánh ta người, hắn sẽ lập tức bị bắt lại sao? Lê tiểu cẩm nhướng mày, nàng nghe ra trịnh văn lời nói trọng điểm, trịnh văn là ở lo lắng cái này lập tức thời gian. Trịnh văn, ngươi đừng khẩn trương, trước đem sự tình cùng ngươi băn khoăn cùng ta nói một chút, sau đó chúng ta lại đến nói kiện tụng sự, hảo sao? Lê tiểu cẩm trấn an nói, trịnh văn gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi đem chính mình sự nói ra. Nguyên Lai Trịnh Văn Mẫu Thân là nhị gả, Trịnh Văn là nàng mẫu thân cùng chồng trước sinh hài tử, đi theo gả tiến đương nhiệm ra. Trịnh Văn cha kế là cái tiểu lão bản, trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi, đối với Trịnh Văn cái này con chồng trước nhưng thật ra không ở ăn trụ thượng hà khắc quá. Chỉ là nàng cha kế có bạo lực khuynh hướng, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là thích đối Trịnh Văn Mẫu Thân thi bạo, sau lại có một lần hắn ở đánh Trịnh Văn Mẫu Thân thời điểm, bị Trịnh Văn thấy được Trịnh Văn tiến lên đi che chở chính mình Mẫu Thân, kết quả liền cũng bị đánh. Từ kia lúc sau, cũng không biết nàng cha kế bị chạm được cái gì điểm, không hề đánh nàng mẫu thân, có cái gì khí đều hướng trịnh xăm mình thượng giải, ngay cả trịnh văn thượng đại học ở giáo, nhưng chỉ cần nàng cha kế lòng dạ không thuận, liền sẽ đem nàng kêu trở về đòn hiểm một đốn. Trịnh văn cũng từng nghĩ tới không quay về, chính là nàng không quay về, bị đánh chết chính là nàng mẫu thân. Nàng cũng từng nghĩ tới muốn báo nguy, nhưng nàng mẫu thân nói không thể báo, nếu là nàng cha kế bị bắt nhà bọn họ làm sao bây giờ. Kỳ thật Trịnh Văn không báo nguy không phải bởi vì sợ cái kia ra không có, nàng là sợ người này không có lập tức bị chảo nói, nàng cùng mụ mụ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Trường 257 không thể giấu giếm, Lê Tiểu Cầm lặng lặng nghe nàng nói xong, thật lâu sau mới ôn hòa mở miệng nói Trịnh Văn ta biết ngươi lấy hết can đảm tìm kiếm pháp luật bảo hộ là thực không dễ dàng xử. Nhưng là nếu ngươi đều đã bán ra này một bước ta tin tưởng ngươi khẳng định là muốn có một cái tốt kết cục đúng không? Nếu ngươi tìm được rồi ta ta tất nhiên sẽ tận ta toàn lực đi trợ giúp ngươi, nhưng là có cái tiền đề, đó chính là ngươi đến đem sở hữu hết thảy đều đúng sự thật nói cho ta. Chuyện này, một khi bẩm báo tòa án thượng thẩm phán trước mặt là muốn chú ý sự thật chân tướng, cũng yêu cầu ngươi bên này cung cấp chứng cứ chứng minh ngươi theo như lời hết thảy đều là thật sự. Ta nói như vậy ngươi minh bạch sao? Lê Tiều cầm nói xong liền bình tĩnh nhìn Trịnh Văn, nàng đương luật sư không phải một ngày hai ngày, ủy thác người ở chính mình trước mặt lời nói có vài phần thật vài phần giả, nàng vẫn là biện bạch ra tới. Trịnh Văn vừa mới nói hết thảy, nàng tin tưởng nói đều là thật sự, chính là nàng cũng xác định một chút Trịnh Văn không có đem sở hữu sự tình đều nói ra. Nếu đúng như Trịnh Văn vừa mới theo như lời như vậy, như vậy nàng chỉ cần đi báo nguy, như vậy nàng nhân thân an toàn tuyệt đối sẽ có bảo đảm, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn không báo nguy tuyệt đối còn có khác ẩn tình. Trịnh Văn bị Lê Tiểu cầm cấp xem trực tiếp cúi đầu, hai tay giao điệp ở trước ngực bất an lẫn nhau xoa nắn. Tô Tuệ thấy nàng như vậy, nhu nhu mở miệng khuyên nhủ tiểu Văn, ngươi đừng sợ, có cái gì đều nói ra, lão sư cùng Lê luật sư sẽ giúp ngươi. Trịnh Văn lắc lắc đầu, Tô lão sư ta không phải sợ ta ta không thể nói. Ta không tố cáo. Trịnh Văn nói liền tưởng đứng lên rời đi tô tuệ vội vàng kéo nàng, Lê Tiểu Cầm cũng nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi hiện tại đi trở về, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Lúc này đây ngươi đã bị đánh trọng thương tiến bệnh viện, tiếp theo sẽ như thế nào đâu? Trịnh Văn đi ra ngoài bước chân đột nhiên dừng lại, tô tuệ thấy thế vội đem nàng kéo về ghế trên ngồi xong. Tiểu Văn, ngươi tuổi còn nhỏ. Gặp được sự tình thưởng không có biện pháp như vậy chua toàn, ngươi đem sự tình đều cùng chúng ta nói một câu, chúng ta cùng nhau tới nghĩ cách giải quyết chuyện này hảo sao. Trịnh Văn do dự mà không có mở miệng, Lê Tiểu Cầm biết nàng đây là không đủ tín nhiệm các nàng, không dám nói. Trịnh Văn, ta là một người luật sư, ta yêu cầu vì ta ủy thác người làm được bảo mật, ta có thể bảo đảm người ở cái này trong văn phòng nói mỗi một câu đều sẽ không truyền ra đi, Ngươi đem sự tình cùng chúng ta nói một chút, nếu chúng ta có thể tìm được giải quyết chuyện này biện pháp, vậy đem nó giải quyết tìm không thấy biện pháp, chúng ta coi như hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh, có thể chứ. Trịnh Văn suy nghĩ đã lâu, lúc này mới mở miệng đem sở hữu sự tình đều nói ra. Chờ đến phương tuệ cùng Trịnh Văn rời đi luật sở sau, Lê Thiều Cầm mày đều còn chết nhăn nàng biết trịnh sam mình thượng sự không đơn giản khá vậy không nghĩ tới chân tướng như vậy chát nhân tâm mà nàng tưởng giúp trịnh văn cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì trịnh văn sự lê tiểu cầm thẳng đến trở về nhà này mày liền không tùng quá cố minh thấy nàng nhíu mày liền nhẹ ôm người hỏi làm sao vậy đụng tới khó giải quyết án tử lê tiểu cầm lắc lắc đầu không khó giải quyết chỉ là có điểm phiền toái cố minh nhẹ giọng nói muốn hỗ trợ sao lê tiểu cầm nghĩ nghĩ Tạm thời không cần có muốn hỗ trợ thời điểm ta lại cùng ngươi nói. Hảo kia hiện tại trước đừng nghĩ công tác sự, bồi bọn nhỏ ăn cơm đi. Vừa mới ngươi vẫn luôn nhíu mày, bọn nhỏ cũng không dám ai lại đây. Lê Tiểu Cẩm bị cố minh vừa nhắc nhở, vội chuyển đầu ở trong phòng khách tìm ba cái hài từ thân ảnh, sau đó liền nhìn đến Tam Tiểu chỉ xếp thành một loạt đứng ở nhà ăn cửa chờ. Trường 258 lấy được bằng chứng khó. Nhìn đến tam tiểu chỉ kiên ngoan ngoãn bộ dáng Lê Tiểu Cẩm vui vẻ cười cười, tạm thời đem trịnh văn án tử vứt đến sau đầu trước bồi lão công hài tử hào hảo ăn đốn cơm chiều. Mấy ngày kế tiếp Lê Tiểu Cẩm vẫn luôn rất bận, nàng trong tay án tử không ngừng trịnh văn này một cái, nàng còn có khác án tử muốn vội, chỉ là trịnh văn án này tương đối cấp cũng tương đối phiền toái, không còn sớm điểm xử lý tốt trịnh văn nhân thân an toàn liền không bảo đảm vì đem càng nhiều tinh lực đặt ở trịnh văn án này thượng lê tiểu cầm đem ban đầu đáp ứng phong ngữ cái kia án tử lại đẩy hồi cấp phong ngữ phong ngữ tuy rằng không biết nàng tiếp án tử có bao nhiêu khó giải quyết có thể thấy được nàng gần nhất vẫn luôn rất vội liền nhanh nhẹn đem án tử tiếp trở về còn không phải là người theo đuổi án tử sao không có việc gì chỉ cần đem hắn đương bình thường ủy thác người là được đẩy rớt khác án tử lê tiểu cầm liền chuyên tâm xử lý trịnh văn án tử chỉ là hiệu quả cực nhỏ án này cử chứng quá khó khăn. Bởi vì thu thập chứng cứ quá khó khăn, Lê Tiểu cẩm tạm thời không làm trịnh văn đi khởi tố nàng cha kế tránh cho rút dây động rừng. Tiểu cẩm gần nhất xem người vẫn luôn ở vội vàng tân án từ thực khó giải quyết sao. Phòng ngữ ngồi ở Lê Tiểu cẩm bàn làm việc trước bưng ly cà phê một bên uống một bên hỏi. Lê Tiểu cẩm gật gật đầu, có điểm phiền toái, ủy thác người tưởng cáo nàng cha kế ra bảo, nhưng nàng bên này, đã không ai chứng, cũng không vật chứng, nếu là thật cáo đi xuống, này thiện tụng rất khó đánh. Hơn nữa nơi này đâu còn liên lụy vào ủy thác người nàng thân mụ, nếu là thật cáo đi xuống, nàng thân mụ cũng đến đi vào cho nên tao ủy thác người đến bây giờ cũng vẫn là ở rối rắm rốt cục muốn hay không cáo. Cáo, nàng tương đương với là đem nàng cha kế, thân mẫu cùng nhau đưa lên tòa án, không cáo, nàng đã bị đánh thành trọng thương quá, còn như vậy đi xuống, nàng nhân thân an toàn cái vấn đề lớn. Phòng ngữ nhíu nhíu mày, như vậy phức tạp, Lê tiểu Cầm bất đắc dĩ thở dài là phức tạp ở tiếp án này phía trước ta cũng nghĩ tới sự tình sẽ tương đối phức tạp nhưng không nghĩ tới như vậy phức tạp quan trọng nhất một chút là cử chứng khó. Ta ủy thắc người bị gia bạo thời điểm ở đây đương sự chỉ có nàng cha kế thân mụ không có những người khác mà thi bạo giả là nàng cha kế đồng lõa là nàng thân mụ như vậy hai người ai cũng không có khả năng đứng ra tự thú đi. thân mụ là đồng lõa nàng thân mụ bên này có thể hay không làm đột phá khẩu đâu. phong ngữ kiến nghị nói. Lê Tiểu cầm lắc lắc đầu. Rất khó, phía trước tao ý thác người bị đánh tới nằm viện khi nàng thân mụ duy nhất một lần đi bệnh viện chính là vì đi khuyên nàng đừng báo nguy. Này cái gì mẹ ơi? Đây là thân sinh sao? Lê Tiểu cầm cười khổ một tiếng. Thân sinh theo tao ý thác người theo như lời, trừ bỏ nàng cha kế muốn thi bạo khi nàng mẹ sẽ hỗ trợ bên ngoài. Mặt khác thời gian, nàng mụ mụ đối nàng vẫn là thực tốt. Đây là từ nơi nào được đến kết luận. Thật tốt, có thể nhìn chính mình nữ nhi bị đánh, vẫn là hỗ trợ thi bạo già cái loại này. Phong ngữ khó hiểu nói. Lê Tiều cầm khóe miệng hơi hơi một câu. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh chuyện nhà người khác. Chúng ta không phải đương sự, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta thường nàng mụ mụ hẳn là thật sự ái nàng, bằng không nàng cũng sẽ không bị đánh nhiều năm như vậy. Vẫn luôn băn khoăn nàng mụ mụ mà không dám báo nguy, không dám cáo nàng cha kế. Hiện tại ta cũng không thèm nghĩ này phân thân tình rốt cuộc là thâm vẫn là thiền. Ta chỉ biết nàng mụ mụ đối nàng ái còn không đủ với làm nàng mụ mụ đứng ở nàng bên này, giúp nàng chỉ chứng nàng cha kế gia bạo hành vi. Ta trước mắt trên tay chỉ có một phần nàng nhập viện về sau ca bệnh cùng với thương tình giám định, nhưng chỉ là này hai dạng, chỉ có thể chứng minh ta ủy thác người đích sát trọng thương quá, nhưng lại vô pháp chỉ chứng này thương là do ai tạo thành. Trường 259 ma không có. Phòng ngữ nhú nhú mày. Liền không còn có những người khác chứng sao? Lê Tiều Cẩm gật gật đầu, dựa theo ủy thác người cách nói, là cái dạng này. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Phong ngữ hỏi, Lê Tiều Cẩm trầm tư một chút, ta còn là tưởng từ nàng mụ mụ nơi đó thử xem xem. Vì không rút dây động rừng, Lê Tiều Cẩm làm phương tuệ lấy phụ đạo viên thân phận đi liên hệ trịnh văn mụ mụ. Trịnh Văn phía trước mới trọng thương nhập viện, Phương Tuệ làm nàng phụ đạo viên, làm một ít tham hỏi gia đình, liên hệ một chút gia trưởng, tâm sự học sinh sự vẫn là có thể. Phương Tuệ gọi điện thoại quá khứ thời điểm, tiếp điện thoại người không phải Trịnh Văn Mụ Mụ mà là nhà bọn họ A-Z. Nghe được các nàng ra cho mời A-Z, Phương Tuệ ở cùng Trịnh Văn Mụ Mụ liêu qua đi, một treo điện thoại liền lập tức cấp Lê Tiều Cẩm gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Tiểu thất ta vừa mới cấp Trịnh Văn mụ mụ gọi điện thoại thời điểm, tiếp điện thoại chính là nhà bọn họ Azi, Ngươi nói người này có hay không gặp qua Trịnh Văn bị ra bạo trường hợp có thể hay không làm nhân chứng. Phương Tuệ kích động nói, Lê Tiểu cầm trầm tư một chút, này phải hỏi một chút Trịnh Văn, nàng mới là đương sự, thượng một lần nàng không nhắc tới trong nhà Azi, phòng trường người này là không hiểu rõ. Phương Tuệ ở điện thoại kia đầu vội vàng nói ta hiện tại liền ở trường học ta đi tìm Trịnh Văn hỏi một chút. Hỏi ra tới kết quả thật đúng là như Lê Tiểu cầm theo như lời, vị kia Di là không hiểu rõ, bởi vì mỗi lần nàng cha kế muốn đánh nàng phía trước đều sẽ trước cấp trong nhà A Di nghỉ. Nàng bị đánh xong lúc sau, muốn sao liền trở về trường học muốn sao đã bị đưa đi bệnh viện cho nên trong nhà A Di cũng không biết. Hơn nữa nàng cha kế người này thực sẽ nguy trang, trừ bỏ tâm tình kém tình hình lúc ấy đánh hắn, mặt khác thời điểm, hắn người ở bên ngoài trong mắt đó chính là một cái ôn tồn lễ độ thương nhân, bằng không lúc trước trịnh văn mụ mụ cũng sẽ không bị hắn lừa tới tay, ngần ấy năm thường xuyên bị đánh, còn là không rời đi hắn, không bỏ được ly hôn. Liền ở lê Tiểu cẩm buồn rầu với nảy án từ tiến triển khi trịnh văn nhận được nàng mụ mụ làm nàng về nhà điện thoại. Ở nhận được điện thoại kia một khắc trịnh văn tay đều là run bởi vì nàng biết này thông điện thoại mục đích là cái gì. Từ nàng biến thành bị đánh kia một cái lúc sau, mỗi lần kêu nàng về nhà điện thoại đều là từ nàng mụ mụ đánh tới cao trung 3 năm, đại học này 1 năm, này 4 năm gian, nàng tiếp không biết bao nhiêu lần điện thoại, mỗi tiếp một lần nàng trong lòng sợ hãi liền nhiều một phân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng lòng tràn đầy nghĩ nàng mụ mụ chờ về ăn đánh tưởng đều là mụ mụ không bị đánh thật tốt. Nhưng nàng đối nàng mụ mụ tình cũng tại đây một lần lại một lần hành hung chung dần dần ma không có. Tuy rằng đánh nàng người không phải mụ mụ chính là kêu nàng trở về bị đánh người là mụ mụ quỳ cầu nàng không cần báo nguy người là mụ mụ. Trịnh văn thật sâu hít một hơi, cuối cùng mới hạ quyết tâm cầm lấy di động bát đi ra ngoài. Phương lão sư, ta mụ mụ vừa mới cho ta gọi điện thoại, nàng muốn ta về nhà. Phương tuệ vừa nghe đến lời này, lập tức từ bàn làm việc chạm kế tiếp lên. Tiểu văn, ngươi hiện tại người ở đâu? Đi trở về sao? Còn không có ta ở ký túc xá, phương lão sư ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chờ ta, lão sư lập tức tới tìm ngươi. Phương Tuệ treo điện thoại, lập tức cấp Lê Tiểu Cẩm gọi điện thoại, Lê Tiểu Cẩm vừa nghe vội cũng tới rồi trường học. Chạy đến trường học phía trước, nàng còn cấp phía trước từng có hợp tác cảnh sát gọi điện thoại, tuyết minh tình huống, tìm kiếm trợ giúp. Chờ đến hai bên người hội hợp đến cửa trường thời điểm, đã là một giờ sau sự, trong lúc này Trịnh Văn mụ mụ gọi điện thoại lại đây thúc giục Trịnh Văn lấy còn không có tan học vì từ sau này kéo. Trường 260 giáo dục, ngoại ô thành phố một chỗ khu biệt thự Trịnh Văn thần sắc khẩn trương đứng ở một căn biệt thự trước nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa một chiếc xe hơi nhỏ sau, lúc này mới hít sâu một hơi, cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Trong xe, Lê Tiểu Cẩm, Phương Tuệ, cảnh sát Trần đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm Lê Tiểu Cẩm trong tay di động. Trên màn hình di động biểu hiện đang ở trò chuyện chung, trò chuyện đối tượng đúng là kia đã tiến vào biệt thự Trịnh Văn. Ống nghe thỉnh thoảng truyền đến một ít thanh âm, có Trịnh Văn chào hỏi thanh âm, cũng có một đạo nhu nhu phụ nữ thanh âm truyền đến. "Tiểu Văn, chạy nhanh chúng ta thượng lầu 2, ngươi ba ở lầu 2 chờ ngươi đâu." Trịnh Mẫu thanh âm từ ống nghe truyền ra tới, theo sát sau đó chính là Trịnh Văn thanh âm vang lên. Mẹ ta mới xuất viện không mấy ngày, trên người thương còn không có hảo toàn đâu, ngươi thật sự muốn ta đi lầu hai sao? Ngươi sẽ không sợ ta bị đánh chết sao? Trịnh văn nói đến mặt sau trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Trịnh mẫu khẽ thở dài một hơi. Tiểu văn, mụ mụ cũng không nghĩ chính là ngươi ba lúc này đang ở nổi nóng, nếu là không cho hắn ra khí chúng ta đây liền đều trốn bất quá. Ngươi để trong chốc lát cũng muốn tan học đã trở lại, ngươi cũng không nghĩ hắn chờ hà cũng bị đánh đi. Tiểu văn, ngươi yên tâm, người ba có chừng mực, sẽ không đánh chết ngươi, ngươi nhiều lắm liền ăn chút da thịt chi khổ. Đi, chúng ta chạy nhanh đi lên, ngươi hôm nay trở về đã muộn điểm, người ba chờ cấp, lúc trước đã trước đánh ta một đốn. Trịnh mẫu nói liền lôi kéo trịnh văn hướng trên lầu đi. Lê Tiểu cầm bọn họ bên này nghe được bọn họ lên lầu thanh âm sau, lập tức liền từ trên xe xuống dưới, cấp chạy vội hướng biệt thự đi. Trong điện thoại đã truyền ra roi ra quất đánh thân thề thanh âm cảnh sát trần một chạy đến biệt thự trước lập tức liền lấy chìa khóa mở ra môn. Này chìa khóa là lúc trước mới xứng tốt liền vì xông vào môn cứu người dùng. Bởi vì trong nhà a Azi đều bị trịnh mấu cấp đuổi đi toàn bộ lầu một lúc này một người cũng không có, Lê Tiểu cầm ba người tiến phòng lập tức cuồng chạy vội lên lầu hai tìm động tĩnh tìm được rồi trịnh ngược phòng. Bởi vì trịnh mẫu bọn họ không nghĩ tới trong nhà còn sẽ xuất hiện những người khác cho nên cửa phòng chỉ là đóng lại cũng không có khóa trái, này đảo phương tiện cảnh sát chân cứu người. Đường cửa phòng mở ra kia một khắc, Lê tiểu cầm ánh mắt đều thay đổi, nàng lúc trước nghe trịnh văn nói qua nàng bị cha kế đánh thời điểm trịnh mẫu sẽ là giúp đỡ, nhưng nghe được cùng nhìn đến vẫn là có khác biệt. Trong phòng, trịnh phụ vừa muốn lại lần nữa huy hạ roi bởi vì đột nhiên xông tới ba người mà ngừng một chút đường hắn nhìn đến một thân cảnh phục cảnh sát trần khi trong mắt có một tia bất an xẹt qua. Trên mặt đất chính hai tay ấn trịnh văn không cho trịnh văn lộn xộn trịnh mẫu ở nhìn đến cảnh sát trần sau trực tiếp cúi đầu giống lên trịnh văn một câu. ngươi sao lại có thể báo nguy, lê tiểu cầm nhìn không được trực tiếp đi qua đi đem trịnh mẫu kéo đến một bên cùng phương tuệ cùng nhau đem trịnh văn đỡ lên. Chỉ vừa mới như vậy trong chốc lát trịnh xăm mình thượng liền thêm không ít tân thương. Thái dương thượng thanh một khối trên lưng cùng cánh tay thượng đều có vết roi. Phương Tuệ xem đau lòng tưởng mở miệng nói hai câu, lại cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Đối người như vậy nói lại nhiều cũng chưa dùng. Như vậy trong chốc lát công phu trịnh phụ đã phản ứng lại đây, bắt đầu trả đũa. Các ngươi là ai, như thế nào có thể thư sấm nhà ta? Phương Tuệ đứng dậy. Ta là trịnh văn phụ đạo viên, hôm nay vốn là muốn tới trong nhà thăm hỏi gia đình, vừa mới ta cấp trịnh văn gọi điện thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến một ít động tĩnh ta lo lắng trịnh văn liền mang theo người đến xem. Trịnh đáp khóe miệng một câu, Phương lão sư có tâm, bất quá nhà ta không có việc gì, chỉ là trịnh văn đứa nhỏ này không ngoan, làm sai điểm sự, chúng ta làm phụ mẫu giáo dục giáo dục nàng một chút mà thôi. Trường 261 kết thúc chương Phương Tuệ cười cười không nói chuyện, một bên cảnh sát Trần trực tiếp mở miệng. "Giáo dục cũng không phải ngươi như vậy giáo dục, xem đem hài tử đánh, ngươi này tư tưởng có vấn đề, cùng ta trở về tâm sự." Trịnh phụ nhàn nhạt nói, "Ta muốn trước gọi điện thoại." Nói liền lấy qua di động cho chính mình công ty luật sư gọi điện thoại, Trịnh phụ đem tình huống thuyết minh, bên kia không biết nói gì đó, Trịnh phụ khí thế liền không như vậy, đủ, chờ thu điện thoại cũng liền phối hợp đi theo đi rồi. Mọi người từ lầu 2 xuống dưới, ngânh diện cùng một người mười mấy tuổi nam hài tử gặp phải trịnh phong nhìn thoáng qua bị nâng trịnh văn cùng với bị cảnh sát trần giá trịnh phụ khóe miệng hơi hơi kéo kéo. Các ngươi là tới cứu tỷ tỷ của ta sao? Lê Tiểu cầm nghe được trịnh phong lời này, vội mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta là tới cứu tỷ tỷ ngươi? Bởi vì ta biết tỷ tỷ của ta thường xuyên bị ra bảo, nếu các ngươi yêu cầu chứng nhân, ta có thể làm chứng. Trịnh Phong, người ở nói bậy nói cái gì, cảnh sát trịnh đỉnh cao kỳ tiểu, không hiểu chuyện, các ngươi đừng đem hắn nói thật sự. Trịnh Mẫu vội vàng nói, trịnh Phong bình tĩnh nói, ta là tuổi tiểu, nhưng ta không giống ngươi, không rõ sự phi, trợ trụ vi ngược. Cảnh sát ta lần trước thấy quá ta ba là như thế nào đem thị của ta đánh thành trọng thương, lần đó chính là ta gọi điện thoại kêu 120, đưa thị của ta đi bệnh viện cho nên ta có thể làm chứng. Hắn lời này nói xong, ngay cả trịnh văn đều ngoài ý muốn, lần trước bị đánh tới trọng thương, mặt sau nàng người cũng chưa ý thức cho nên nàng thật đúng là không biết là ai đem thế nàng kêu xe cứu thương, nàng vẫn luôn tưởng trịnh mẫu đánh. Cảnh sát Trần thấy thế liền làm trịnh phong cũng đi cục cảnh sát, mọi người tới rồi cục cảnh sát trịnh văn báo cảnh, lập án trịnh phụ cùng trịnh mẫu trịnh phong đã bị phân biệt mang đi làm ghi chép. Lê Tiểu Cẩm không yên tâm bên này, khiến cho phương tuệ trước mang theo trịnh văn đi bệnh viện xử lý trên người thương, nàng lưu lại nhìn chằm chằm bên này tình huống. Chẳng được bao lâu trịnh phụ đại lý luật sư liền tới rồi, Lê Tiểu Cẩm thấy thế một chút cũng không ngoài ý muốn. Trịnh phụ trên tay tốt xấu là có một cái công ty có quen biết luật sư tới hỗ trợ xử lý tình huống cũng bình thường. Nhìn đến tới luật sư không phải cái gì đặc đại bài luật sư, Lê Tiểu Cẩm liền an tâm rồi cũng không nghĩ lưu tại bên này tiếp tục háo. Trịnh Văn án từ có tiến triển, Lê Tiểu Cầm tâm tình đều biến hảo một ít khó được về sớm ra một ngày. Cố Minh thấy nàng vui vẻ, liền cười hỏi án Tử có tiến triển. Lê Tiểu Cầm gật gật đầu. Vân có một chút tiến triển, nhân chứng, vật chứng đều có. Có Trịnh Phong làm nhân chứng án Tử tiến triển thực mau, Lê Tiểu Cầm cái này biện hộ luật sư vì Trịnh Văn đánh một hồi sinh đẹp trượng thành công đem Trịnh Phụ cùng Trịnh Mẫu đều tặng đi vào. Theo Trịnh Văn Án Tử hạ màn sau, Lê Tiểu Cẩm đột nhiên cảm thấy nàng tìm được rồi nàng nhất tưởng thụ lý Án Tử. Lúc sau nàng tiếp Án Tử giống nhau đều lấy nữ tính là chủ tận sức với bảo hộ nữ tính các bằng hữu quyền lợi. Bởi vì nàng phụ trách kiện tụng khi nghiêm túc phụ trách thắng kiện suất lại cao dần dần mà liền ở cái này trong giới có tiếng. Công tác phương diện nàng sớm đã thành trong giới Lê Đại trạng gia đình bên này cha mẹ thân thể khỏe mạnh cảm tình hòa thuận hiện tại ngẫu nhiên còn sẽ đi ra cửa đi dạo khuyên để tìm muội bên này. Bọn họ những người này vài thập niên như một ngày cùng nhau trông coi, nếu ai cần người giúp đỡ thời điểm, ai cũng chưa hai lời trực tiếp liền thượng thủ Đương nhiên quan trọng nhất chính là cố minh đối nàng cảm tình, chưa từng bởi vì thời gian trôi đi mà biến đạm tương phản, bọn họ hai người cảm tình càng ngày càng tăng, trong nhà tam tiểu chỉ cũng khoái hoạt vui sướng trưởng thành. Lê Tiểu Cẩm Giác nàng hiện tại Nhật Tử đã có thể xưng thượng nhân sinh người thắng. Lê Gia mỗi người đều sinh hoạt Mỹ Mỹ, nàng này chỉ Tiểu Cẩm Lý cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.